t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tiểu h o a tử xem ngươi cốt cách kinh kỳ người này là ai đột nhiên bị đáp lời vương thăng vô ý thức làm ra n h ữ mảy hơi biểu tình biểu đạt chính mình có chút không kiên nhẫn nhưng đối phương vẫn như cũ đi tới đối vương thăng tán đi ra ngoài nhàn nhạt sát ý làm như không thấy này ngươi xa nhìn một chút dáng vẻ đường đường long hành h ồ bộ m ả y kiếm mắt sáng toàn thân tản ra một cỗ kinh người bà khí hai mắt thần hoa nội liễm kia mùi rừng nông t ạ n ngôi lại cấp người một loại sắc bén cảm giác là cao thủ vương thăng linh giác rung động nhẹ nhẹ đ ấ y lòng đã là đem này người vạch nên nguy hiểm nhân vật hàng ngũ căn cứ linh giác sở hiện nay người đối chính mình có thể cấu thành nhất định uy hiếp nhưng lại cũng không phải là này loại phi thường cường liệt uy hiếp nói ngắn gọn đánh khả năng đánh không lại nhưng trốn hẳn là không có vấn đề có thể làm khống chế một đầu tạo hóa đại đạo ngụy đại năng vương đạo trưởng sản sinh như vậy linh giác cảnh báo đối phương thực lực tự nhiên là đại năng một cấp hẳn là chính mình hành tung bại lộ lại hoặc là có này hắn cách nói vương thăng cao mày nói câu đạo hữu ta không thích cùng người khác cùng nhau liên tòa không sao này trung nhiên nam nhân lại là mỉm cười b ầ n đạo không sẽ chậm trễ đạo hưu bao lâu chỉ là gặp đạo hưu có chút tâm hỉ chuyên tới để cùng đạo hưu bắt chuyện m ộ t hai này mới mở miệng lao đại năng vương thăng đáy lòng phỏng đoán người này là ai n ễ u chặt lông mày dần dần triển khai lạnh nhạt nói ta cùng đạo hưu tựa hồ không c á i gì gặp nhau n à y ngươi cười nói ta ngươi vốn không quen biết nhưng vào hôm nay tại nơi đây ngồi chung một bàn phía trên chẳng lẽ không phải duyên phận đạo hưu không phải là cảm thấy ta quá mức nhàn tới nhàm chán vương thăng lạnh nhạt nói sau l ư n g linh xanh ánh mắt lộ ra mấy phần hung ý nhưng cũng cảm giác đến này cái đại năng có thể để ép được nhà mình chủ nhân biểu đạt hạ huy h i ế p lực ha ha ha này người cười vang tiện tay tại xung quanh một chút làm các nơi xem ra ánh mắt d ò tới t i ê n thức tẫn đều không có cách nào nghe được hai người tại nói cái gì giờ phút này phong đô thành bên trong ngư long h ư n t ạ n nhưng tân thủ liền thi t r i ể n ra như vậy thần thông người thật sự là kia long trí nhất liệt xung quanh các nơi có không ít người đứng dậy rời đi này nơi q u o n trả miễn cho bị một số kỳ kỳ quái quái sự t ì n h cấp lan đến gần liền nghe này người nói đạo hưu không biết tôn hiệu như thế nào vương thăng nói ta cùng đạo hữu đã chỉ là b è o nước gặp nhau cần gì phải lẫn nhau nổi danh h à o a n à y trung n i ê n nam nhân n h ư mày b ầ n đạo xưa nay đối thần thông cường hành chi người có chút tôn kính cũng biết không ít tu hành con đường bên trên cao nhân lòng dạ nhi khá cao nhưng đạo hữu như vậy cùng b ầ n đạo trò chuyện với nhau đều có chút không kiên nhẫn b ầ n đạo cũng là lần đầu tiên gặp được vương thăng lạnh nhạt nói đạo hữu nói ta lòng dạ cao nhưng đạo hữu lời nói bên trong sở biểu lộ ra như vậy ngạo ý lại nên như thế nào lời nói B ầ n đạo từ đâu ra ngạo ý đạo hữu mới có thể theo vừa mới tới nơi đây liền để lộ ra một phen chiêu hiền đại sĩ diễn xuất vương thăng lời nói nhất đốn khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười như vậy không là ngạo ý sao xem ảnh một n à y trung niên nam nhân mần ra lập tức có chút hăng hái đánh giá vương thăng cười nói ngược lại là bần đạo sơ sót làm tự phạt nói xong h ã n tại tay háo bên trong lấy ra một bầu rượu hai cái chén ngọc tự tay vì vương thăng châm một chén l í n rượu liền nghe này người tiếp tục cười nói cái gọi là chiêu hiền đại sĩ kỳ thật có chút không n bần đạo cũng chỉ là muốn cùng đạo hữu kết giao một phen a vương thăng xem đưa tới ly rượu trước mặt lại là cũng không như thế nào do dự liền đem ly rượu tiếp nhận đặt tại trước mặt như thế nào chút mặt mũi này cũng không cho bần đạo sao này trung niên nam nhân cười hỏi nói vương thăng lắc đầu lạnh nhặt nói ta sợ ngươi hạ độc ha ha ha ha ha, ha. này trung niên nam nhân lập tức cười to hai tiếng vô đùi u này loại vương thăng phía sau linh xanh lập tức mắt hạnh dựng thẳng lên nhưng này người không chút phật lòng chỉ quản chính mình cười to vương thăng liếc nhìn linh xanh linh xanh lập tức rõ ràng cái gì túi đầu đã không còn cảm xúc biểu lộ này ngươi cười một trận hai mắt sáng lên xem vương thăng cười nói đạo hưu thật sự là đối bẩn đạo tính nết mạng n ộ i hỏi một câu đạo hưu nhưng là tu giết chóc đại đạo không sai vương thăng chậm rãi gật đầu lại hỏi ngược một câu đạo hưu sở tu chi đạo tựa hồ cùng ta chi đại đạo gần nhưng lại cũng không phải là thuần túy giết chóc nói thiện trung niên nam nhân bông tiếng thở dài nói trước kia thành đạo lúc chưa thể ngộ ra giết đã là sinh đạo lý sửa ngộ a mặt khác đại đạo cùng giết chóc đại đạo gặp thoáng qua giết chóc nói bản sơ chi đạo vậy vì vạn linh kết thúc chi ý giỏi nhất là công phạt trinh chiến đạo hưu ứng làm tu hành vẫn còn không đủ một nguyên hội có thể đem giết chóc biết thôi diễn đến như vậy thuần túy thật sự lệnh b ẩ n đạo tâm thiết vương thăng nay bất quá là chính mình ngụy trang ra giết chóc đại đạo này nếu để cho ngươi thấy tạo hóa đại đạo ngươi chẳng phải là muốn nhào lên tranh cướp giành giật muốn thu đồ đệ đạo hữu nói như vậy nhiều rốt cuộc là ý gì vương thăng giờ phút này khẩu phong đã dần dần mềm nhún ra không có phía trước như vậy l ạ n h leo cứng rắn này tự nhiên là cố ý mà vì hắn không nghĩ bại lộ tự thân cũng không muốn cùng n à y người có sở xung đột sinh ra phiền t o á i không cần thiết nghe nói vương thăng từ này vừa hỏi đối phương trầm ngâm vài tiếng nói đạo hữu thức không dám dâu dếm vần đạo ngày hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua phong đô thành đột nhiên cảm giác được đạo hữu giết chóc c h i đạo mừng rỡ c h i hạ tùy tiện đến đây vừa thấy không biết đạo hữu tôn hiệu như thế nào có hay không lạc thân chỗ tôn hiệu không cần ta cũng không lạc thân c h i địa vương thăng lắc đầu lạnh nhạt nói ta tâm tại phiêu bạn n g h ị tại vô tận tinh không cùng tiên thánh giới trung lưu lãng tìm kiếm giết chóc biết đến c h â n ý đạo hữu nếu có tâm mời chào ta cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi a trung niên nam nhân cười nói thế gian mặc dù đại tinh không càng là vô biên vô h ạ nhưng cơ duyên chân chính đều chất chứa tại này tiên thánh giới bên trong tiên thánh giới là có giới hạn nhưng nghĩ đến tiên thánh giới tu sĩ lại là vô cùng vô tận đạo hữu lúc này có lẽ là vừa tới tiên thánh giới cũng không biết nơi đây là cỡ nào h u n g hiểm như không có một thế lực dựa vào đường lui sợ là thập phần khó đi đi vương thăng nhẹ nhàng nhữ mày phản hỏi một câu đạo hữu không phải là tại uy h i ế p ta không không, trung niên nam nhân ý cười dần dần thu liễm nghiêm mặt nói vần đạo chỉ là cấp đạo hữu một ít bên trong tỏ đề nghị tiên thánh giới xác thực hữu hiểm vô cùng lại cao thủ nhiều như mây đạo hữu thật sự không suy nghĩ một chút có lẽ cấp bần đạo nhiều nói vài lời cơ hội có thể thành đạo hữu đẩy ra lại một phiến đại môn vương thăng lông mày nhẹ nhàng n í u lại lắc đầu nghiêm mặt nói ta đối hôn thế lực không hứng thú vẫn được đạo hữu đừng muốn làm khó thiện này trung niên nam nhân có chút tiếc nuối thở dài nếu như thế vậy coi như bần đạo nhiều lời tại này cáo biệt nói xong này người chắp tay một cái đứng dậy đi hướng trà lâu bên ngoài sắc mặt dần dần có chút ấm t r ư ở đợi sau khi hắn rời đi linh xanh nhỏ giọng hỏi chủ nhân này người sợ sẽ không dễ dàng rời đi ân vương thăng chậm rãi gật đầu hai mắt nhắm lại tử tế cảm ứng đến cái gì n à y cái đại năng hẳn không phải là cái gì lòng d ạ rộng lớn chi người mà chính mình không báo họ danh đối phương cũng không báo họ danh cái này khiến vương thăng cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai là ai đối chính mình rết chóc chi đạo cảm thấy hứng thú suy nghĩ kỹ một chút n à y sự tình cũng có chút hoang đường ngẫu nhiên đi ngang qua một cái đại năng muốn mời chào chính mình làm thủ h ạ còn không phải nghị thu chính mình vì vương thăng dùng tiên thức đưa mắt nhìn này người rời đi nhưng đối phương đi ra mấy trăm trượng lúc sau liền không co tăng hơi xác nhận dùng cái gì lợi hại thần thông này n g ư ờ i hẳn không phải là phe mình chi người vương thăng đối linh xanh đáy lòng dân âm đại khái s u ấ t là đ ị c h nhân kỳ thật dùng rết chóc hành giả thân phận trà trộn vào đi có lẽ cũng có thể thám tính càng nhiều tình báo cũng là không tội lựa chọn chủ nhân ngài không cần vì này mạo hiểm ân ta biết vương thăng nhẹ nhàng thở dài nặng nhẹ còn là có thể phân rõ đặc biệt là tại này cái mấu chốt trừ r i ê n g quân chi sự ta cũng sẽ không nhiều nghĩ mặc khác linh xanh tại đằng sau nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đứng tại kia vương thăng lại là không có thám tính tin tức cộng thêm uống trà nhàn hạ thoải mái c o n lên nguyên đồ kiếm rời đi này tòa trà lâu cùng lúc đó trước đây vừa đi cái kia trung niên nam nhân lúc này đã là tại phong đô thành bên ngoài mấy ngàn dặm nơi một chỗ trong rừng rậm hắn vừa mới vừa hiện thân mấy chục đạo bóng đen từ các nơi thoát ra quý sát tại hắn bên chân nay trung niên nam nhân tự suy nghĩ tỉ m ỹ tác sắc mặt dần dần có chút băng lãnh lý một một bên lập tức có cái thân ảnh khôi ngô đáp ứng có mặt tướng đi nhìn chằm chằm hảo này người trung niên nam nhân đưa tay một chút một mặt khí tức rơi vào này khôi ngô thân ảnh lòng bàn tay kia khí tức ngưng tụ thành vương thăng lúc này bộ dáng cùng với giết chóc đại đạo khí t ư c ừ trung niên nam nhân lãnh đạo nói câu ta hắc đế nhìn chúng người há có thể để ngươi chạy trốn a đế tiên cấm chi địa cùng cổ chiến trường sở tại tinh ngực một viên đóng quân số lớn địa tu giới linh năng hạm đội sao trời bên trên vương tiểu diệu không chịu được hắt hơi một cái đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhữ lại Cái gì ì t Nàng h huống? n tu vi mặc dù hơi nước chiếm đa số nhưng cũng là thực đánh thật thiên tiên như thế nào sẽ còn mẻ mũi không phải là lão ca có việc nghĩ đến ta vương tiểu d i ệ u nháy mắt mấy cái cách đó không xa dò xét một phen ly thường đã là như mây bên trong tiên tử bình thường phiêu lại đây mang mấy tên sửa chữa tiên công tiết như bóng với hình ánh mắt ngày hôm nay chi ly thường tự xa không phải đột phá thiên tiên đều lao lực ly thường tự thân huyết mạch hoàn toàn mở ra lúc sau nàng bản lĩnh tự nhiên cao cường rất nhiều mà tự thân hình dáng tướng mạo cũng phát sinh biến hóa vi rượu lúc này làn da trắng tích trong suốt mặt mày nhu tình khuôn mặt cũng ít mấy phần o a i hùng nhiều hơn mấy phần nữ tử mềm mại đ a n g yêu nàng xuyên giáp trụ lúc còn hảo nếu là đổi lại như vậy váy dài đôi r ắ n hóa thành một đôi mũi chân làm thật là đẹp không sao tả xiết đủ để loạn tâm thần người giống như ly thường như vậy huyết mạch c ư ờ n giả g bản thân thực lực là cùng nhan giá trị móc đ ố i tiểu diệu như thế nào ly thường nhỏ giọng hỏi không biết vương tiểu diệu trầm ngâm vài tiếng đại khái là ai có cái gì sự tình muốn tìm ta tương đối bức thiết ta này một bên sinh ra một chút cảm ứng Ly t nói nói các ngươi chậm gật lạc lạc đường vương tiểu diệu cái chán treo đầy hát tuyến nghe truyền tin pháp khí bên trong truyền đến lời nói thanh cũng là trở nên đau đầu nàng là vạn vạn không nghĩ đến địa tu giới phái đi ra tinh nhuệ tiểu phân đội thế nhưng còn không có đến u minh giới vòng tay bên trong hoài kinh hòa thượng tiếng nói chuyển tới không khó tưởng tượng hắn lúc này có chút xấu hổ biểu tình a di đà phật hiện tại tiến vào u minh giới con đường đều bị các đại thế lực phong kín chỉ cần ra không cho phép vào ta biết đến những cái đó đường nhỏ cũng đều bị người chặn lại hoài kinh thở dài hiện tại tình huống liền là nảy dạng muốn tiến vào u minh giới chỉ có một cái biện pháp vương tiểu diệu thấp giọng hỏi chết hồn phách đi vào tiểu diệu ngươi còn thật là thông minh liền n à y cái biện pháp hoài kinh cởi khổ lên tiếng vương tiểu diệu nhưng cũng là trở nên đau đầu vương tiểu diệu nghĩ nghĩ hỏi nói các đại thế lực phong đường là chừng nào thì bắt đầu chúng ta tìm hiểu đến là trước đây lần lượt có một ít thế lực không chế tiến vào ưu minh giới thông lộ đại khái hơn hai mươi năm trước sở hữu thông lộ lần lượt bị người hoàn toàn phong kín không là một đêm chi gian che lại n g ư ờ i xác định tự nhiên hoài kinh hòa thượng cười nói tiểu diệu ngươi lo lắng cái này sự t ì n h tiểu tăng cùng mặt khác mấy vị đạo hữu cũng cân nhắc qua hẳn không phải là nhằm vào như vậy vương tiểu diệu ứng tiếng tử suy nghĩ tỉ m ỉ tác sau đó nhân tiện nói ta tại nơi đây cũng giúp không được các ngươi quá nhiều sau đó ta sẽ liên hệ tố nương tiền bối hỏi một chút n à n g có hay không có quen biết thế lực có thể tìm con đường để các ngươi gấp rút tiếp viện lưu minh sợ rằng chúng ta không thể rút quá nhiều không được cái gì sát thủ giản tác dụng nhưng nhất định phải tuyên c á o chính mình tồn tại không phải sau đó cũng sẽ thập phần bị động a di đà phật diệu tổng chỉ huy yên tâm cố lên vương tiểu diệu xuyên một thân cổ váy gió tan hô hào như thế thiếu nữ cảm giác mười phần lời nói thế nhưng không hiện nửa phần không hài hòa đảo cũng coi là một loại khó được bản lĩnh chặt đứt lần này đối thoại vương tiểu diệu vòng tay bên trên tung bay hào quang màu lam nhạt ngưng tụ thành một con bướm sau đó chậm rãi tiêu tán nay vòng tay là một đôi chân quý linh khí có khác với các loại truyền tin ngọc phụ dẫn âm pháp khí này vật hiệu quả lớn nhất liền là có thể không nhìn càng khôn pháp trận từ từ ngăn trở bất quá nhược điểm liền là tổng cộng chỉ có thể dùng ba lần lần này hoài kinh bọn họ hẳn là bị bất cấp bằng không thì cũng không sẽ vận dụng như vậy linh khí trực tiếp dẫn âm tiên thánh giới mênh ngông b i ể n lớn bên trên mười vài đạo thân ảnh trồng chất tại kia đều là mặt ủ mày trau khóc tang cái mặt hoài kinh hòa thượng long nhật không hổ xương này tân tấn nghiện nét ba người tổ đoán chừng là hoài niệm trò chơi so lo lắng con đường phía trước càng trọng một ít một bên còn có mấy tên vương thăng tương đối quen thuộc thân ảnh thuộc sơn kiếm tông chi phi luyện tử trên núi v õ đang cao thủy hành này hai vị làm vì hiện giờ địa tu giới đỉnh tiêm kiếm tu tự nhiên tại này hành hàng ngũ bên trong này năm vị cộng thêm ba vị địa tu giới đi tới lao đạo ra đều là kìm tiên cảnh tu vi vương thăng tại địa cầu trăm năm bên ngoài đã l à qua vẫn năm trừ bọn họ bên ngoài còn có tu vi sai một ít nhưng chiến lược xuất chúng chuẩn bị chiến đấu tổ ngũ giáo quan trừ bọn họ còn có hai cái vướng v í tính chất xem ảnh một địa tu giới trong ngoài điều hòa đại sứ thi thiên trường giới thảo liêu vân t r í bọn họ một hàng tại vương thăng mang linh xanh chạy đến tiên thánh giới lúc cũng đã đạp lên hành trình chỉ bất quá trên đường gặp được một chút phiền thoái hơn nữa đi tương đối t r ư m không có cách nào thực lực mạnh nhất hoài kinh lúc này chỉ là thái ớt kim tiên cảnh chiến lực này đã là đời trước hắn tám thành thực lực mang bọn họ chạy đến tiên thánh giới lúc tự nhiên không bằng vương thăng cấp tốc vương đạo trưởng ngụy đại năng cũng hoài kinh hòa thượng này một bên cút máy g ọ n nói mặt khác mười mấy người cũng, cũng nghe được các tự n h i mày không thôi một đám sầu mi khổ kiểm bọn họ đã bị vây tại tiên thánh giới hơn ba mươi năm từ đầu đến cuối không cách nào tìm được đi xuống con đường cũng đều đã bị san bằng phía trước n ạ o khí chỉ còn lại có bất đắc dĩ cộng thêm một chút phiền mượn này đó tiên thánh giới đại tu sĩ、si、nhóm thật không nói đạo lý này nếu có thể tại này bên trong tàu hát trừ ác đều cấp bọn họ đoan đi các vị thi thiên t r ư ơ n g đứng ở một bên đứng chắc tay kia nhàn nhạt cao nhân khí chất chợt vừa thấy thật là có chút dọa người làm sao xử lý à? không được trở về đi tại này xử quái nguy hiểm nói không chừng tùy tiện đi ngang qua một cái hai cái đại năng liền đem chúng ta t r ự tiếp lau liêu vân trí lạnh nhật nói muốn trở về ngươi chính mình trở về đều đến này bên trong sao có thể bỏ dở nửa chừng chấp hành nhiệm vụ liền không có bỏ dở nửa chừng vấn đề là hiện tại như thế nào mới có thể đi xuống thì thiên trương ở bên nói thầm câu đều nói nhà có một lão như có một bảo hỏi lão lạc lập tức hơn mười đạo ánh mắt nhìn về phía k i a ba vị lão đạo nhưng tùy theo này đó ánh mắt liền cùng nhau chuyển đến đám người bên trong đầu chọc trên người hoài kinh hòa thượng ta này hoài kinh nhất thời có chút n g h ẹ lời không nhịn được nói thầm đời trước ta liền là cái la hán la hán hiểu hay không Bồ bộ bộ Tát, La Hán, là như vậy hàng. Ta thì tương đương với một cái bộ môn chủ quản, cộng thêm tổng thể thể thể Hán, cái đánh La là làm như hàng. chủ chịu chịu đương môn quản, cộng được vậy với việc. Có có có cực kỳ thật ta ngược lại là có cái chủ ý vẫn luôn trầm mặc ít nói long liệt không lên tiếng nói câu ta có thu người thần thông hoài kinh sư phụ cũng có thu người bảo vật chúng ta có thể trốn tại hoài kinh sư phụ bảo vật bên trong sau đó làm hoài kinh sư phụ nghĩ biện pháp một cái người lẫn vào ưu minh giới chúng ta cùng nhau đi tới có thể thấy rất nhiều thế lực bên trong đều có phật t u cả hai lôi kéo làm quen không khó lắm hoài kinh khỏe miệng co quắc một trận cười khổ nói không là một cái miếu bên trong đoan không đứng dậy một bát cơm thử xem đi liễu vân trí khuyên câu hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đại sư đại sư thì thiên t r ư ơ n g không h i ể u kích động một bên mấy vị chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên cũng quả quyết đứng dậy miệng bên trong tề hô đại sư dần dần hoài kinh hòa thượng eo đứng thẳng lên miệng thượng cười khổ biến thành tràn đầy tự tin mỉm cười cuối cùng không hiểu ra sao liền gật gật đầu đem việc này đáp ứng xuống chờ hắn lấy ra t ử kim bình bát đem một đám người thu vào mới có hơi hậu chi hậu giác vô vô đầu t r ọ c a di đà phật t i ể u tăng như thế nào như là mắc lửa bình thường đương h ạ hắn cũng không dám nhiều chậm trễ hướng gần nhất với u minh giới thông lộ mà đi trước xác minh nơi này là chỗ nào cái thế lực trấn giữ tại nghĩ biện pháp tìm một chút trong đó phật tu xem có thể hay không thử t h ờ vận vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế khát một mặt cùng lúc đó theo o kia lần quán trào bên trong gặp được kia cái đại năng đối phương nghĩ mời chào hắn này cái vô tình sát thủ lãng tử tâm giết chóc hành giả bị hắn quả quyết cự tuyệt lúc sau chính mình liền vẫn luôn có một loại bị người theo dõi hảo giác đối phương phỏng đoán không là cái gì lòng dạ rộng lớn hạng người nghĩ không có thể làm việc cho ta liền lập tức diệt trừ lâu năm luận điệu cũ dích tư tưởng t kế kế hoạch. Kế hoạch hiện tại phong đô thành quá loạn vương thăng nghĩ lại nhiều cũng không bằng chế định một cái đại khái phương hướng sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh hắn lựa chọn nội bộ đem chính mình chỗ ở theo phong đô thành ngũ hoàn đem đến tứ hoàn mặc dù chỉ là để một vòng nhưng thứ hoàn cách địa phủ âm binh nơi chú đóng càng gần một chút hơn nữa nơi đây tuần tra địa phủ cao thủ cũng nhiều một chút trật tự tương đối tốt hơn tu sĩ hoạt động lượng tương đối khá thấp nếu đối phương vì vậy mà lui kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn kia cũng nói đối phương thế lực cũng không dám đắc tội địa phủ cũng không thể tính chân chính đại thế lực nhưng đối phương vẫn như c ũ không kiêng nể gì cả tiếp tục nhìn trộm thiết kế kia trực tiếp chứng minh đối phương hẳn là t i ê n thanh giới mấy nhà đỉnh cấp thế lực c h í nhất cũng không đem địa phủ xem tại đ á n mắt hành sự không kiêng nể gì cả rất rõ ràng đối phương thuộc về cái sau vương thăng vừa mới bố trí xong nhà mới chất pháp liền có vài đạo thân ảnh xuất hiện tại chính mình bên ngoài sân nhỏ dây mặc dù đều là chợt lóe lên rồi biến mất cùng những cái đó tới đi vội vàng bóng người không sai bật nhiều nhưng chính mình bị nhìn trộm cảm giác thập phần m á n h liệt phiền phức vương thăng đích nói thầm một câu phía sau linh xanh ánh mắt bên trong sẹt qua một chút lanh ý thấp giọng nói chủ nhân ta đi giải quyết bọn họ tạm thời không cần vương thăng nói xem bọn họ bước kế tiếp hành động vì sao còn có mấy ngày liền là thanh hoa đế quân theo như lời hiện thân này đến lúc đó phong đô thành nhất định mây gió rung chuyển bọn họ hẳn là cũng không đoái hoài tới chúng ta lúc sau nếu như bọn họ còn dây dưa chúng ta liền ra phong đô thành đánh với bọn họ một trận là chủ nhân linh xanh khéo léo ứng với vương thăng cơ hỏi ta trước đây truyền thụ cho ngươi kia bộ dọa người công pháp đ u ồ n g h ị c h như thế nào linh xanh đã hoàn toàn nắm giữ vương thăng nghiêm mặt nói vậy là tốt rồi nhớ rõ ngươi ra tay lúc che lấp lại tự thân theo hầu đừng có làm người nhìn ra ngươi cây tại nơi nào phải chính lúc này vương thăng đáy lòng đột nhiên toát ra một câu trước đây kia người hẳn là hát đế vương thăng nháy mắt mấy cái nhẫn bên trong bay ra một tia tiên quang ngưng tụ thành cao ba tấc tiên tử rơi vào vương thăng đầu vai lẳng lặng bên cạnh ngồi tự nhiên liền là giao vân nghe giao vân nói hắn thay đổi tại thiên đình lúc dung mạo sở tu chi đạo cũng đại tướng khác lạ đạo vận cùng tại thiên đình lúc có chút không cùng ta nhất thời cũng không nhận ra này hai ngày tinh tế dư vị đột nhiên nhớ tới này người hẳn là hắn không sai sở tu chi đạo cũng đại tướng khác lạ giao vân gật đầu, nói, Ân, không phải ta ban đầu cũng không sẽ nhận lầm là hắn vương thăng khỏe miệm nhẹ nhàng run dày thấp giọng nói kia liền có chút phiền phức này ra hỏa như thế nào xem thượng ta giao vân vừa mới muốn nói chuyện đột nhiên đôi mi thanh tú khẽ n h í u có người tới bọn họ sắp phá trượn người t r ố n trước hảo một người một kiếm ngược lại là phối hợp hết sức ăn ý giao vân nháy mắt bên trong biến mất không thấy mà vương thăng đã là rút ra kia đại đạo hộp kiếm bên trong a tị chi kiếm tạo hóa nhân kiếm hợp nhất vương thăng khẽ quát một tiếng a tị kiếm bên trong lão kiếm linh lập tức bay ra bay tại vương thăng phía sau toàn thân trên dưới tất cả đều là thuý vô cùng sắt lục khí t ư c vương thăng cảm giác như thế nào có điểm là lạ còn là cùng giao vân nhân kiếm hợp nhất tương đối thuận mắt nói chính lúc này tiểu viện xung quanh đại trận không có chút nào dấu hiệu bị phá t ừ n g đạo bóng s á m quỷ dị xuất hiện tại ngoài tường trực tiếp oanh mở sen lẫn cấm chế tường viện viện môn cũng bị người một chân đá văng Trưng thế. Trưng thế. toàn đặt tại mắt. thông Tiểu trong, thăng rõ ràng rõ ràng như thế. Trưng 779, này ám chỉ đã rõ ràng như vương này này Này hoàn không cùng viện bên bận là, là đáy ám ám đem sớm chỉ chỉ hoặc phủ phủ khí. đã đã địa địa đã Lại qua dù mấy chục đạo thân ảnh đem hắn cùng linh xanh vây chật như nêm tối mặt ngoài tới xem này đó ra hỏa bất quá đều là chút phá hôi không một cái có thể đánh nhưng trên thực tế không nói trước đối phương có hay không có âm thầm g i ấ u cao thủ sau đó chuẩn bị tập kích chỉ nói này cố tinh nhuệ n liền làm hắn có chút đỏ mắt n à y không phải một sớm một chiều có thể nuôi dưỡng được sát phạt lưỡi dao có thể là bị vương thăng cùng linh xanh bình tĩnh hoảng sợ đến n à y đó phá tưởng phá trận mà vào thân ảnh lúc này lại đốn tại các nơi đạo đạo ánh mắt hội tụ tại vương thăng trên người nếu như không là vương thăng bưng trà uống trà đ ộ n tác đều sẽ làm người cho rằng nơi đây hình ảnh dừng lại bình thường này một cái trước mắt phong đô thành bên trong có từng đạo ánh mắt hội tụ ở nơi đây trong đó không thiếu cao thủ bàn tay lớn vương thăng biết chính mình kế tiếp mỗi một bước cứng đối đều phải cẩn thận lại có thể mượn lần này cơ hội đôi chính mình đồng bạn phát ra chính mình đã tới tin tức chính lúc này xung quanh lần lượt từng thân ảnh quỷ mị phía trước hướng đối với vương thăng cùng linh xanh lao thẳng tới mạ tới tay bên trong cầm từng t h a n h từng thanh long lánh thôi sán linh quang lưới dao không có người tế phát bảo không có người thi triển thần thông trực tiếp thẳng thắn dứt h o á t không có nửa phần dây dưa dài dòng ra tay chính là toàn lực ứng phó sát nhân chi kỹ linh xanh hai mắt bên trong sẹn qua một mạt huyết sắc nhưng bị vương thăng một k i a dẫn âm sở n g ă n cản tiếp theo một cái chớp mắt ngân quang lòng lánh ngồi ở chỗ đó vương thăng q u a n thân đột nhiên xuất hiện từng đạo từ trong ra ngoài hư ảnh phản phất là hắn thả ra từng cỗ phân thân nhưng kia bất quá là hắn rút kiếm xuất kiếm quá mức cấp tốc đồng thời lưu lại mấy đạo tàn ảnh không chỉ mấy đạo làm kia thanh ngân quang lưu động trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ q a y chung quanh tại vương thăng q u a n thân lại thêm một tầng huyết ảnh này tầng huyết ảnh lại tầng t duy trì thư kiếm chém ngang thượng liêu từ từ kiếm thế giống như khắc họa tại vách đá bên trên kiếm pháp đột nhiên sống lại bình thường kiếm quang c h i hạ lại là lần lượt từng thân ảnh chủ động đụng vào phấp phấp không ngừng bên thai nguyên thần bị đâm phá tình hình một màn lại một màn số mười cốt bộ phát ra t h i ê n lực đột nhiên quay ngược lại phương hướng biến thành từ bên trong hướng bên ngoài bộc phát hình ảnh lại lần nữa phảng phất thiên tĩnh lại vương thăng phảng phất từ đầu đến cuối động đều không động tới chỉ là ngồi tại tại chỗ uống trà chỉ bất quá hắn tay một bên kia thanh trường kiếm giờ phút này liền vỏ trụ ở xung quanh người những cái đó phía trước hướng bóng đen cùng nhau xông về trước da nửa trượng lại quỷ dị trực tiếp tại tại chỗ theo vương thăng nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng lại đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống lúc phát ra kia một tiếng đát nhẹ vang lên xung quanh này đó bóng đen kia duy trì các loại kiếm thế từng đạo tàn ảnh đồng thời tiêu tán không có máu dâu vết không có thi thể chỉ có một cỗ pha tạp đạo vận cùng với những cái đó còn chưa tán đi tiên lực ba đ ộ n chứng minh trước đây xác thực là có vài chục danh sát thủ tại nơi đây tập kích qua này đôi chủ tớ vương thăng đích nói thầm một câu vừa mới mua việt tử sau đó hơi lắc đầu ánh mắt liếc nhìn viện bên ngoài cái nào đó đường phố bên trong tình hình lẳng lặng chờ sự tình kế tiếp biến hóa xem ảnh một mà lúc này phong đô thành các nơi những cái đó t i ê n thức thần thức nhìn chăm chú vương thăng lúc đã tràn đầy kiên kỵ chỉ có một số nhỏ người cảm nhận được vương thăng kia thuần túy tinh thuần giết chóc chi đạo đạo vận cũng chỉ có này bộ phận người xem đến vương thăng tay bên trong kia thanh kiếm là cỡ nào hung hãn thiên thiên linh bảo giết chóc chi đạo trong lúc nhất thời vương thăng trên người bị người đánh lên cao thủ nhãn hiệu còn là này loại đối mặt đại năng cũng có sức đánh một trận tồn tại đại đạo mặc dù không phân cao thấp trên dưới nhưng tu đạo giả thần thông bản lĩnh lại là ngày đêm khác biệt giết chóc chi đạo căn bản không phải vì đấu pháp mà sinh là vì giết chóc vì kết thúc sinh linh vương thăng cũng không nói thêm cái gì chỉ tiếp tục tại kia chờ lại có một đám thân ảnh theo phong đô thành nội thành tuân ra hướng nơi đây vội vàng chạy đến cảnh sát tới nhặt xác Khục, là địa phủ cao thủ mang ấy trăm âm sai lại đây xử lý hậu sự đối phương có thể phát động tập kích hiển nhiên là cùng địa phủ bắt chuyện qua địa phủ không thể không bán đối phương một bộ mặt tạm thời rút đi tuần tra nơi đầy quý sai nhưng mà làm địa phủ không nghĩ đến là hắc đế người đều có thể sản sinh rõ ràng như thế ngộ phán p h ả i mấy chục danh hào thủ kết quả bị đối phương chớp mắt hủy diệt địa phủ lúc này nhất định phải đứng ra trách cứ những cái đó đánh lén người c ù n g đối vương thăng chịu nhận lỗi cũ ký đường vương thăng cũng không nói thêm cái gì bởi vì hắn cũng biết hôm nay việc còn chưa kết thúc đối phương còn có cao thủ lẩn nấp cùng kia hai người địa phủ cao thủ khách khí nói chuyện với nhau vài câu vương thăng thuận thế hỏi nói lần này địa phủ chiêu diêp bần kinh động đến bốn phương tám hướng khách tới nhưng ta ngược lại là đối diêm quân c h i vị không như thế nào cảm thấy hứng thú địa phủ nhưng có mặt khác vị trí cũng thiếu người đây cũng là hắn trước đây nghĩ đến một cái biện pháp một cái có thể làm chính mình lẫn vào địa phủ thế lực biện pháp kia hai người địa phủ cao thủ l i ế c nhau các tự cười k h ẽ thanh một người nói đạo hữu yêu cầu ngược lại là mới lạ bằng đạo hữu bản lĩnh đi đoạt kia diêm quân c h i vị cũng không phải là không có cơ hội vì sao mớn diêm quân ngồi tại diêm la đ i ệ n bên trong không biết ngày đ ê m phán quỷ hình phạt thật sự không thú vị vương thăng cười nói ta đối đại đức hậu thổ xưa nay kính ngưỡng từ tu hành ban đầu liền nghe nói hậu thổ nương nương chi sự dấu vết nếu là có thể xuống đất phủ chức vụ hành hộ vệ địa phủ chi sự kia thật sự không thể tốt hơn n à y hai người địa phủ cao thủ hai mặt nhìn nhau đạo hưu chẳng lẽ tại nói đùa vương thăng thu liêm ý cười sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng r ắ n tới tự nhiên không là nói đùa n à y cái chúng ta còn thật không tốt trả lời nhất danh cao gầy l á o giả cười khổ đắc câu giống như đạo hưu như vậy cao thủ địa phủ tự nhiên cầu còn không được chỉ là hiện giờ cũng là mấu chốt thời khắc đạo hưu như vậy ý tưởng chỉ có thể chờ đợi này sự tỉnh có một kết thúc không sai đạo hưu nếu thành tâm tìm tới chúng ta hẳn là quét dọn giường chiếu đó lấy tin tưởng các vị diêm quân tướng quân cũng đều sẽ thập phần mừng rỡ kia、yeah, chúng ta lưu cái liên lạc chi pháp vương thăng cười lấy ra hai cái truyền tin ngọc phụ đem bên trong một viên đưa tới nói nếu có cần chỉ cần đem này quả ngọc phụ b ó c nát ta tự sẽ biết là tại nơi nào b ó c nát cũng kịp thời chạy tới gấp rút tiếp viện này hai vị địa phủ cao thủ vẫn còn có chút chầm thật thờ mấy cái ý tứ nay còn thật là lần đầu tiên gặp được này loại một hai phải cấp bọn họ địa phủ chỗ tốt tình huống địa phủ hiện nay thế cục sáng suốt người đều có thể nhìn ra tới thập phần không chịu nổi bị ngoại bộ thế lực bức bách nội bộ cũng xuất hiện một hệ liệt vấn đề thậm chí chủ động nhường ra nhất danh diêm quân tri vị làm người ngoài có cơ hội tiếp xúc đến lục đạo luân hồi b ả n từ đó giảm xuống tự thiết ngươi áp lực lại không phải bọn họ địa phủ như mặt trời ban chưa lúc như thế nào còn có người bọn họ làm thật muốn hỏi vương thăng một câu ngươi này là đồ cái gì đạo hữu có thể hay không báo cho danh hảo ta hứa tiên hóa ra là hứa đạo hữu thất kính thất kính khách khí khách khí vương thăng lại đối này hai người hàn huyên n à i câu sau đó liền tại địa phủ chi người trợ giúp hạ dọn đi một chỗ khác việt lạc đồng thời địa phủ tăng lên tại gần đây tuần tra âm sai số lượng n à y bất quá là làm cho người ngoài xem giữ gìn địa phủ tại phong đô thành ủy tín lược thôi vương thăng đối với cái này cũng không suy nghĩ nhiều đến đâu thì hay đến đó cũng tạm thời tại mới phủ đệ dừng lại mấy ngày cũng không bên ngoài trốn đi đậu tín hiệu hắn đều đã thả ra giết chóc chi đạo kiếm tu hứa tiên làm gì chính mình, đồng bọn, nhóm, không, chính mình tiểu đồng bọn nhóm cũng có thể liên tưởng một hai đi vương thăng đoán không lầm hạn tại phong đô thành tứ hoàn trong vòng mở một lần sát giới c h ấ n nhiếp hạ đạo trích thuận tiện cấp chính mình dương chút danh khí đi ra ngoài s á t thực cấp hứa trọng lương bọn họ không ít tin tức nhưng vương thăng sở xem nhẹ là giờ phút này địa tu giới kia phê viện quân bị ngăn tại đường bên trên còn tại vì tiến vào ư u minh giới mà phát sầu thuần dương t ử bọn họ cũng không có tiếp thu được hứa tiên này cái điểm mấy tên cao thủ tập hợp một chỗ bắt đầu thảo luận có quan hệ đột nhiên xuất hiện giết chóc chi đạo kiếm tu chi sự có thể là vương đạo trưởng che giấu quá sâu chút lúc này hứa trọng lương chờ người cũng là quả thực cầm không vững giết chóc chi đạo phi ngữ tu qua giết chóc chi đạo hắn hiện tại mạnh nhất hẳn là tạo hóa đại đạo sau đó chính là sao trời đại đạo mới đúng thuần dương tử sơ lên cằm hồi tưởng đến vừa rồi vương thăng kia một kiếm hoàn toàn không giống là hắn thuần dương kiếm pháp không có nửa điểm c á i bóng đó là một loại hoàn toàn khác biệt lưu phái tựa hồ là chuyên v ì giết chóc mà sinh n à y loại sát sinh đại thuật tuyệt không phải nghĩ ngộ liền có thể ngộ ồ thiên thu thầm nói phi ngữ đại nhân sao trời đại đạo hẳn là cũng không có này người giết chóc chi đạo như vậy cao thâm vừa mới ra tay nháy mắt bên trong các ngươi xem tới rồi sao ta là thật không thấy rõ này ngươi là phi ngữ khả năng vẫn tương đối đ ạ i hứa trọng lương trầm ngâm vài tiếng không chỉ là theo hắn ra tay lúc sở bày ra nói cùng thần thông các ngươi xem hắn ra tay lúc sau làm chuyện gì tựa hồ là cùng địa phủ chi người hàn h u y ề n không sai hứa trọng lương gật gật đầu này cái hứa tiên rõ ràng là cái dùng tên giả hắn tại giết người lúc biểu hiện ra giả d ạ n cùng hắn mặt đối với địa phủ cao thủ lúc như vậy tận lực kết giao cấp người một loại mâu thuẫn cảm giác nay loại mâu thuẫn cảm giác ta tại phi ngữ trên người cảm nhận được mấy lần chỉ bằng vào này cái sợ là khó có thể phán đoán thuần dương tử nói không bằng ta đi âm thầm thử hắn một lần tạm thời không cần hứa trọng lương cười nói yên lặng theo dõi k ỳ biến liền là tập kích hắn chi người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ xem đối phương kế tiếp có cái gì động tác hắn ra tay số lần càng nhiều càng thuận tiện chúng ta nhiều phân biệt vẫn luôn không mở miệng vương thiện nói đừng có chúng ta còn không người ra tới hắn đã bị phượng c ử u chi thế lực phát hiện sơ hở ứng làm không đến mức này vương thăng tại nhà mới chờ bảy ngày như thế nào còn là không ai tìm tới hứa tiên a này ám chỉ còn không rõ hiện sao một làn à y điện cố bản thân liền đến từ địa cầu hai là chiếu dọi chính mình phía trước cũng là cái tiểu bạch kiểm dựa vào các vị đại lao dịu dắt mới có ngày hôm nay vương thăng cũng là một trận vào đầu cảm giác chính mình cùng hứa trọng lương bọn họ đã không khớp ba nhiều lần nếu như thế vương thăng cắn răng một cái mang linh xanh ra vị lạc lần này c ô ý hướng phong đô thành thành bên ngoài mà đi t i u liền cho nhiều bọn họ bộc lộ tài năng thuận tiện đem t i u mấy cái vẫn luôn tránh dấu ở chỗ tối quan sát chính mình thái ất kim tiên xử lý cấp hắc đế thế lực tu bổ tu bổ cành lá chương 782, cuối cùng tụ họp chương 780, cuối cùng tụ họp từng có lúc chính mình đối mặt thái ớt kim tiên muốn phí tẫn dịch não dựa vào tượng thần ngưng tụ thần lực hà thần mới có thể chính diện đánh chết đến ngày hôm nay phong đô thành bên ngoài vương thăng cầm kia thanh màu trắng bạc liền kiều trường kiếm lẳng lặng mà đứng tại b u ổ i mù bên trong dưới chân ba người sáu đoạn thi thể lẳng lặng nằm tại kia một người còn hiện ra bản thể là một đầu dài chừng mười t r ư ợ n giao long hai người khác là thật nhân tộc xuất thân trường kiếm trở v à bao cảm nhận được những cái đó ánh mắt lạc tại chính mình trên người vương thăng đấy lòng k h ẽ động cất cao giọng nói ngày hôm nay ta hứa tiên tại nơi đây đem lời nói nói ra nếu tập sát ta người tất chạy không khỏi ta tay bên trong c h i kiếm sau đó cười lạnh hai tiếng miệng bên trong ngâm tụng một đoạn thi tử hướng phong đô thành trở về hắn ngâm là mười bước giết một người chớ hỏi ta tên họ vạn năm n ú c này kiếm đổ tiên sát chúng sinh này đủ rõ ràng đi chính mình năm đó rõ ràng đem sát chúng sinh kiếm ý nói cho văn khúc tinh quân chờ người n à y loại ám chỉ đủ rõ ràng đi cũng không thể làm hắn trực tiếp gọi ta sẽ thuần dương kiếm pháp kêu bị hưu tâm người nghe qua chẳng phải là rất nhanh liền liên tưởng đến thuần dương tử trên người vương thăng đáy lòng một trận nhà rãnh mặt ngoài bảo trì khóc khóc biểu tình mang vẫn luôn không có cơ hội ra tay linh xanh về tới chính mình đ ổ i không lâu nhà mới bên trong rất nhanh địa phủ lại có quỷ quan sai viên đến đây an ủi lời nói phong đô thành gần nhất nhân quỷ h ư n tạp làm hứa tiên tiền b ố i khắp nơi c ẩ n thật chút h i ệ n nhiên trước đây vương thăng nói muốn nhập chức địa phủ chi sự địa phủ phòng đ o á n tin mà lần này cuối cùng là không làm vương thăng thất vọng qua hai ngày vương thăng mang linh xanh tại nhai bên trên đi dạo cản thụ được phong đô thành chen chúc cùng âm trầm thình lình liền nghe được một tia dẫn âm nay dẫn âm phân không ra nam nữ thô tế phân biệt không ra từ chỗ nào mà tới hỏi lại là nếu như đạo hữu nhận biết thanh long đạo trưởng liền nhẹ nhàng gật đầu thanh long đạo trưởng địa tu giới đạo thừa kiếm tông phía trước đại trưởng môn sau tới thanh long đạo trưởng ra địa cầu lúc sau đem trưởng môn chi vị truyền đi xuống chỉ là này hỏi một chút liền hiện ra cha hỏi chi người cao minh đối với người biết một chút liền đã hiểu đối với không biết này sự t ì n h chi người cũng không sẽ bại lộ cái gì tin tức vương thăng bình tĩnh gật đầu một bên linh xanh có chút buồn bực vai xuống đầu nhưng mà k i a dân âm lần nữa xuất hiện đạo hưu nếu như nhận biết phi luyện tử đạo trưởng liền mời nhẹ nhàng điểm ba lần đầu này là đăng nhập h an toàn vấn đề sao vương thăng lập tức có chút dở khóc dở cười nhưng còn là nhẹ nhàng điểm ba lần đầu xem ảnh một nếu như một lần có thể là trùng hợp vậy lần này tóm lại là có thể đạo hưu nếu như nhận biết vương tiểu diệu liền mời vui sướng n g ả y một chút hoan vương thăng lập tức cái chán treo mấy đạo hát tuyến hán đường đường nữ hoa truyền nhân tạo hóa đại đạo chấp trừng giả hiện nay lư hư, hư thực thực có thể cứu vớt vũ trụ vận mệnh tri tử tại này bên trong biểu diễn cú sốc tại là vương thăng hừ lạnh một tiếng chân trước chân sau cùng nhau về phía trước nhảy một cái cũng liên tục nhảy lên mấy lần ân xung quanh không ít tiên nhân nhìn lại vương thăng bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi lại mà kia sợi dẫn âm lần nữa xuất hiện chỉ dẫn hắn đi một chỗ loại tục tại trà lâu chi điệu tiểu tọa vì sao là loại tục tại trà lâu nơi đó còn có một ít mạo mỹ tu đi tới đi lui hoặc là tại tiền đường hiến múa hoặc là tại một ít phong cấm nhã gian bên trong không thể diễn tả cái này là ỷ la tiên cảnh hào hứng hưu nhàn trang sở xem ra không chỉ là người có nhu cầu tiên có nhu cầu vị tu cũng là không thể ngoại lệ vương thăng đến nơi đây rất nhanh liền bị một vị thân màu đỏ váy áo nữ tu dẫn đi một chỗ yên lặng nhã gian linh xanh từ đầu đến cuối liền bình tĩnh cùng ở một bên nơi đây cũng không ít mang nữ hầu lúc trước tới bóng người cũng không ai sẽ kỷ quái này sự t ì n h đến nhã gian bên trong chờ một trận liền có mấy vị xinh đẹp nữ tử theo phòng bên ngoài đi tới tại vương thăng trước mặt bản tròn xung quanh nhập t o ạ a đồng thời nơi đây cũng bị từng tầng từng cấm chế bao phủ suy nghĩ kỹ một chút cũng liền này loại địa phương là mở ra nhiều cấm chế mà sẽ không bị người hoài nghi sở tại é lệ c h i tâm mọi người đều có vương thăng có chút cảnh giác xem này ba cái nữ tử cái sau lướt nhau các tự xấu hổ cười một tiếng triệt tiêu tự thân ngụy trang hóa thành văn khúc tinh quân hứa trọng lương thuần dương kiếm tiên thuần dương tử cùng với mặt lệnh l i n h quan vương thiện vương thăng khổ các vị vương thăng thở dài sau đó liền bắt đầu n h ấ t ba đảo ngược gan toàn vấn đề hứa trọng lương ứng đáp trôi chạy bốn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra hai bên cuối cùng đón đầu ổn thỏa lý do còn là đổi thành vừa rồi bộ dáng miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vương thăng thấp giọng nói câu ba người gật gật đầu đồng thời khôi phục nguyên bản nữ trang tạo hình thuần dương tử cười k h ẽ thanh phi ngữ ngươi hiện giờ khả năng chạm đại la n à y cái không tránh qua ngược lại là thật không biết vương thăng vội nói tổ sư hai vị tiền bối ta vẫn luôn nút ở phía sau phương tu hành làm các vị b u ồ n ba v à n năm tại này buổi lễ không sao vương thiện lanh lanh đạm đạm trở về câu hứa trọng lương cười nói tiếp vì toàn vũ trụ nhân dân giải phóng sao ta nghe tiểu diệm như thế trêu trọc qua phi n ữ t r ư ớ nói chính sự tại ôn chuyện ta đem lúc này chúng ta nắm giữ tình báo tận lực kỹ càng nói cho ngươi nghe sau đó ngươi tới làm ra quyết sách hảo vương thăng gật gật đầu nhẹ nhõm đáp ứng đương hạ hứa trọng lương bắt đầu từng đầu lời nói vương thăng khi thì nhữ mày khi thì hơi chút buông lỏng tổng thể mà nói tình huống so vương thăng suy nghĩ muốn lạc quan một ít đầu tiên liền là đã xác minh phượng cựu thế lực bản đồ bao quát tây thiên ngự đại phiến tinh vực tiên thánh giới tây bắc bộ mới quật khởi thế lực cùng với tiên thánh giới bên trong mấy cái nhãn hiệu lâu đời thực lực độ cao hư hư thực, thực là phượng cựu sau l ư n g không chế đối phương gần như đã nắm giữ tiên thánh giới một phần năm cương vực n à y còn là phỏng đoán cẩn thận đã là danh phủ kỳ thực có nuốt tam giới chi tư thế tiếp theo liền là hứa trọng lương bọn họ dùng các loại thủ đoạn đã xác định là phượng c ử u đối hậu thổ nương nương tạo áp lực tại địa phủ truyền ra thông báo tuyển dụng diêm quân c h i sự đêm trước có vài chục danh cao thủ cường công phong đô thành nội thành cưỡng ép đạ thông đi lục đạo luân hồi bàn con đường nghe nói có ba đạo thân ảnh tiến vào lục đạo luân hồi bàn bên trong mặc dù bọn họ bị đánh lui nhưng địa phủ thừa nhận áp lực tất nhiên vô cùng tự đại lại có vẫn luân thị truyền thanh hoa đế quân tương lai phong đô、thành. kỳ thật liền là thuần túy thả ra lời đồn địa phủ hồi phục cũng thập phần ý vị sâu xa linh tinh vụn vặt hứa trọng lương một hơi nói nửa canh giờ chờ hứa trọng lương nói xong thuần dương tử lại nói ta đây liền nói một chút chúng ta hiện nay phe mình thực lực đại thể ta nói một con số một mười vương thăng vui vẻ nói thổ sư tình thế đã như vậy là con sao chúng ta cùng phượng cựu thực lực đối lập đã là một mười nay cái là đem chúng ta sở hữu chiến lược hoàn toàn vận dụng mà phượng cựu lúc này sở hiện lộ liền là át c h ù bài tình húng hạn đạt được kết luận một mười thuần dương tử nhốn n h ú n bay thật muốn so sánh đoan chừng là một so với hai mươi tà hữu vương thăng trầm ngâm vài tiếng chỉ có thể nói câu hảo a mấy người chạm mặt lúc sau cũng không kịp câu chuyện liền bắt đầu giao lưu tình báo thương thảo kế tiếp nên như thế nào bố trí bay tại bọn họ trước mặt nan đề trọng trọng vương thăng cũng nói chính mình ý nghĩ n g h ị trà trộn vào địa phủ âm ti xem nhất xem địa phủ hiện nay tình huống như thế nào đối với cái này thuần dương tử biểu thị phản đối ngươi hiện tại tính là một quân chủ soái không đề nghị ngươi đi mạo hiểm nhưng hứa trọng lương lại nói không vào hang cọp làm sao bắt được có con lúc này chúng ta đã là khắp nơi bị động nếu như không đi mạo hiểm chỉ có thể nhìn này một đầm nước động không cách nào phá cục vương thiện nói không bằng chúng ta đi vương thăng nghĩ nghĩ cười nói còn là ta đi tương đối thỏa đáng tổ sư không cần phải lo lắng hiện tại ta cũng là có mấy phần tự vệ thực lực hơn nữa ta muốn tìm cái biện pháp tốt nhất là có thể cùng hậu thổ nương nương trực tiếp giao lưu các vị khả năng có chỗ không biết hậu thổ nương nương cùng nữ hoa đại thần cũng có một chút giao t ì n h nếu bắt đầu từ hướng này có lẽ sự tỉnh sẽ nên đón một ít chuyện cơ thuần dương từ nói vạn nhất hậu thổ nương nương đã đảo hướng phượng cựu bên kia lại nên như thế nào vương thăng nói kia cũng không sao ta tự có phương pháp thoát thân thuấn dương tử lập tức cũng không nói thêm lời gật đầu đáp ứng mấy người đương hạ định ra kế tiếp bố trí bọn họ muốn ba thứ kết hợp từ vương thăng chủ động lẫn vào âm ty nếm thử tại phong đô đại hội phía trước âm thầm tiếp xúc đến hậu thổ nương nương hứa trọng lương mấy người tiếp tục vì phong đô đại hội làm chuẩn bị hoặc là làm lần này đại sẽ không có cách nào thuận lợi tổ chức hoặc là liền thử làm r i ê n quân danh ngạch rơi xuống phe mình người tay bên trong mà vì lấy phòng ngựa vạn nhất bọn họ còn có thứ ba tay kế hoạch nếu địa phủ chi sự không cách nào mưu tính liền thừa dịp sở hữu thế lực chú ý lực hội tụ tại âm tàu địa phủ bọn họ tại tiên thanh giới đột nhiên gây khó khăn bất ngờ tập kích h ắ c đế chờ phượng cựu nanh ướt n g h ĩ biện pháp lấy nhỏ nhất tổn thất tiêu diệt đối phương sinh lực như thế cũng có thể làm dịu sau này bộ phận áp lực làm tốt một hệ liệt kế hoạch thuần dương tử cùng hứa trọng lương cuối cùng có thể t h ở phào bắt đầu yêu thích khởi vương thăng tạo hóa đại đạo vương t i ệ n mặc dù không có nói rõ nhưng tại ba người bọn họ trò chuyện lúc cũng vẫn luôn lẳng nghe k nay loại á mắt thỉnh cảm giác cũng thật sự kỳ diệu hớ trọng lương cởi nói trước đây mặc dù biết ngươi liền tại ngươi lao ra bên trong bế quan nhưng trong lòng liền là không cái gì lực lượng ngươi mội mội thiên phú hơn người tâm tư cẩn thận riêng có mưu l ư ợ n g so ngươi thông minh rất nhiều nhưng tóm lại còn là ngươi hiện thân có thể khiến người ta cảm giác c an tâm thuần dương tử hỏi nói vì sao cảm giác linh s a n h hiện tại có chút không cùng vương thăng cười nói ta dùng tạo hóa đại đạo giúp linh s a n h sửa lại mệnh số đương h ạ n vương thăng đem chính mình bị thiên uy hù dọa ba lần chi sự cũng thuận đường nói ra làm ba vị lao thần tiền cũng là hai mặt nhìn nhau thiên uy ba lần lúc sau lại làm tức giận thiên uy sẽ phải bị thiên phạt thuần dương tử có chút lo lắng địa đạo câu hiện giờ có thể kinh động tiên h phạt chi người thật sự không nhiều phi ngữ ngữ nhưng muốn thận trọng hành sự đừng có lại tùy ý cấp người nghịch thiên cải m ệ n h ân vương thăng cười gật gật đầu hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi nói tổ sư hai vị tiền bối tam thánh người rốt cuộc là cái gì tình huống chương bảy trăm tám mươi ba mới quen tu la chương bảy trăm tám mươi mốt mới quen tu la hứa tiên đạo hữu mời tới bên này làm cho đạo hữu lợi lâu ha ha ha cũng không đ ợ i lâu chỉ là tại nơi đây c h ở dây lát tôi vương thăng nay cái là khách sáo lời nói, nói. phong đô thành nội thành trước tường thành hắn mang thiếu nữ linh xanh dạo bước mà tới chung quanh đều có địa phủ âm sai đi theo lúc này đã là cái gọi là thanh hoa đế quân hiện thân ngày sau nửa tháng các phương thế lực tự nhiên v ù hụt đã chứng thực kia bất quá là lời đồn mà ôm bạn nhất tâm thái đến đây vây chặt thanh hoa đế quân hắc đế chờ đông đảo thế lực cao thủ cũng là nhỏ không tại phong đô thành bên ngoài tập thể hiện thân ẩn ẩn uy áp địa phủ nhất ba liền các tự biến mất không thấy mà vương thăng lúc này cũng bắt đầu chính mình lẫn vào địa phủ tiếp xúc địa phủ kế hoạch bằng vào trước đây chuẩn bị hảo quan hệ cùng một vương ị địa phủ đảm đ quan chức vụ dâu quay nón lao ca giao phủ phán nhiệm chức hảo, thành nón công dâu vụ bắt ợ c c lần này tiến phỏng vấn vào địa phủ phỏng vấn cơ hội. v ư ơ thăng cấp lý do rất đơn giản cũng thực trực tiếp chính mình tu chính là dết chóc chi đạo muốn tìm hiểu luân hồi chi đạo bù đắp tự thân đ ạ p lên trở thành đại năng con đường về phần địa phủ diêm quân chi vị cùng hắn như vậy tu dết chóc chi đạo người cũng không quá đáp đi qua trước đây mấy tầng thử thách cùng với địa phủ phương diện an bài các loại thăm dò vương thăng cũng là hữu kinh vô hiểm lọt qua cửa nghĩ vào này cái cửa thật sự cũng là không dễ dàng nên đón vương thăng phán quan danh vị biệt trung Kim Tiên cảnh tu Vi, tại Tu Cảnh địa phủ nhậm chủ ứ c có mấy cái chất được, đã đạo địa mấy nguyên hội, tu đạo tư chất không được, nhưng tu h tư vào dựa p cao thủ chỉ điểm, cũng Cảnh, lúc quan loại thủ Tiên tính một Thăng điểm, đến Kim tiên cảnh, tính là một loại quan văn. Vương n là à yếu cũng chủ ràng thống. đã địa Địa thăm phủ hệ thống. Địa phủ dò rõ y đại quyền kỳ thật là tách ra một bộ phận tập trung vào thập điện diêm la tay bên trong một bộ phận tập trung vào ngũ quỷ đế thủ bên trong cái trước thuộc về văn chức cái sau thuộc về võ tướng địa phủ đề phòng đều là ngũ vương quỷ đế phụ trách mà thập điện diêm la chấp trưởng luân hồi tại các phương diện tới xem địa vị kỳ thật là tại ngũ vương quỷ đế phía trên câu hồn sứ giả địa phủ l â m sai phán quan diêm la điện tạo thành vạn linh luân trở về hệ thống căn cứ vương thăng bọn họ nắm giữ tình báo ngũ vương quỷ đế hệ thống đã bị phượng cửu ăn mòn điểm ấy tại cùng biện trung một lần uống rượu lúc sau cũng được chứng minh lúc ấy biện trung là như vậy nói nay địa phủ chẳng biết lúc nào đột nhiên liền xem không hiểu cơ hồ là một đêm tri gian nguyên bản cộng ẩm rượu ngon đồng đội hóa thành nghĩ muốn lấy ta tính mạng hát thủ vương thăng lúc ấy truy hỏi một câu nhưng là địa phủ trước đây có cái gì náo động biện trung cũng không nhiều lời chỉ là cười khổ hồi lâu vương thăng đại khái cũng hiểu c ũ cùng cùng、so、thành thành nhưng g k tiếp nội cùng n thành các ù n n g u nơi một mảnh tốc xác khí tức ba bước một tốp gió năm bước một tuần tra đông đảo khoác ra trận địa phủ âm sai tướng lĩnh đối vương thăng đều căng tới để phòng ánh mắt vương thăng chỉ có thể dùng lạnh lùng cười lạnh làm vì ương đối Bảo t cao cao r không ả o c h thể khám phá này c xem thường địa phủ có thể tại phượng cựu áp lực dưới lựa chọn điều hòa chi pháp mà không phải bị phượng cựu trực tiếp khống chế đủ để chứng minh địa phủ thực lực như thế nào mà này đồng dạng chứng minh địa phủ đối phe mình thế lực mà nói quan trọng giá trị đi về phía trước đại khái hơn ba ngàn bước bọn họ vẫn không có tiến vào địa phủ hạch tâm chi địa mà là đến một chỗ đen nhánh cổ tháp phía trước b i ệ n trung dùng tay làm dấu mời cười nói đ ạ n g hữu mời tới bên này bên trong có một vị tướng quân chờ đã lâu vương thăng đáy lòng thoáng có chút cảnh giác nhưng cũng là tài cao người gần lớn liền như vậy a đi lên b i ệ n trung nhẹ nhàng c a u mày nói này vị linh xanh nói ta là chủ nhân kiếm thị không thể cách chủ người bên cạnh làm nàng cùng lên đến đi vương thăng cười nói nàng là ta thị nữ không sẽ nháo cái gì là biện trung muốn nói lại thôi rất nhanh vẫn gật đầu đẩy ra phía trước có chút cũ nát cửa gỗ mang vương thăng cùng l i n h xanh cùng nhau tiến vào nơi đây nhất danh thân đú lan váy dài khoác lên máu màu đỏ áo choàng xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại này cổ tháp trong vòng lúc này chính ngồi tại một đem ghế gỗ bên trong túi đầu nhìn trước mặt một quả ngọc phủ nghe được có người đi vào lại là đầu đều không nhất người này tu vi thái ất kim tiên cảnh vương thăng thấy rõ này người sau lưng tựa hồ có một đoá trắng t r ẻ sạch sẽ tiểu hoa lặng lẽ nở rộ này là nàng đạo chi hình chiếu c ũ n vương thăng n t này còn là lần đầu tiên nghe nói chính mình sự tình là tần nghĩa vương định ra ân nay nữ tử nâng lên đầu tới tia đôi màu lam nhạc con người phảng phất có thể xem thấu nhân tính nhân tâm nhìn t h ằ m chằm vương thăng một trận quan sát rất nhanh n à y nữ tử lại nói ngươi không gọi hứa tiên vương thăng bình tĩnh cười một tiếng ta đây nên gọi tên gì đây là tại lửa hắn thôi hiện tại hắn t i ê n cơ bị chính mình mông tế rơi hắn còn thật không tin này n g ư ờ i có thể nhìn thấu chính mình thân phận đương hạ vương thăng ánh mắt thản nhiên cùng này nữ tử nhìn nhau thậm chí còn có chút đạo khách thành chủ dần dần mà có chút khiêu khích hừ nay nữ tử tránh đi vương thăng ánh mắt nói hiện giờ địa phủ chính là thời buổi dối loạn phàm là phía trước tới nơi đây muốn gia nhập địa phủ âm ti người hoặc là dụng ý khó dò hàng người hoặc là lòng mang ý đồ xấu tri người ngươi làm sao có thể làm ta tin tưởng ngươi cũng không phải là vì đó hắn mục đích mà tới nói xong nàng túi đầu liếc nhìn tay bên trong ngọc phủ tìm hiểu luân hồi chi đạo như vậy lý do t ư ở n g cho ngươi cũng có thể nghĩ ra vương thăng còn không nói chuyện sau lưng linh xanh đã là xinh đẹp gương mặt lạnh xuống về phía trước phóng ra nửa bước vương thăng đưa tay ngăn t r ở linh xanh lạnh nhạt nói các hạ có thể hay không nhìn xem ta tay bên trong này thanh kiếm lời nói bên trong vương thăng đem nguyên đồ kiếm đặt tại này nữ tử cái bàn bên trên nếu các hạ biết này kiếm lai lịch cung ứng lý giải ta tại sao lại tới địa phủ một hàng ngươi này thanh kiếm lại có thể như nguyên đồ ngươi là minh hà lão tổ truyền nhân n à y nữ tử đột nhiên thay đổi sắc mặt lập tức đứng dậy thân hình quỷ mỹ nhất điểm xuất hiện tại vương thăng trước mặt chỉ cách xa nửa mét nhìn chằm chằm vương thăng hai mắt n g ư ơ i rốt cuộc là ai giết chóc hành giả hứa tiên từ chỗ nào đến tới nguyên đồ kiếm ngẫu nhiên c h i hạ n h ặ t được một thanh kiếm vỏ liền thành liền ngày hôm nay ta vương thăng n ô n ngữ rơi xuống này nữ tử lui lại hai bước quay người xem cái bàn bên trên kia thanh màu tráng bạc linh kiếm ánh mắt vô cùng phức tạp vương thăng khỏe miệng một phiết một bên biện trung cũng là đầu đầy sương ngủ. một lát sau vương thăng thúc giục nói âm sát đại nhân có thể hay không tiếp tục thẩm tra t a theo hầu ngồi xuống đi nay nữ tử quấn trở về chính mình t v a vị lần này ngồi càng thêm đoan t r ă n g chút sắc mặt vẫn như cũ có chút â m trầm nàng nói ngươi như thế nào biết ta là tu la tộc đôi mắt vương thăng bình tĩnh trở về câu ngồi tại bản gỗ lúc sau một bên biện trung nhữ mày h ắ n cũng là lần đầu t i ê n biết này vị phụ trách giám sát địa phủ trên giới các cấp văn thần võ tướng âm sát đại nhân đúng là tu la nhất tộc xuất thân luân hồi không x â phía trước tiên thánh giới nền đất dưới là một cái biển máu cũng liền là minh hà lao tổ đạo trường minh hà lao tổ danh s ư n g huyết hải không khô tự thân không chết bất quá cũng chỉ là danh s ư n g sau tới huyết hải nửa khô minh hà lao tổ cũng là bị thánh giả an bài trực tiếp bỏ mình hiện giờ tu la nhất tộc tình trạng ứng thập phần thảm đạm đường đường thái ớt kim tiên lại nơi đây chỉ là làm địa phủ một cái quan văn cũng không thể nói chỉ là n à y cái giám sát tựa hồ quyền chức thực cao vương thăng ngay lập tức nghĩ đến là tu la nhất tộc có thể hay không làm cho chính mình dùng mà về phần hắn như thế nào đánh giá ra này người thân phận tự nhiên là dựa vào tạo hóa đại đạo thôi diễn mà ra trực tiếp tại thiên cơ ập đến ta gọi phá phong nàng chủ động mở miệng nói câu ngươi tới phủ là vì tìm a tị kiếm tung t í c h không là là vì tìm hiểu luân hồi đại đạo vương thăng rất nghiêm túc nói đạo hưu có thể tử tế cảm ứng xuống ta đại đạo giết chóc đại đạo tại ta mà nói đã là đến b ì n h cánh chỗ ta gần nhất vẫn luôn tại suy tư đơn thuần giết chóc rốt cuộc có hay không tồn tại ý nghĩa suy đi nghĩ lại cuối cùng được đến đáp án lại chỉ là k h ẽ than thở một tiếng quyết định tìm cùng giết chóc cùng cấp bậc đại đạo lẫn nhau xác minh tìm hiểu huyền diệu trí lý mọi người đều biết t ử c h i đại đạo cùng sinh c h i đại đạo đều bị thanh hoa đế quân sở không chế nếu ta muốn tìm tìm luân hồi đại đạo địa phủ là không hai c h i tuyển về phần kia địa phủ riêng quân c h i vị ta có thể lập hạ đại đạo chi thể ta chính mình tuyệt đối không có nửa phần với tới c h i tâm này lời nói cũng không sai hắn chính mình xác thực là không có cái gì ý đồ tâm hảo nữ tu la phá phong lạnh nhạt nói lập đi một bên biện t r u n g kém chút cười ra tiếng vương thăng ngược lại là bình tĩnh gật đầu chưng tay lập được một đạo lời thể lập lại hạ hắn câu nói mới vừa rồi kia n ữ nếu chính mình lời nói hư giả liền sẽ bị đại đạo rung động mà vương thăng lập thệ lúc sau cũng không một chút động tính này liền là thoại thuật quan trọng tính ân này một điểm tính ngươi quá quan phá phong lại hỏi ngươi vì sao không tại địa phủ t ỉ n h thế lắng lại lúc sau lại đến nếu không phải địa phủ chiêu diêm pân ta cũng không nghĩ ra nơi đây vương thăng cố ý biểu hiện tự phụ chút hơn nữa bằng ta tay bên trong chi kiếm tự có thể tới lui tự nhiên liền như vậy phá phong một hỏi vương thăng một đáp vậy đại khái cũng coi như gia nhập địa phủ âm ty phía trước xét duyệt nửa ngày sau vương thăng cũng là bị hỏi hoa mắt vắm đầu nhưng cuối cùng là qua này một quan lĩnh lệnh bài vào địa phủ tiên tịch vương thăng bị biện trung mang hướng chính mình kế tiếp lâm thời đi làm địa điểm mà đi lẫn vào địa phủ chỉ là bước đầu tiên vương thăng xem đằng sau kia hai bức tường cao mắt bên trong lộ ra mấy phần suy từ bốn cùng lúc đó u minh giới một tòa tiểu thành nội thành bên trong cái nào đó đủ loại kỳ hoa dị quả tiểu viện bên trong một đạo bị nồng đậm sinh linh khí tức bao khỏa xinh đẹp bóng hình chậm rãi mở mắt ra nàng hảo giống như cảm giác đến một chút cái gì chương bảy trăm tám mươi bốn đưa tới cửa danh tiếng chương bảy trăm tám mươi hai đưa tới cửa danh tiếng hứa tiên tướng quân ngài này đoạn thời gian còn thỉnh tại nơi đây làm sơ nghỉ ngơi đại khái bảy tám ngày sau mặt bên trên hẳn là sẽ cấp tướng quân ngài an bài cụ thể sai sự nói chung cũng là làm tướng quân tuần tra nội thành nhất danh e m sai quan lại đem vương thăng đưa đến một chỗ quân doanh bên trong tìm một chỗ coi như sạch sẽ doanh trướng đối vương thăng như thế giới thiệu vương thăng chậm rãi gật đầu duy trì chính mình lãnh khốc giết chóc hành giả nhân thiết lạnh ngạt nói biết nay quan lại cười chắp tay một cái quay người rời đi nơi đây này nơi quân doanh vào chỗ tại phong đô thành bên trong tường góc tường nói cách khác vương thăng dày vò như vậy lâu mặc dù tiến vào phong đô thành thành nội lại vẫn là tại góc tường tàn bộ còn không có cơ hội đi phong đô âm t i hạch o tâm chi địa thật gần thao tác hiện vào giờ phút như thế này địa phủ không yên lòng hắn cũng bình thường âm t i hẳn là còn sẽ an bài một hệ liệt thử thách bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ vương thăng quyết định tìm cho chính mình một cái đam mê làm chính mình có chút khuyết điểm này dạng lại càng dễ bị âm t i tiếp nhận thì như quá mức tự phụ háo sắc là không có khả năng háo sắc nay lời có sư tỷ cũng liền đủ hơn nữa vương thăng tiến vào âm ty phía trước Cũng nghe hứa trọng hứa vương thăng thậm chí còn nghĩ qua nếu là chính mình thật đấu không lại phượng cửu liền trực tiếp mang sư tỷ sư phụ tiểu đội bọn họ bằng tạo hóa đại đạo tránh đi chân trời góc biển mặc dù này loại sự tình độ khó cũng không thua kèm chính diện đánh tan phượng cựu thế lực doanh trướng trong vòng các loại bày biện ngược lại là bố trí không sai nhưng tóm lại là có chút đơn sơ vương thăng xem linh xanh cười nói sống nương tựa lẫn nhau đi tiếp tục là chủ nhân linh xanh thấp d ọ n g ứng với sách một cái ghế ngồi tại doanh trướng cửa ra vào vương thăng tiện tay vẽ xuống một chỉ phụ lục n à y phụ lục ngưng tụ thành trận pháp đem doanh trướng hoàn toàn bao phủ lại đối ngoại tản ra lệnh leo s ắ c ý nay giết chóc đại đạo cũng coi là hàng thật ra thật vương thăng kiểm tra một chút nơi đây ra cụ cũng không phát hiện cái gì dị dạng v ỡ dày cởi một cái trực tiếp nằm tại kia giường cây bên trên chậm rãi thở ra một hơi tu la tộc phá phong tu la tộc hiện tại đã là ưu minh giới bên trong tiểu thế lực tu la tộc cao thủ không sai biệt lắm đã bị địa phủ hấp thu tiêu hóa nay sự tình vương thăng ngược lại là tại phong đô thành nghe được xem ảnh một huyết hải tu la tộc từng tại thượng cổ hiển hách một thời chỉ là bởi vì trở ngại thành lập luân hồi bị thánh giả hạ xuống thiên phạt theo tộc bên trong cao thủ bình thường tộc nhân tử thương hơn phân nửa sau đó địa phủ thành lập tu la s i n sự Bị địa phủ h k ô này g ngừng thảo phạt, dần dần thảo phạt, c ũ là năm đó tu la tộc người sáng lập minh hà lão tổ bội kiếm đối tu la tộc mà nói có ý nghĩa không giống bình thường lại tu la nhất tộc tộc bên trong trên dưới phần giai cao giai tu la đối đê giai tu la có hết thẻ quyền chi phối chính mình muốn hay không muốn thu nạp này một cỗ thế lực lại hoặc là đem tu la tộc làm vì một cái nho nhỏ thẻ đánh bạc cho bọn h ắ n mượn tham dự vào địa phủ âm t i đánh cờ bên trong n à y cấp vương thăng m ớ i ý nghĩ gối lên cánh tay nằm tại giường bên trên vương thăng lẳng lặng suy tư này sự tình bất chi bất g dắt liền ngủ thiếp đi bốn lẫn vào địa phủ âm t i ngày thứ hai vương thăng liền tận mắt thấy âm t i lúc này vấn đề nghiêm trọng tính hai nhóm minh mã liền tại nội thành thông hướng thập điện diêm la cấm địa đường bên trên rằng coi lẫn nhau trên người vũ khí cơ bản giống nhau nhưng lẫn nhau chi gian dương cung bạc kiếm giống như có thâm cựu đại hận bình thường hóa ra mâu thuẫn kích thích đã đến như vậy trình độ nhưng tường cao ngăn trở đại trận che lấp bên ngoài tu s i nhóm ai cũng không biết â m t i trong vòng như vậy tình hình cái này cung cấp vương thăng càng nhiều càng tiện lợi cơ hội lại qua mấy ngày biện trung cùng hai vị giữ lại cùng khoản dâu quay nón địa phủ cao cấp p h á n quan cùng vương thăng uống một trận rượu nói bóng nói gió hỏi vương thăng một vài vấn đề lẫn nhau cũng coi như giao bằng hữu lại mấy ngày sau vẫn luôn an tâm lợi tại doanh t r ư ớ n g bên trong vương thăng tiếp thu ra đến bên ngoài truyền tin vì bảo đảm bí ẩn tính vương thăng tại tiến vào địa phủ phía trước phí hết tâm tư dùng tạo hóa đại đạo sáng lập ra một đôi truyền tin ngọc phủ này đôi truyền tin phủ chỉ có thể truyền lại đơn giản văn tự tin tức lại mỗi lần không thể vượt qua một trăm chữ nhưng lại vô cùng bí ẩn chính là mấy vị cao thủ c h ơ mắt nhìn chằm chằm cũng vô pháp cảm giác đến bất luận cái gì ba động thừa dịp càng khôn không để ý tin tức cũng liền truyền tới truyền tin nội dung rất đơn giản liền là báo cáo xuống này mấy ngày bên ngoài đã xảy ra chuyện gì phong đô thành hỗn loạn đã đến cái nào đó đỉnh điểm tu sĩ nhóm càng tụ càng nhiều đã vượt xa địa phủ â m sai có thể duy trì trật tự trình độ nhưng địa phủ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng số lớn binh mã bị điều tới phong đô thành mặt khác địa phương bỏ mặt không quan tâm chỉ bảo hộ nội thành khác một phương diện phượng cựu thế lực tự a hồ cảm giác được cái gì bắt đầu liên tiếp động tác đầu tiên là tiên thánh giới bên trong đã bại lộ phượng cựu thế lực bắt đầu có cao thủ không cánh mà bay sau đó chính là tiên thánh giới đến u minh giới thông lộ buộc phát liên tục tu sĩ đại chiến mấy đại thế lực bị cuốn vào trong đó tự a hồ là bởi vì phí qua đường vấn đề còn có một cái tin tức cũng làm cho vương thăng có chút lo lắng hoài kinh hòa thượng mang địa tu giới một hàng tri viện tiểu đội nghe nói đã thành công lẫn vào u minh giới hứa trọng lương hỏi vương thăng ý kiến hay không để cho bọn họ tham dự vào phong đô thành c h i l o ạ n vương thăng nghĩ nghĩ cầm kia khối miếng ngọc đưa vào mấy hàng chữ hắn vẫn còn có chút tư tâm tại không muốn để cho địa tu giới thật vất vả hao phí vạn năm mới trưởng thành một nhóm tiểu cao thủ bạch bạch t r ô n vùi tại nơi đây để cho bọn họ làm tốt tiếp ứng chi sự chỉ là này một câu chắc hẳn hứa trọng lương đã biết được nên an bài như thế nào có cái này loại bảo mẫu loại hình quân sư cũng là tương đương bất việc khoảng cách địa phủ tuyển diêm quốc này càng phát ra tới gần vương thăng tại lẫn vào âm ty lúc sau hai mươi ngày cuối cùng đến chính mình phong thưởng hắn tại địa phủ dẫn tới phần thứ nhất sai sự là chuẩn bị quân tụ hồn tướng quân mặt ngoài chức quyền liền là giám sát sinh linh hồn phách cùng chân linh theo tiến vào ưu minh giới mãi cho đến hội tụ tại phong đô thành quá trình trên thực tế hắn hiện tại liền thành địa phủ nhất danh tiểu tướng tạm thời đứng tại biện trung thế lực bên trong tùy thời chuẩn bị cùng một cỗ thế lực khác sống m á i với nhau mà vương thăng đến lúc này cũng chỉ có thể thông qua biện trung lời nói suy đoán hắn là giữ gìn hậu thổ nương, nương âm ti phái mặt khác nhất phái bị vương thăng mệnh danh là địa phủ gây sự phái nghĩ muốn trực tiếp tiếp xúc đến đối phương cũng không dễ dàng vương thăng cũng không cái gì dự bị phương án vào âm t i lúc sau liền là đi một bước xem một bước chỉ cần không là làm hắn hy sinh chính mình nắm sắc mặt khác cũng không tính vấn đề quá lớn lời nói đùa cầm chức vị tự nhiên liền phải làm việc vương thăng mỗi ngày bày biện một chương lạnh lùng gương mặt mang một đội quỷ sai dọc theo nội thành t ư ờ n g thành qua lại tuần tra đường đường thanh linh địa tu giới thứ nhất cái ngụy đại năng tạo hóa đại đạo thừa kế người có thể ảnh hưởng đến vô số sinh linh sinh tử tồn vong nam nhân tại địa phủ âm ty bên trong hôn thành nho nhỏ tuần tra tướng quân bất quá cũng xác thực là có rất nhiều tiện lợi t ỷ như vương thăng không ngừng tuần tra lúc có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ địa phủ âm t i c h i người cũng có thể ngẫu nhiên xem đến thập điện diêm la vị trí cùng với lục đạo luân hồi bàn một góc vương thăng vẫn luôn nhẫn lại lấy không có đi tìm kia cái tu la tộc bối cảnh thầm tra quan cũng liền âm t i âm sát phá phong nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu chính mình hiện tại không thể biểu lộ ra đối với địa phủ âm t i nửa điểm d i tâm nhưng mà vương thăng cũng không nghĩ đến chính mình không đi tìm này cái phá phong nhưng phá phong lại quang minh chính đại tìm được hắn trên người thậm chí còn không là một cái người tới cũng không là tuyển cái gì dạ hắc phong cao chi dạng l i ê n như vậy đường đường chính chính tại vương thăng tuần tra xong một vòng trở về chính mình doanh trướng bên trong nghỉ ngơi lúc mang một đôi làn da có chút đ e n nhánh xuyên hơi có vẻ mát mẹ tu la tộc nam nữ đến nhà b á i phòng vương thăng dựa theo chính mình n h â n thiết vương thăng vẫn như cũ bày ra lãnh đ ạ m biểu tình ngồi tại ván giường bên trên xem xâm nhập chính mình trướng đ ồ n g ba đạo thân ảnh lược hơi nhũ mày linh xanh cũng đã là đứng dậy đầu ngón tay lấp lánh thất thải con mang hai mắt bên trong toát ra một chút vết máu các ngươi là ai vương thăng c a o mày nói câu âm sát phá phong cũng nhẹ nhàng n h ư mày xuyên một thân huyết hồng sát xa váy nàng cấp người một loại đem màn che khoác lên người cảm giác tu la tộc nữ tử phần lớn đều yêu thích như vậy trang điểm cũng không biết khởi bởi vì hả phá phong thấp giọng nói ngươi không nhớ ta sao âm sát vương thăng lạnh nhạt nói ta ngươi tựa hồ không có trực tiếp gặp mặt tất yếu ngày hôm nay đến đây có việc muốn nhờ phá phong lại là m à y may không bận giận thấp giọng nói có thể hay không đem ngươi nguyên đồ kiếm làm ta hai cái tộc nhân nhìn một chút vương thăng gật gật đầu tiện tay gọi ra nguyên đồ kiếm trôi nổi tại trên lòng bàn tay xoay trầm trầm ba tên tu la ánh mắt lập tức rơi vào này đem tiên thiên sát phạt linh bảo phía trên phá phong khuôn mặt bên trên toát ra một loại thoải mái cảm giác ánh mắt mang theo mấy phần sầu não cùng ôn lu vương thăng cũng thể hội không đến nàng cụ thể tâm cảnh nhưng luôn cảm thấy nàng hiện tại hẳn là thực cảm động nhưng này phá phong phía sau kia hai đạo thân ảnh lại làm ra hoàn toàn khác biệt động tác kia danh nam tu la toàn thân run rẩy túi đầu túi người lại thật sâu quỷ sát hạ tới hôn lấy phong đô thành kia âm lãnh thổ ngưỡng miệm bên trong lão tổ lao tổ gọi cái không ngừng nhưng tiêu danh nhìn lên tới tựa hầu người vật vô hại váy ngắn ủng r a mái tóc dài màu đỏ ngòm tu nữ trẻ la lại là vũ mị cười một tiếng nàng hai mắt bên trong nhột nhạo ra hai đạo nhỏ bé làn sóng tự thân cất dấu đạo vận chậm rãi bày ra thực lực lại so phá phong cao ra một tuyến vương thăng lập tức cảm giác đến chính mình đầu não có chút ấu ám đáy lòng cười k h ẽ thanh lại là làm ra suất m ồ hôi c h á n hô hấp dồn dập bộ dáng một bên linh xanh len lén liếc mắt nhà mình chủ nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh làm bộ chính mình trúng chiêu phá phong đ ố n nhiên q u a n người nhìn chăm chú chính mình phía sau này danh tộc nhân lanh g ạ m nói mỹ ni tháp ngươi xác định muốn làm như thế lao tổ bảo vật lý ứng về còn cho chúng ta tu la nhất tộc phá phong không nên ngăn cả n ta vương thăng ở bên bí mật quan sát phát hiện phá phong rõ ràng do dự một cái trước mắt lại hướng bên cạnh lui nửa bước kia danh quanh thân váy ngắn đ ủ n g ra tu la cao thủ đong đưa chính mình gần như sắp tế đoạn v ò n g e o từng bước một đi đến vương thăng trước mặt nàng hai mắt bên trong huyết sắc càng phát ra nồng đậm v ờ n quanh tại vương thăng quanh thân kia từng k i a từng k i a đạo vận như gông xiềng bình thường giam cầm vương thăng nói cùng nguyên thần này tu la nữ đưa tay chụp vào màu trắng bạc chua kiếm lại bị vương thăng tiên lực ngăn cản nàng khoe miệng lộ ra mấy phần quyến rũ c ư ờ i khẽ đưa nó cấp ta có thể không hảo vương thăng thì thào một tiếng lòng bàn tay tiên lực chậm rãi thu hồi kia tu la nữ đ ấ y mắt xẹt qua mấy phần khinh thường khoe miệng tươi c ư ờ i càng phát ra vũ mị mà lúc này từng đạo tiên thức hướng nơi đây bao phủ tới tựa hồ địa phủ â m ti cao thủ không muốn bị này nữ tử lấy đi nguyên đồ kiếm nhưng mà tu la nữ nâng lên đầu ngón tay vừa mới nắm chặt nguyên đồ kiếm trôi nay kiếm nhẹ nhàng chấn động một mặt ngân bạch kiếm mang đột nhiên nợ rộ không có chút nào dấu hiệu trực tiếp chém về phía tu la nữ mặt. Trưng tu la tấn thăng Trưng tu la tấn chém chảm con chảm con còn có người vội vàng tặng đầu người. phía thăng năm về vàng la la la nay, Đầu đầu nữ đường. đường. tặng 785, 783, âm sai chú binh đại doanh không ít bóng người v ọ t tới không trung có chút khẩn trương nhìn hướng vừa rồi đạo vận buộc phát t r i địa lính tuần tra vệ cấp tốc làm ra cường nối địa phủ âm ti trọng yếu nhất khu vực thậm chí đều có vài đạo thân ảnh xuất hiện tại không trung nhìn chăm chú nơi đây vương thăng trướng đồng lúc này đã sập tiểu nữa trước mắt phía trước một đạo thân ảnh theo hắn doanh trướng bên trong đụng ra tới đ chính đổ sát vết a tòa i t r lúc này bên cạnh có nhất danh thân mặc áo choàng nam tu la hai bước nhảy lại đây lập tức liền muốn ra tay đem này nữ tử cứu lên nhưng mà một mạt kiếm quang vật qua này nam tu la thân hình lúc này dừng lại tại, tại chỗ kia là một đạo kiếm khí rất thuần túy kiếm khí này bên trong đầy là sát ý lạnh như băng kiếm khí dán này nam tu la khuôn mặt xé qua tại nam tu la gương mặt bên trên lưu lại một đạo vết máu sau đó rơi vào kia cái danh vị mỹ ni tháp tu la nữ t ử đầu vai lại tóe lên một đạo huyết tiễn n à y tu la nữ t ử bản thân thực lực rất mạnh tu la tộc nhục thân cũng không thua gì cùng cảnh giới nhục thân tu hành giả này một đạo nhẹ nhàng bâng cơ kiếm khí đem kiếm khí phóng thích người thực lực bày ra không thể nghi ngờ lập tức liền nghe có chút lười nhác tiếng nói tự một bên bay tới ngày hôm nay ai cũng cứu không được nàng ta hứa tiếng vương thăng chắp tay mà tới linh xanh tại sau lưng cúi đầu đi theo nàng ngực bên trong còn ôm đã trở vào ba o nguyên đồ kiếm đạo đạo ánh mắt thiên thức rơi vào vương thăng cùng nguyên đồ kiếm trên người nhìn nhìn lại đằng sau đổi theo ra tới phá phong làm sơ suy tính phần lớn rõ ràng là phát sinh chuyện gì phá phong bước nhanh mà tới nhưng lại chưa ngăn cản vương thăng ngược lại nói còn thỉnh đại nhân thứ tội ta nhất thời không quan sát lại làm như thế lòng lang dạ thú chi người tiếp xúc đến đại nhân t h n h đại nhân đưa nàng như vậy chém giết cũng coi như cấp tộc bên trong những cái đó mang có dị tâm chi người lấy cảnh cáo vương thăng lạnh nhặt nói các ngươi tu la tộc tại hiện giờ địa phủ thực được h o à n n ê n sao phá phong n g ậ n ra tùy theo liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác hướng thập điện diêm la sở tại hạch tâm c h i địa liếc nhìn chúng ta đã về thuận địa phủ phá phong nói hiện giờ tộc nhân phần lớn tại địa phủ trong vòng năm trước mấy vị diêm quân đã từng đáp ứng chúng ta cho phép chúng ta bảo trì nguyên bản tộc chế vương thăng cái cầm đối với mặt đất bên trên tu la nữ t ử nói câu nàng hiện tại cũng tại địa phủ h i ể u m ệ n h cũng cũng không vương thăng nghe vậy gật gật đầu nói câu chảm linh xanh ngực bên trong nguyên đồ kiếm tự hành ra khỏi vỏ mang theo một chút kiếm rít t á c h ra thôi sán l ệ mang tiếp theo một cái trước mắt một mặt huyết mang sáng lên tia tu la nữ liền nửa câu cầu xin tha thứ nữ g đều không thể kêu lên thân hình đã bị kiếm q u a n g n u ố t hết sau đó nguyên đổ kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h tựa như tại đ ố i vương thăng tranh công bình thường uy về linh xanh ngực bên trong vỏ kiếm bên trong vương thăng liếc nhìn kia thi thể lưu lại dấu vết quay người đi trở về chính mình doanh trướng xem ảnh một vương thăng lạnh nhạt nói nhớ rõ đem trướng đồng sửa xong linh xanh túi đầu đáp ứng một tiếng lại là nhìn cũng không nhìn chung quanh tụ lại đây những thân ảnh kia lúc sau vương thăng cái gì cũng không làm chỉ là tại doanh trướng bên trong ở lại trước hết xông tới địa phủ chúng âm sai bị hai người địa phủ tướng linh uống lui ra ngoài mà kia âm sát phá phong cùng với tu la tộc tới nam nhân l i ế c nhau lúc sau xen lẫn tại đám người bên trong rút đi không bao lâu cùng vương thăng nhất là quen biết biện c h u n g chạy tới một câu không đề cập tới vương thăng tại âm sai binh doanh giết tu la chi sự ngược lại là mang công tượng giúp vương thăng sửa s o n g t r ứ n g đ ổ n g cũng hỏi vương thăng này đoạn thời gian tại nơi đây như thế nào nhưng có cái gì không hài lòng chỗ vương thăng cười ứng đối vài tiếng u y ệ n chuyển biểu đã hạ chính mình không muốn để cho người ngoài quay g i y ý tứ kỳ thật lúc trước đến sau bất quá đều là chút thăm dò cùng tính kế tu là nữ từ động thủ tại trước vương thăng giết chi theo lý thường hẳn là không có chút nào gánh vác mà vương thăng tại chém giết đối phương phía trước còn cố ý hỏi một câu này có phải hay không địa phủ âm ti quan viên hỏi rõ không là lúc sau trực tiếp động thủ kết thúc này người n à y cấp địa phủ nhất cơ bản tôn trọng cũng đối với địa phủ phóng xuất ra rõ ràng tín hiệu sở dĩ như thế cao điệu cũng là bởi vì đệ nhất kiếm đánh giá sai này tu là nữ từ phòng ngự năng lực vốn cho rằng một kiếm có thể giết không nghĩ đến chỉ là cấp trí mạng tương thế sai hai phần l ư ợ đạo không có cách nào chỉ có thể bên ngoài ra bồ đao thuận tiện cao điệu một đêm nhân sinh khó được cao điệu mấy phần này dạng cũng tốt vương thăng hiện tại sở hữu hành vi đều muốn cùng chính mình thượng một cái thân phận thánh linh có s ở phân chia tốt nhất là khác biệt càng lớn càng tốt tránh cho bị người liên tưởng đến biện trung đi sau vương thăng thăm dò tính suy tính hạ hậu sự phát triển rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ rỗi lưng một cái nằm tại chính mình ư ờ n g cây bên trên nghỉ ngơi linh xanh theo bên cạnh cầm một bản sách ra tới dựa theo vương thăng căn dặn nhiều nhìn điểm sách nữ hải tử tỏ ra thanh tú canh giữ ở danh o t r ư ớ n g môn bên trong làm chủ nhân có thể nằm ngáy ho ho cái này sự tình kế tiếp ảnh hưởng bất quá mấy ngày liền lần lượt xuất hiện đầu tiên là biện trung mang đến nhất danh thân tử b ả o phán quan đây địa phủ phán quan hệ thống cao cấp quan viên cùng vương thăng khách khí trao đổi một phen h ỏ i ý vương thăng hay không có ý tại địa phủ trường kỳ phát triển vương thăng tự nhiên còn là kia bộ thoái thác lý do kiên định không thay đổi nói nói chính mình là vì có thể tiếp xúc đến luân hồi đại đạo từ đó tới địa phủ trong vòng tu hành tự nhiên là muốn tại địa phủ đợi đến lâu một chút nay đại phán quan lại hỏi v cũng, cũng, cũng, cũng không tức giận có q u ngược lại ánh mắt bên trong toát ra vẻ tán thưởng càng phát ra nồng đậm lại mấy ngày sau nay vị đại phán quan cùng biện trung lại đến lần này lại là trực tiếp cấp vương thăng thăng chức cấp một chỉ khắc họa địa phủ câu hồn tương ngọc bài t h u ậ nguyên tiện một vai còn n lấy ra một bộ h ù áo giáp. ngoài Vương Thăng nói tiếng nói mỗi đi ơn, lần bên t cảm ầ n cũng có thể đơn độc lĩnh đội, độ tự do tăng lên rất nhiều. Nhật tử, hướng la lúc, có độc thể tự rất tử, t phủ đội, độ địa do u ể n càng ngày càng gần. n tú g y u bản ở phân tán tại u minh giới các nơi cao thủ đã hướng phong đô thành hôn loạn mà tới lúc này phong đô thành bên trong ngày ngày bộ phát đấu pháp đại năng khí tức thỉnh thoảng liền sẽ h i ệ n lộ địa phủ chỉ có thể duy trì nhất cơ bản trật tự mà rất nhiều thế lực cũng không bán thế nào địa phủ mặt m u i vương thăng cùng hứa trọng lương duy trì một tuyến liên hệ cũng biết bên ngoài tình hình đại khái như thế nào nếu như thời gian dồi dào Khi v ư ơ nhưng g t ă tăng n nơi đây chậm kiếm sống, nhất điểm điểm tăng lên chính mình chức danh, tự nhiên cũng không thành vấn n g tại tự rãi kiếm điểm điểm đây đề. chậm chức h hiện tại vương thăng càng sớm tiếp xúc đến lục đạo luân hồi bản này sự tình có lẽ liền có thể càng sớm có chuyện cơ nhưng này sự tình vương thăng cũng gấp không được càng không thể đi tìm d i ê m quân bọn họ đánh cược một lần lúc này phong đô thành bên trong trừ chính mình người vương thăng ai cũng không thể dễ tin nhưng mà vương thăng tiến giai thời cơ rất nhanh đến lần nữa nhão sự vẫn là tu la tộc bốn nay một ngày vương thăng tại nội thành tới gần hạch tâm khu vực chi địa tuần tra đơn tay mang theo nguyên đồ kiếm s á t mặt vẫn là lạnh lùng mà tại địa phủ nhất hạch o tâm chi địa mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời bay ra đại trận bên trong mấy người kêu tựa hồ là tại giao thủ nhưng tử tế đi xem lại phát hiện là có hai ba người ra tay n g h ị muốn ngăn lại nhất danh toàn thân tản gia huyết sát chi lực chẳng hạn ra tay ngăn cản này tráng hán người có nhất danh cùng vì tu la tộc một vị là thân chiến giáp địa phủ tướng lĩnh mà n à y tráng hán cuối cùng thuận lợi xông qua mấy người vây khốn trực tiếp rơi vào vương thăng trước mặt hứa tiên liền là người giết ta nữ nhi vương thăng bình tĩnh lắc đầu bên miệng chỉ là phun cái lan chữ càng là như vậy không coi ai ra gì càng là dễ dàng bị lợi dụng này là hứa trọng lương cấp ý kiến làm vương thăng biểu hiện tận lực nhiều chút tính cách thượng lỗ thủng như thế ngược lại càng có thể được tới địa phủ phương diện coi trọng tráng hán khỏe miệng không ngừng co rúm bắp thịt cả người bắt đầu cổ động thân thể chậm rãi cất cao trên người giáp da buộc phát ra thôi sán huyết mang lại có sáu đầu cánh tay tại hắn sau lưng chậm rãi mọc ra các tự ác cầm phát bảo không bao lâu một đầu thân cao ba trượng khuôn mặt hung ác thiết huyết tu la xuất hiện tại vương thăng trước mặt ánh mắt bên trong đầy là lửa giận ngươi là địa phủ tướng lĩnh vương thăng lãnh đạo nói câu nhưng mà đáp lại hắn chỉ là một tiếng mang phẫn nộ có ba khí m ư ờ i phần hô h o à n thanh giết bang kiếm quang lấp lánh vương thăng tay bên trong nguyên đồ kiếm ra khỏi vỏ mà vương thăng m u i chân điểm một cái thân hình quỷ dị biến mất không thấy nay đầu tu la vừa muốn đột nhiên gây khó khăn lúc này lại ném đi mục tiêu khí cơ t i ê n thức nguyên thần thậm chí bản năng đều không thể bắt được vương thăng thân ảnh n à y tự nhiên là một chút tạo hóa đại đạo vận dụng bất quá vương thăng dùng thập phần bí ẩn lại dung hợp giết chóc đại đạo h o à nhưng toàn k tùy h h n theo ấ u chỉ c như vậy thân ảnh càng ngày càng nhiều theo vương thăng nguyên bản đứng thẳng sở tại mai cho đến này tu la trước người tường đạo mây mù tàn ảnh chia ba đầu tiên minh hành động con đường phản phất vương thăng tại vừa rồi kêu một cái chớp mắt thi triển phân thân tri pháp ba đạo phân thân phía trước hướng lưu lại này đo tàn ảnh mây mù tàn ảnh càng ngày càng nhiều cơ hồ lấp đầy kia danh tu la trước người khẽ hở đơn giản lại ngoan tuyệt kiếm chiêu thoải mái lâm ly b ổ chém một kiếm tuyệt trần đâm thẳng giờ phút này kia tu la hoàn toàn không có động tĩnh chẳng biết lúc nào hai mắt bên trong quang mang bắt đầu l ù i tán phong đô thành nội thành các nơi hoàn toàn tinh mịch một chút gió nhẹ thổi qua vương thăng thân ảnh xuất hiện tại m ư ờ i trượng bên ngoài chắp tay sau lưng tay bên trong để một đem liền vỏ bảo kiếm kia đầu cao ba trượng tu la chiến tướng lại bị gió nhẹ lay động thân hình hướng mặt đất bên trên ngã xớp những cái đó âm sai run r ậ y mấy lần đỉnh quần phong nhanh lên chạy tới một đám đều không dám tới gần vương thăng quanh thân năm m chương bảy trăm tám mươi sáu diêm quân đại tuyển đêm trước chương bảy trăm tám mươi bốn diêm quân đại tuyển đêm trước đầu năm nay quả nhiên còn là năm đấm lớn hữu dụng mặt khác đều là hư vương thăng ngồi tại ghế dựa bên trong xem chính mình đứng trước mặt này hai bài địa phủ tướng lĩnh đáy lòng có chút phiêu phiêu hốt hốt hiện tại khoảng cách địa phủ diêm quân đại tuyển còn có hai mươi mốt ngày lúc này hắn chức vị đã làm đến phong đô thành nội thành phòng ngự hệ thống phó t h ố n g soái thấy được mấy vị diêm quân thấy qua hai vị q u ỷ đế cũng có hai lần cơ hội từng tiến vào địa phủ hạch tâm t r i địa xem đến phong đô thành một lần cuối sau tường tươi đẹp cảnh quan này một đường nhanh chóng tấn thăng hoàn toàn là bằng vào chính mình tay bên trong một thanh kiếm ngạnh xinh xinh chém ra tới đầu tiên hắn muốn cảm tạ tu la tộc làm ra chắc tuyệt công hiến đầu tiên là có người tới loạt kiếm sau đó có người đến báo thủ sau đó chính là mang nhà mang người đến đây chất vấn vương thăng cũng không k h á c h k h í một người một kiếm tất cả đều cấp bọn họ dương n à y loại hành vi lập tức gây nên địa phủ chú ý cũng phát hiện vương thăng không giống bình thường chỗ cũng để cho bọn họ cảm thấy vương thăng hẳn là liền là tới địa phủ ăn uống miễn phí không tới địa phủ tìm hiểu luân hồi đại đạo không phải hắn không có khả năng như thế trương cũng không có khả năng như thế không hề cố kỵ tại là vương thăng càng là không gì kiên kỵ có người t r e o chọc chính mình trực tiếp liền đánh lại tại địa phủ cao tầng mắt bên trong hiểm nghi chỉ số liền càng thấp không chỉ như này vương thăng bị lúc này địa phủ bên trong hai cái phe phái đồng thời để mắt tới phượng cựu thế lực âm thầm tiếp xúc vương thăng cấp vương thăng lấy lợi hảo chỉ cần vương thăng gia nhập bọn họ trận doanh liền bảo đảm vương thăng cũng có thể tiếp xúc đến lục đạo luân hồi bàn mà địa phủ thế lực rất nhanh nghe được phong thanh trực tiếp cấp vương thăng ra quan tiền đến g i i một đường để bạn kia biện trung cũng có mấy lần đề cập có quan hệ luân hồi đại đạo tu hành chi sự nay một đường hôn đến hiện tại vương thăng cũng coi như khai sáng địa phủ nhanh nhất thăng cấp tốc độ bị hắn đánh chết chém giết ném lăn tu la tộc cừng giả theo kim tiên cảnh đến thái ất cảnh thậm chí còn có hai vị đại la cảnh còn hảo vương thăng hạ thủ không q u ác á kia hai cái đại la chỉ là nói năng lỗ mãng đem bọn họ chém hai cái cánh tay coi như không thật cùng tu la tộc nháo đến không chết không thôi tình trạng hết lần này tới lần khác tu la nhất tộc lại là tôn sùng cường giả nhất tộc kia âm sát phá phong mấy ngày trước đây lại tìm đến vương thăng âm thầm biểu đạt bọn họ nhất tộc có cái tụ hội nghĩ mời vương thăng đi thăm ra lấy minh hà lao tổ truyền nhân thân phận nhưng lúc này chính đang tìm thấy lục đạo luân hồi bản mẫu chất thượng vương thăng chỉ có thể bãi làm ra một bộ không bộ dáng cảm hứng thú ta trí tại đại đạo không muốn cùng ngươi nhóm có quá nhiều liên lụy phá phong đối với cái này tỏ ra là đã hiểu hành lễ lúc sau vội vàng rời đi mãi cho đến ngày hôm nay bởi vì tới gần diêm quân đại tuyển phong đô thành bên trong địa phủ binh mã cũng muốn nên đón nhất ba khảo nghiệm nghiêm trọng mà phụ trách gan bài điều hành nội thành tuần thú vương thăng cũng là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chính mình thuộc bổn phận chi sự chứ an bài này đó vương thăng kế tiếp còn phải bị trách c h ấ n thủ một đạo thông hướng địa phủ hạch tâm chi địa môn hộ tại đây b ạ t vương thăng thời điểm địa phủ các vị diêm quân đại lao hẳn là cũng tại đánh cược hiện giờ địa phủ suy thoái phượng cựu gây áp lực quá lớn giống như vương thăng như vậy cao thủ địa phủ không quá khả năng bỏ đi không cần cũng chỉ có thể tại không then chốt vị trí đánh cược một lần vương thăng sẽ không có hai lòng xem ảnh một nhưng mà bọn họ ai cũng không ngờ đến vương thăng không đơn giản là có hai lòng có thể nói ba tâm bốn tâm đều phải đầy đủ làm đến hiện giờ vị trí đối cục thế bên ngoài vương thăng cũng có thể trực tiếp có hiểu biết phong đô thành các nơi trật tự cơ bản tê liệt mỗi ngày đều có đấu pháp bộc phát địa phủ chỉ có thể bận tâm nội thành gần đây không sống ngấm chết kẻ yếu bị loại tu hành giới quy củ tại phong đô thành bên trong được đến hoàn mỹ diễn dịch vương thăng ẩn ẩn cảm giác đến chính mình sư tỷ đã đến phong đô thành bên trong đây là một loại cảm giác kỳ diệu nếu như vương thăng sẽ suy tính c h i pháp liền có thể lần theo như vậy cảm giác tìm kiếm được chính mình sư tỷ tung tích thực đáng tiếc hắn không sẽ nay loại thông dụng thần thông ngược lại cần muốn đại lượng thời gian tổng kết ma luyện nhưng hắn có thể thông qua cùng phe mình các đại lão liên hệ xác định sư tỷ tung tích một quản huyên xác thực đã đến phong đô thành lại thuận lợi cùng sư tổ bọn họ tụ hợp cũng là số ít biết được vương thăng tung tích một trong mấy người làm một quản huyên biết được vương thăng mạo hiểm tiến vào âm t i lúc này chính tại âm t i làm tướng quân ý đồ tiếp xúc hậu thổ nương n ư ơ n g lúc nàng cũng không có như mặt khác người suy nghĩ sẽ lo lắng sẽ bất an sư tỷ chỉ là lộ ra mấy phần ôn nhu mịp cười nhìn chăm chú phong đô thành kia cao ngất nội thành tường thành mắt bên trong chỉ có nhu tình đáy lòng chỉ có tưởng niệm nếu không phải thuần dương t ử phát hiện tình huống không đúng kịp thời ra tay đem một quản huyền quanh thân đạo vận che lại sợ là sinh linh đại đạo đều sẽ bị dẫn động từ đó bại lộ bọn họ bằng dáng thanh hoa đế quân cũng đã tại địa phủ chỗ tối mai phục tùy thời chuẩn bị buộc phát một trận tử vong t i n h yến các phương thế lực nên tới đều tới không nên tới cũng tới không ít hơn cổ đại năng đều đã bị người mắt thấy đến thân hình hiện nhiên địa phủ này lục đạo luân hồi bản khiến động cũng không phải là chỉ là phượng cựu cùng vương thăng chi đấu tại như vậy thiên địa đại quyền tranh đoạt bên ngoài vương thăng nhiều ít cũng là có chút mặt mày mấu chốt điểm liền ở chỗ lục đạo luân hồi bàn hắn đã chuẩn bị xong mấy cái biện pháp mà nhanh nhất ba năm ngày bên trong liền sẽ độc thủ nhưng mà liền tại ngày hôm nay đại tuyển bắt đầu phía trước ngày thứ hai mươi một vương thăng thu được một đầu có chút làm hắn kinh ngạc tin tức tin tức là hứa trọng lương truyền đến hiện giờ vương thăng cũng chỉ có này một cái cùng bên ngoài thông tin ổn định đường tắt tin tức nội dung đã tận lực đơn giản hóa hoài kinh mang đ i ệ u tu giới đám người trời x u i đất khiến đánh vào địch nhân nội bộ lẫn vào phượng cựu tiềm ẩn thế lực hiện tại phong đô thành bên ngoài mai phủ vương thăng mặc dù rất muốn nói làm tốt lắm nhưng như vậy cũng thực có chút mạo hiểm đặc biệt là kia trời x u i đất khiến bốn chữ tràn đầy sự không chắc chắn nay sự tình vương thăng đã não bổ hơn mười mấy bản kịch bản không biết bên trong giấu bao nhiêu hài kịch hiệu quả bất quá lời nói đi cũng phải nói lại phượng c ử u thế lực vì cái gì muốn tại thành bên ngoài lại mai phục nhất ba muốn đem phong đô thành bên trong này đó cao thủ đều lưu lại từ đó giảm bớt h ắ n nhất thống tiên thánh giới cùng vô tận tinh không kế tiếp lực cản vương thăng suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này như thế nói đến phượng c ử u thế lực đối lần này diêm quân đại tuyển cũng không có tất thành nắm chắc tiến tới có thể suy đoán ra địa phủ lúc này hẳn là duy trì nhất định độc lập tính cũng không bị phượng c ử u hoàn toàn thẩm thấu khống chế nhất mấu chốt lục đạo luân hồi bản còn là khống chế tại địa phủ âm ty tay bên trong này đối với bọn họ địa tu giới mà nói ngược lại là khác một cái cơ hội chủ nhân chứng bên trong các vị âm sai tướng lĩnh vừa đi linh xanh liền theo t r ư ớ n g bên ngoài mà tới nhẹ dọn g hoán một câu vừa rồi có vị phán quan đem này phong thư đưa tới thấy chủ nhân tại bố trí phòng vệ chi sự liền không có vào cái giày lấy tới xem một chút vương thăng đưa tay tiếp nhận cái kia ngọc phủ quét mắt này bên trong tin tức không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên thế nhưng là làm hắn làm lần này địa phủ đại tuyển nhất danh giám khảo phụ trách một ít thần thông bản lĩnh loại tiểu hạng mục cái này cũng được ngược lại là có thể nhìn ra ô n t i s ắ c thực xem trọng hắn giết chóc đại đạo bất quá này có thể hay không là nhất trọng thử thách vương thăng cười cười liền đem ngọc bài ném cho linh xanh cười nói đem này cái ngọc bài cấp kia vị phán quan đưa trở về đi giám khảo cái gì ta lại làm không được nếu như là làm một cái l i ề u mạng tranh đấu lôi đài ta ngược lại là có thể đi thủ lôi linh xanh nháy mắt mấy cái cái gì cũng không hỏi hành lễ lúc sau liền xoay người mà đi vương thăng đáy lòng ám thở vào một cái này cái lo dịp kỳ thật cũng đơn giản nếu như chính mình trực tiếp tiếp này cái sống kia liền rất có thể là cùng nào rất thể một có đó phong ư ơ n quan cần g thế một tiểu hệ, chỉ h lực có cái bởi vì à thiết, liền có thể thay liền có đô i riêng đại triệt hiểm nghi. quân tuyển. Vương Thăng chọn động chính mình hiểm nghi. Bất quá, đến này cái thời gian để từ thể Bất chủ sạch lựa rửa có có cái cùng bỏ, lẽ sẽ điểm mấu quá, đến thời chốt, cũng k n lớn ảnh hưởng bốn. Phong g gì có cái quá đô thành bên ngoài một tòa t r e giấu tại kẽ đất hẻm núi đại trận bên trong góc hai nơi vừa mới đào đới động phủ bên trong địa tu giới một hàng làm vì địa hãm môn tu sĩ gia nhập vào làm phía trước này cổ thế lực lúc này cũng đều tập hợp một chỗ chờ mặt bên trên ra lệnh nhắc lên này sự tình hoài kinh liền là đau cả đầu lúc ấy tiên thánh giới cùng u minh giới thông lộ bị các phương thế lực phá hỏng vì có thể đi vào u minh giới hoài kinh hòa thượng bất đắc dĩ vận dụng đời trước giao thiệp đi tìm phật môn c a o thủ nhóm làm cá i nhân tình lúc bắt đầu ngược lại là đỉnh thuận lợi hoài kinh tìm được một vị phật môn cao thủ cũng không có bại lộ tự thân là hàng long la hán theo hầu chỉ là biện luận một trận v h ấ t pháp liền bị đối phương dẫn vì c h i kỷ vốn dĩ hoài kinh hòa thượng nói bọn họ chỉ là muốn thông qua này nơi thông lộ mang địa hãm môn các vị tốt hữu tới u minh giới thử thời vận vạn nhất liền đụng đại vận cùng địa phủ hữu trên Thành thứ à n h mười danh diêm la nha nhưng mà làm hoài kinh không nghĩ đến là đối phương lời nói bên trong có chuyện nói này địa phủ hầm ti đã là bạc mệnh tây sơn kia diêm quân đại tuyển cũng vô lực hồi thiên thuận tiện người lao tăng kia vì hoài kinh dẫn tiến một phương thế lực đại lão hỏi hoài kinh có hay không có ý nguyện gia nhập bọn họ thế lực làm một trận một phen đại sự hoài kinh vốn dĩ là muốn cự tuyệt nhưng đối phương cấp k h ô nhưng g n cơ hội như vậy ngược lại là gì thường khó được nghĩ coi như tới phong đô thành cũng có thể chính diện không thể giúp cái gì chẳng bằng lẫn vào địch quân thế lực làm cái nội ứng hoài kinh do dự một hồi m i ễ nhưng cưỡng đáp ứng n gia đáp ậ p phê này Cung đoạn tận dụng, này cung bên trong.、Vì、này, bọn họ còn vào thế thủ tu thủ, thế họ lực. lực cao giới đem địa đ kéo Vì ợ c đ ế này n p h ư ơ thế tuyệt bút chỗ tốt, trực tiếp tiểu chỗ ế lực cấp i k mà lời một m bút. Nhưng mà, căn bản là không có gì hữu dụng tin tức ca t h i thiên trương ngáp một cái dẫn âm nói thầm mấy câu giang hai tay ra nằm tại tảng đá giường bên trên cả ngày tại này bên trong ăn không ngồi rồi ngủ ngon nói không chừng bên kia đã đánh nhau liêu vân trí hừ một tiếng chính mình không đi s i ê u tập còn ở lại chỗ này phàn nàn ta vừa đem chúng ta sở tại này cái sơn cốc bên trong tu sĩ số lượng đại khái tính toàn tới a di đà phật có bao nhiêu nơi đây liền ít nhất mười lăm vạn liều vân trí nói cũng đều là chút tu vi không thấp tồn tại hơn nữa rõ ràng là một cái bọc lớn vòng vây bên trong tương đối xa xôi một vòng hoài kinh vô vô đầu chọc thật sự không dễ làm các vị địa tu giới cùng nhau đến đây đạo gia đạo trưởng huấn luyện viên giờ phút này cũng là mặt tủ mày cho. nếu không chúng ta làm điểm đại sự đều trà trộn vào tới không đi làm chút đ ộ n tĩnh chẳng phải là bạch bạch lãng phí lần này cơ hội thi thiên t r ư ơ n g một bên dẫn âm một bên từ trên giường xoay người nhảy dựng lên kia đôi mắt loại sáng mấy vị lao đạo ra đối mặt vài lần một vị huấn luyện viên dẫn âm hỏi người nghĩ như thế nào làm chương bảy trăm tám mươi bảy hộ bàn chi kiếm chương bảy trăm tám mươi năm hộ bàn chi kiếm như thế nào cảm giác thi thiên t r ư ơ n g k ê u mấy cái ra hỏa chắc chắn sẽ không thành thật phong đô thành nội thành vương thăng xem tay bên trong ngọc phủ này bên trong hiện ra mã hóa từ cấp tốc biến mất một bên linh xanh đ ể hai cái hộp gỗ lại đây này bên trong là âm ti nha môn thường thịt rượu t í n h là cho vương thăng hậu đãi đ ạ i ngộ rốt cuộc tại địa phủ nghĩ muốn làm một ít sơn chân hải vị s ắ c thực yêu cầu hao phí rất nhiều nhân lực vật lực d i ê m quân đại tuyển liền tại sau này vương thăng này đoạn thời gian cũng là thấy tận mắt địa phủ âm ti cao nhất cơ cấu quyền lực là như thế nào vận hành họp liền là cứng rắn họp đại hội tiểu hội liên tiếp không ngừng một hạng công tác lặp đi lặp lại căn d ạ n chỉ huy hệ thống thoáng có chút hỗn loạn còn xuất hiện một vị trí an bài hai người hoặc là một vị trí nửa ngày cũng còn là chỗ trống như vậy cảnh tượng quả thật này bên trong có phượng c ử an bài kẻ phản bội gây sự nhưng âm t i cấp vương thăng tổng thể cảm giác liền là năng giả không nhiều thể chế quá mức m ậ p mại lại đại bộ phận còn duy trì thượng cổ lúc quan niệm địa phủ mặc dù từng hiệu trung thiên đình nhưng đối thiên đình không cái gì hoài niệm đều là lấy lục đạo luân hồi bản vì tín ngưỡng hiệu trung cũng là kia vị đại đức hậu thổ có thể chống lại phượng cựu đợt thứ nhất thẩm thấu thế công đại khái xuất là bởi vì hậu thổ nương nương ra tay nếu như chỉ là dựa vào này đó riêng quân phán quan sợ là xa xa không đủ rất nhiều chuyện liền là như vậy đứng xa nhìn lúc trong lòng tràn đầy kính sợ lẫn vào trong đó lại cảm thấy ân vương thăng gật gật đầu cầm lấy đua gắp cây rau xanh đặt tại miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt mấy lần lại ở một bên phân l â n ra âm ty đầu bếp trình độ cũng là thập phần có hạn linh xanh ở bên lộ ra một chút mỉm cười nhưng lại đem ý cười nhanh chóng biến mất phản phất sợ bị vương thăng xem đến bình thường nàng đầu lông mày liêu một cái đột nhiên nói chủ nhân có người lại đây vương thăng gật gật đầu g i a hiệu nàng đứng lên tốt tiếp tục túi đầu gắp thức ăn chọn chọn lựa lựa mặt lộ vẻ bất mãn không bao lâu vài đạo thân ảnh xuất hiện tại lều trại bên ngoài một vị phương tây quỷ đế thủ hạ đại tướng dẫn nhất danh thân khoác áo t r à n g thân ảnh đi đến lều trại cửa phía trước kia đại tướng động tác rất tự nhiên liền đi hiên trướng đồng cửa nhưng hắn tay trái vừa mới dò ra tới một tia kiếm quang sáng lên này đại tướng hai ngón tay ném đi mà lên làm cửa bên ngoài mấy người đồng thời dừng lại thân hình hớ tiên kia đại tướng trận mắt nhìn đưa tay đem ngón tay chụp trở về đường cũ tiếp thượng nổi giận mắng ngươi muốn chết phải không hắn vừa dứt lời liền nghe trướng đồng bên trong truyền đến một tiếng kiếm minh này khôi ngô hắn tử vô ý thức lui lại hai bước khuôn mặt đầy là cảnh giác không có cách nào n à y vị hứa tiên lúc này tại âm t i bên trong hung danh quá thịnh s ắ t phạt ngoan tuyệt chấp trưởng giết chóc đại đạo chém tu la đều là chém dưa thái rau chính là đại la cảnh tu la cũng có mấy chiêu thua tại hắn tay bên trong tiền lệ người nào muốn xông ta kiếm trận vương thăng tiếng nói chậm rãi bay tới lạnh n h ạ t nói đao kiếm không có mắt tử thương vô luận kia đại tướng đệ ép hỏa liếp nhìn khoác lên áo choàng đại nhân chỉ có thể cắn răng báo lên ra môn trúng đồng bên trên bao khỏa đạo vận tản ra mấy người kia hùng hùng hổ hổ xâm nhập trong đó xem ảnh một vương thăng hiếp mắt g ư ờ i gắp khẩu dao xanh tiếp tục nhấm n ướt còn cười nói câu hắc đế có thể tại toàn phương vị giới nghiêm ấm t i bên trong tùy ý đi lại xem ra các ngươi này cố bức hiếp địa p h ủ thế lực đã là hoành hành không sợ áo choàng lấy xuống còn là hôm đó kia danh trung niên nam nhân lúc này càng là thân áo mãng bào đen eo bội ngọc mang kia đôi ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú vương thăng hớ tiên ta ngươi lại gặp mặt thỉnh vương thăng đối với chính mình bàn dài phía trước một chút từng k i a từng k i a giết chóc đạo vận ngưng tụ thành ghế vông chỉ là này một tay liền làm hắc đế mắt bên trong nhiều hơn mấy phần k i ế n kỵ hắc đế cười nói trước đây thật sự là khinh thường anh h ả o đạo hữu này thực lực làm bản tọa mấy lần nhìn sai rồi vương thăng cười nhạt một tiếng nói nhảm hắn phía trước vừa mới dung hợp tạo hóa đại đạo lại chỉ có thể dùng giết chóc đại đạo thực lực đương nhiên có hạn chế hiện tại khác biệt tại địa phủ mấy lần ra tay mấy lần giết chóc lại tăng thêm như vậy lâu thể ngộ lúc này đã là bằng vào tạo hóa đại đạo có thể phát huy ra giết chóc đại đạo uy lực chân chính cái gọi là tạo hóa tất nhiên là biến hóa vô tận có thể tại chính mình n g ộ ra tiền đề hạn thực hiện hết thẻ chi khả năng vương thăng cười nói hắc đế lại tìm đến ta nhưng là còn nghĩ đem ta đặt vào người giới trướng giống như đạo h ư u như vậy nhân vật bản tọa tất nhiên là muốn cực lực mời hắc đế lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười đạo h ư u đ ố i như hôm nay đại thế hiểu bao nhiêu vương thăng lông mày hơi nhữu lại nói biết cũng không ít liền như này địa phủ ta liền biết hình như có một cỗ thế lực trước đây không ngừng thẩm thấu hiện giờ đã là tự thành nhất phái hệ phương tây quỷ đế phương bắc quỷ đế phương nam quỷ đế chính là này phe phái thủ lĩnh bọn họ hiện giờ k h ô n g chế phong đô nội thành một nửa khu vực không ngừng rình mò hạch tâm t r i địa bây giờ nhìn thấy hắc đế tôn g i á chắc hẳn ba vị q u ỷ đế đã là hướng hắc đế hiệu c h u n g ta cũng có chút buồn b ự c hắc đế ngươi cũng muốn tu luân hồi đại đạo ha ha ha ha hắc đế nghe vậy không khỏi cười to tiếng cười kéo dài một trận mới nói đạo hữu này là chỉ biết một mà không biết hai à. Ha. vương thăng đáy lòng n i ế t miệng nếu ca mới vừa nói một câu biết không nhiều sợ ngươi này lao hồ ly sẽ lập sinh cảnh r ấ đi liền nghe hắc đế nói đạo hữu đối với địa phủ thế cục chỉ biết phiến diện chỉ bằng vào ta như thế nào dám cùng hậu thổ nương nương đối nghịch đạo hữu nếu không phải không biết hậu thổ nương nương chính là này thiên địa gian nhất tiếp cận thánh giả tồn tại thực không dám dâu dếm bản tọa cũng chỉ là chủ thượng thủ hạ làm người buôn ba hiệu mệnh thôi vương thăng biến sắc diễn kỹ bắt đầu bộc phát mắt bên trong mang theo vài phần c h ấ n kinh nhưng cấp tốc đem này c h ấ n kinh biến mất hắc đế thấy thế nhàn nhạt cười một tiếng địa phủ hiện giờ đã là tại chủ thượng khống chế bên trong trước đây dựa vào kia thanh hoa đế quân cùng một ít đạo trích đảo loạn thế cục bên ta đã đem số lớn cao thủ triệu tập nơi đây này phong đô nội thành bên trong một nửa thế lực quy về chủ thượng t a y n à y phong đô thành trong ngoài bên ta tùy thời có thể khống chế các nơi cục diện mà tại phong đô thành bên ngoài lúc này đã có đến m ã i không hết đại quân ẩ n nấp hậu thổ nương nương không muốn quy thuận ta chủ thượng nhưng cái đó vô năng diêm quân còn ra cái tuyển diêm quân chủ ý muốn đem thứ mười diêm quân c h i vị hiến cho chủ thượng bởi vậy đổi tới địa phủ thái bình thật sự b u ồ n cười chủ thượng cỡ nào hùng tài đại lược s ở thấy là này này này này mênh mông sao trời lần này địa phủ lục đạo luân hồi bàn địa phủ lâm thi các phương anh hảo chúng ta tất cả đều muốn vương thăng lông mày càng nhăn càng sâu đáy lòng lại là cười n ở hoa hắc đến à y đó lời nói cố nhiên nghe có khí thế nhưng hiểu biết các phương chân thực tình hình vương thăng vì sao liền có chút muốn cười lúc này phong đô thành trong ngoài tổng chiến lược phượng c ử u thế lực miễn cưỡng chiếm cứ hai thành còn lại gần tám thành đều là cùng phượng c ử u thế lực không quan hệ các phương thế lực phượng c ử u thế lực hẳn là muốn đem lúc này tại phong đô thành bên trong các phương thế lực thu phục trọng thương vì hắn sau đó bình định tiên thánh giới giảm bất lực cản điểm ấy sớm liền tại bọn hắn địa tu giới suy tính bên trong đương nhiên lúc này bọn họ địa tu giới xếp vào tại phong đô thành bên trong thế lực tổng thể bất quá phần trăm ân bảo thủ điểm ngàn phần chi hai ba còn là có thể có không có cách nào tiên thánh r ơ i các p h ư ơ n g thế lực đều không phải ăn chay mà phượng cựu thế lực thật sự quá cứng chút lúc này ứng cũng là vận dụng hơn phân nửa năng lượng hắc đế cố ý chờ một trận cấp vương thăng đầy đủ thời gian suy tính sau đó mới hỏi như thế nào đạo hữu lúc này nhưng nguyện cùng ta hảo hảo nói chuyện sao vương thăng trầm ngâm vài tiếng sau đó lắc đầu ta vẫn như cũ không muốn gia nhập các ngươi trận doanh hắc đế cao mày nói vì sao vương thăng hai tay một đám luôn cảm thấy các ngươi là làm đủ cho xấu phản phái mà phản phái bình thường chết không yên lành n g ư ơ i hắc đế đứng dậy hai mắt bên trong thần quang nở rộ tự thân càng là b ộ c phát ra một cô lăng liệt uy thế nhưng mà vương thăng nết miệng mỉm cười tay trái vỗ tay phát ra tiếng n g u y ê nổ đ kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h mà tại vương thăng sau lưng hiện ra một đạo thân xuyên hắc giáp bóng đen này bóng đen mở ra một đôi tinh hồng đôi mắt cơ hồ đảo mắt liền đem hắc đế uy nghiêm triệt tiêu mất quanh thân còn có hai bó thần quang nhìn chằm chằm hắc đế thể nội hắc đế tay bên trong nhiều hơn một thanh trường kiếm Tùy t hắc e o đạo đạo, liền là yên lặng mà cười, chưa từng ý, ta lại lần là lấy cười, sai rồi, đạo hưu giết chóc đại đạo, sợ đã là đại thành đi.、Không、phải, yên từng nghĩ, nữa nhìn thành Không vương thăng mà g cầm chưa chóc hưu ta đũa, sợ đã p phần ơ m đế ồ hồi ăn, không nói, muốn luân nói. mơ tìm hổ khổ Hắc do sao lại ta truy đau vì đ hai mắt nhíu lại vương thăng nhíu mày nhai, nhai nhai nhấm nuốt hai cái đồ ăn lại tùy theo nhổ ra máng n à y địa phủ đồ ăn hương vị làm thật không dám lấy lòng hắc đế bệ hạ nếu là không có việc gì liền trở về đi thuận tiện nói cho ngươi gia chủ ta hứa tiên năm đó từng thiếu hậu thổ nương nương một cái đại nhân tình lần này tới địa phủ một là vì luân hồi đại đạo hai là vì hộ giá các người tính kế địa phủ lúc tốt nhất cũng đem một cái tùy thời nổi điên giết chóc đại đạo chấp trưởng giả tính toán trong đó có ta ở đây ai cũng không thể khinh n ụ c đại đức hậu thổ hắc đế tay bên trong trường kiếm nhẹ nhàng chuyển động đã là tùy thời muốn ra tay nhưng vương thăng liền l ặ n g lặng ngồi tại kia mỉm cười lấy đối vương thăng sau lưng linh xanh cũng là cột mì r u mắt mảy may không đem hắc đế xem tại mắt bên trong đánh cờ liền cứng rắn đánh cờ rất nhanh còn là hắc đế lui lại hai bước hừ lạnh một tiếng phủ thêm áo choàng quay người đi ra trứng đồng đi theo hắc đế tới hai người kia lại như là như nhìn quái vật xem vương thăng vương thăng ánh mắt đã qua này hai người run dày mấy lần đuổi bám chặt theo đợi hắc đế bọn họ vừa đi này doanh trướng các nơi lại lần nữa bị kiếm trận báo phủ vương thăng cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra chủ nhân vừa mới quá mạo hiểm linh xanh nhỏ giọng nhắc nhở giữa lông mày mang một chút bất đắc dĩ điều này cái thời điểm không mạo hiểm cũng không có cách nào vương thăng thấp giọng nói vừa v ậ n hắc đế đưa tới cửa chúng ta lộ ra toàn lực làm địa phủ cũng có cái tham chiếu cũng không biết sẽ, sẽ không có hiệu quả nếu là này cái biện pháp đều vô dụng ta đây chỉ có thể tại ngày mai mạnh mẽ xông tới lục đạo luân hồi bàn linh xanh nhẹ nhàng ứng tiếng n à n g cũng chỉ là lo lắng cũng không dám trách cứ chủ nhân cái gì mà sự thật chứng minh hắc đế lần này trợ công đưa thập phần kịp thời hắc đế vừa đi bất quá nửa c a n h giờ đại diêm quân tần nghĩa vương cùng diêm la vương cùng nhau mà tới chương 788, cuối cùng vào chương 786, cuối cùng vào sư tỷ đừng có quá lo lắng phong đô thành nơi nào đó coi như yên lặng xó xỉnh bên trong một quản huyên lẳng lặng đứng tại cửa sổ phía trước thân trắng thuần váy dài khoác lên hơi mỏng xa ý ỉa tóc dài buộc lên tóc mây kia tuyệt mị khuôn mặt bên trên mang theo vài phần không muốn xa rời mấy phần sầu lo nàng sau lưng tiên tử nhẹ nhàng thở dài xem tay bên trong ngọc phủ quay người rời khỏi nơi này lầu cát một quản huyên lo lắng tự nhiên là vương thăng tình cảnh tự nàng nhận được tin tức biết vương thăng đi phong đô thành âm ti bên trong làm nội ứng đáy lòng liền lại không cách nào an bình kia bên trong là đầm rồng hang hổ dấu g i ế m không biết nhiều ít n g hiểm đặc biệt là tại địch quân thế lực đã đối âm ti hoàn thành thẩm thấu tiền đề ai sư tỷ ôn nu than thở m ắ t bên quản huyên cũng biết vương thăng gánh vác nhiều ít áp lực biết chắc vương thăng yêu cầu chính mình duy trì nàng thậm chí trước đây cũng lo lắng qua bởi vì quá dài thời gian không thấy được chính mình sư đệ kiêm phu quân c h í năm h mình đạo tâm sẽ nhạt tưởng nghiệm tình. Nhưng một quản huyên dần dần phát hiện, tình chữ tâm tâm một một sớm tâm tưởng cùng quản dần dần này cùng nàng tâm tương dung. đạo đã sẽ Vương n thân ảnh nên nhạc, ngược càng ràng, g trở phát chưa hề trở nên nhạt, ngược lại càng phát ra rõ lại l à n n à gần tưởng nghiệm càng ngày càng nặng. Năm gần đây phong đô thành bên trong cũng xuất hiện không ít có quan hệ vương thăng tin tức rốt cuộc hắn dùng tên giả h ứ a tiên này c á i ám chỉ rõ ràng đi nữa bất quá giết chóc kiếm tiên một đường q u ậ khởi lúc này đã thành địa phủ âm t i có phần có phân lượng lĩnh quân tri người tấn thăng tốc độ viễn siêu người khác tưởng tượng này đó nghe đồn bên trong còn cùng với từng trang ác chiến cùng với từng người từng người bị dùng để tế kiếm tu la tộc cao thủ một quản huyên thật sự muốn cùng linh xanh đội chỗ làm cái thị nữ đi theo hắn bên người tuy nói lúc này sinh linh đại đạo chỉ là sơ bộ nắm giữ nhưng tóm lại có thể kịp thời chữa thương cho hắn vì hắn cố lên cổ vũ sĩ khí đ ộ nhi tại nghĩ phi ngữ một bộ huyền y thanh hoa đế quân chống rông xuất hiện tại nơi cửa phòng quanh thân còn có y h u đất làn sóng lấp lóe một quản huyên xoay người lại hạ thấp người hành lễ sư phụ không cần lo lắng thanh hoa đế quân cười nói phi ngữ cũng là có nhưng tới lưu tự nhiên tự tin mới đi âm ty mạo hiểm như vậy sự t ì n h đều đối ngươi nói rất nhiều lần a tạo hóa đại đạo không thể coi thường kia là biến không thể thành có thể nguyên sơ đại đạo càng là thiên địa bắt đầu ân một quản huyên miễn cưỡng cười một tiếng lại là cúi đầu để không nổi tinh thần xem ảnh một thanh hoa đế quân lắc đầu bấm ngón tay suy tính hạ lại nói vi sư ghé thăm ngươi một chút liền muốn tiếp tục na di lúc này không ít người còn tại suy tính ta tung tích nếu ta dừng lại quá lâu liền sẽ bị bọn họ phát hiện n g ư ơ i yên tâm liền là phong đô thành mặc dù sẽ có đại chiến nhưng nơi đây chúng ta đắc tháng năm chắc đã vượt qua năm thành chỉ cần phi ngữ cùng địa phủ âm t i đ ạ t thành c h u n g nhận thức phong đô thành chính là chúng ta phản kích bắt đầu là một quản huyên đáp ứng một tiếng đồng dạng là không h ứ n g lắm thanh hoa đế quân nhịn không được cười lên tựa hồ tâm tình có chút không sai dưới chân bước ra một bước thân ảnh lặng yên biến mất không còn t â m tích nay đô đệ một lòng chỉ có nàng t i ể u thăng thăng đại sự cái gì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cùng lúc đó phong đô thành nhất hoạch tâm chi địa bốn cái này là lục đạo luân hồi bàn vương thăng cùng tại địa phủ mặt ngoài thượng người đứng đầu diêm quân tần nghĩa vương phía sau cuối cùng vào chính mình nhất hướng tới nội thành lúc này hắn chính đứng tại một tòa tháp cao đỉnh nhìn chăm chú nơi xa kia đoàn mây đen to lớn này mây đen nếu là hình dung hình tượng chút có điểm giống là một cái cỡ lớn đô đất lơ lửng tại một chỗ trên vực sâu dưới vực sâu hình như có một tòa dựng ngược bảo tháp kia xác nhận mười tám tầng đ ị a n g ụ c chỗ mà tại trên vực sâu có mười tòa bảo điện trên dưới trôi nổi từng cái giống như đ o n g đóm bình thường quan mang từ các nơi t ụ đến chui vào đám mây đen kia bên trong vương thăng có thể cảm giác được có chân linh xuyên qua cả khôn có sinh linh khí tức tại mây đen kia chỗ sâu không ngừng hiện hiện cũng không biết đi nơi nào mà tại tập h điện diêm la nơi cũng có từng đạo nhàn nhạt hư ảnh bay xuống xa xa xếp thành tám c h i trường trường đại đội từng đám hồn phách bị đưa vào lục đạo luân hồi bàn bên trong từ đó biến mất không thấy chỉnh cái lục đạo luân hồi bàn đều là như vậy có thứ tự lại hiệu suất cao vận chuyển nhưng vương thăng nhìn thấy lục đạo luân hồi bàn lúc sau liền rõ ràng rất nhiều luân hồi có quan hệ đạo lý này bên trong là lục đạo luân hồi b à n hình luân hồi đại đạo hội tụ ở này nhưng cũng không phải là chỉ tồn tại ở nơi đây luân hồi đại đạo cũng không phải là muốn đem vạn vạn linh đều nạp vào luân hồi bàn bên trong như vậy đừng nói bốn đại tinh vực chỉnh cái tiên t h á n h giới sinh linh luân hồi đều đủ để đệ sập lục đạo luân hồi bản luân hồi đại đạo đâu đâu cũng có thuyết minh là chân linh hóa sinh quá trình chân linh chính là k i a m ộ t chút linh tính linh quang xuyên qua đạo tắc c h i hải tự hôn đội mà tới nhưng sinh có thể d i ệ t cũng có thể không ngừng luân hồi lặp đi lặp lại thông qua luân hồi đại đạo hóa thành sinh linh đi cảm nhận này cái thế giới chân linh đạo tắc chính là này cái thế giới cơ sở cả hai ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau thay đổi lẫn nhau thành t i ệ u lại nhưng độc lập tồn tại không có tất nhiên ý tồn quan hệ vương thăng đáy lòng xẹt qua rất nhiều cảm nộ giống như có một cánh cửa tại trước mặt c h ầ m rãi đ ầ i r a này bên trong lại là mênh mông bắt ngát hôn đội biển nói hết thẻ đáp án chân linh hết thẻ đầu n g u ồ n đều tại kia đáy lòng đột nhiên nổi lên như vậy trở lại ý nghĩ vương thăng nguyên thần không tự giác liền đắm chìm trong đó nhưng tùy theo hắn cấp tốc đã tỉnh lại đáy lòng khe khẽ thở dài còn chưa đến thời điểm chính mình cũng là bị tạo hóa đại đạo cấp ảnh hưởng tâm thần như vậy về nói ý nghĩ chính là đại đạo chiết xạ tại chính mình đáy lòng hấp dẫn lực vương thăng thậm chí cảm thấy đến chính mình hiện nay đã có thể học thánh giả hòa vào đạo tắc trí hải chỉ bất quá như vậy liền mất đi bản thân trở thành đạo tắc chi hải người giữ cửa trước đi nói thấy hậu thổ nương nương sự tình đi phía trước tần nghĩa vương đem hắn mang ở đây cấp hắn tìm hiểu luân hồi đại đạo cơ hội cũng không là nói làm hắn trực tiếp tới gần lục đạo luân hồi bàn nhưng lúc này vương thăng chỉ cần xông về trước r a cái hơn mười dặm liền có thể tiếp xúc đến lục đạo luân hồi bàn duy nhất làm vương thăng còn tại do dự là hướng tới đó sau chính mình cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì đều hôn đến hiện tại này loại trình độ này một bước thật không tốt đi đánh cược bất quá phong đô thành đại loạn sắp đến giờ phút này địa phủ âm t i đã triệt để từ b ỏ n ộ i thành bên ngoài trật tự nay còn không phải điểm chết người nhất điểm chết người nhất là địa phủ âm t i cũng bị người thẩm thấu cái ba ba tứ tứ một đám phản tướng thậm chí cầm giữ mấy cái hoàn chỉnh cửa ra vào có thể tùy thời thả người vọt tới giờ phút này vương thăng vị trí thật muốn làm từng bước dựa theo chính mình phía trước suy nghĩ hạ sách trở thành bên trong loạn lên tới chính mình lại nghĩ biện pháp tiếp cận lục đạo luân hồi bản kia nói không chừng muốn liên tục xuất hiện nhiều ít chi tiết nghĩ nghĩ vương thăng còn là quyết định hiện tại liền liệu một phát bằng hắn lúc này thần thông bản lĩnh hẳn là có thể đạt tới không để ý hiệu quả nhẹ khẽ hít một cái khí dẫn âm linh xanh làm nàng tạm thời trốn vương thăng đã là muốn bắt đầu hướng hướng nguyên x o á i một kia dẫn âm lọt vào thai làm vương thăng tinh thần chấn động nay đạo vận t h ư ợ n h ư tần nghĩa vương không thể nghi ngờ bị phát hiện chính mình vừa rồi đối linh xanh dẫn âm chẳng lẽ lại bị chặt được nay không đạo lý chính mình tạo hóa đại đạo như thế nào sẽ đột nhiên như vậy không được việc vương thăng vô ý thức n ắ m chặt trường kiếm bên hông t r o mày liền nghe kia tần nghĩa vương tiếp tục dẫn âm hướng nguyên soái vừa rồi nhưng là tiếp xúc đến luân hồi đại đạo vương thăng gật gật đầu giờ phút này đã tìm được tần n g h i ệ m vương vị trí đối với một chỗ diêm la điện dẫn âm l ầ m b ầ m không tồi mới vừa nương nương có cảm giác dẫn âm căn dặn tại ta làm ta dẫn ngươi đi lục đạo luân hồi bàn bên trong hứa tiên tướng quân lại về phía trước trước đi góc tây bắc kêu bên trong ta đã an bài hảo hết thảy tần n g h i ệ m vương lời nói nhất đốn giải thích nói ta sau đó sẽ ra tay vì người che lấp hành t u n g lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây nếu là náo ra cái gì động tĩnh hậu quả không thể đo lường vương thăng lại gật gật đầu lại là không hề nghĩ ngợi trực tiếp theo tháp cao bên trên n ả y xuống rơi vào góc tây bắc kia bên trong dâng lên một đoàn mây m ù đem hắn thân hình tre lấp ở vô hình chốc lát mây m ù bên trong một cặp hắc bạch vô thường nhảy ra tới hướng diêm la điện mà đi lại qua một trận vương thăng tự này bên trong bay ra tay bên trong cầm một cái ngọc phủ mỉm cười trở về tháp cao phía trên ngồi xếp bằng quanh thân lượn vòng giết chóc chi đạo kia thanh nguyên đồ kiếm nằm tại hắn trên đầu gối trở về tháp cao tự nhiên là giả thân vương thăng đem nguyên đồ kiếm lưu tại giả trên người tuy có, có chút lớn gan nhưng cũng biểu hiện ra chính mình đối với địa phủ âm ty cùng với tần nghĩa vương tín nhiệm tính là tăng lên một chút tiền đặt cược lại không là vô linh kiếm không ảnh hưởng toàn cuộc giờ phút này vương thăng thi triển hóa hình thuật liền trốn tránh tại kia vị hắc vô thường ống tay háo bên trong theo này đôi hắc bạch vô thường tiến đến tần n g h i ệ m vương đại điện hắc bạch vô thường áp giải một nhóm hôn phách tiến đến lục đạo luân hồi bàn đầu thai vương thăng liền tránh ở chỗ này chậm rãi xếp hàng kiên nhẫn chờ n à y đó hồn phách đầu thai chuyển thế còn muốn đi theo quy trình vọng hương đại tam sinh thạch canh mạch bà đồng dạng đều không rơi xuống chịu không sai biệt lắm hai canh giờ cuối cùng đến kia đám mây đen phía trên h á c bạch vô thường động tác nhanh nhẹn cởi bỏ xiềng xích hai quỷ sai đồng thời chấn động tiết lực tia điệu đen nhánh xiềng xích đem này phê quỷ hồn trực tiếp đưa vào lục đạo luân hồi bàn bên trong mà thừa dịp này cái cơ hội vương thăng cũng như hạt bụi nhỏ bình thường đụng vào kia đám mây đen dày đặc chi điện chỉ một thoáng vương thăng như là xâm nhập một mảnh thế giới mới tinh khắp nơi đều là sấm xét văng r ộ i bốn phương tám hướng thỉnh thoảng xuất hiện một ngụm thất thải rực rỡ vòng xoáy từng cái hôn phách tự hành hướng này đó xuất hiện vòng xoáy mà đi biến mất trong nháy mắt vô tung vương thăng duy trì giáp trùng hình thể cấp t những cái đó vòng xoáy đối với hắn cũng là không hề ảnh hưởng đ á m mắt hắn như là xâm nhập một mảnh thật thế giới thần linh có thể xem đến vô số chân linh hội tụ thành một đoạn dòng sông ở phía dưới chậm rãi chảy xôi u một cái đầu ngón tay xuyên thấu kim quang trực tiếp hướng giáp trùng t r ộ c tới vương thăng vô ý thức liền muốn né tránh nhưng rất nhanh liền phát giác đến kia thuần túy lại vô cùng quen thuộc đạo c h i vận lập tức nhịn xuống né tránh xúc động bị này cái đầu ngón tay nắm đầu ngón tay rút về vương thăng đụng vào kim quang bên trong tiến thức mất đi cảm ứng cảnh sát trước mắt đông biến đổi hắn vừa mới còn là tại hướng phía dưới ngã lạc bị đầu đi ngón tay kéo chương â n bảy trăm tám mươi chín hoa thật đáng sợ chương bảy trăm tám mươi bảy hoa thật đáng sợ cái này là bị ngạn cái gì vương thăng đánh ra chung quanh đáy lòng không hiểu một mảnh ăn mình nơi xa là mợ nhạt bầu trời chân trời tung bay nhàn nhạt mây mù đỉnh đầu lại là một mảnh bị hoáng sắc phủ lên qua trời xanh mây trắng tay một bên có một dòng sông nhỏ nước sông vô cùng trong suốt đáy sông đá cội bao hàm huyền diệu đường vân dưới chân màu trắng tiểu hoa nhẹ nhàng phiêu diêu nhắc nhở vương thăng nơi đây có gió nhẹ tồn tại mặt đất là liên miên chập trùng dốc núi đồi núi thanh bạch sắc thái lẫn nhau giao hòa thiện đồng giao nhau màu xanh biết dọc theo không biết bao xa nơi này là lục đạo luân hồi bản chi gian còn là truyền thuyết bên trong bị n ạ n g ư ơ i là người nào một tia nhàn nhạt tiếng nói theo theo gió mà đến vương thăng theo tiếng nhìn lại lại chỉ là xem đến một tòa đồi núi bên trên l ặ n g lặng ngã ngồi thân ảnh kia thân ảnh xuyên màu lam nhạc táo dài khí tức tựa hồ hết sức yếu ớt mà vương thăng một cái lắc thân mắt bên trong cảnh sắc đột nhiên n g ư c h t r u y ể n nguyên bản màu trắng tiểu hoa biến mất không thấy dưới chân đều là chút trắng ngần bạch cốt những cái đó đồi núi cũng đều là bạch cốt trồng chất mà thành tại cốt sơn bên trên ngồi quỳ chân yếu đuối thân ảnh chống một thanh trường kiếm thân hình lảo đảo mướn ngã tựa như đã chống đỡ không nổi đỡ không nổi đạo hớ tiên vương thăng cũng không có vọng chỉ là hô địa phủ thủ tướng hớ tiên đến đây bai ki phong đô thành bên trong tình thế bất ổn phong đô thành bên ngoài đã có số lớn cao thủ l ầ n nấp phong đô thành đã trở thành tiên thánh giới đại chiến dẫn bạo điểm mặt tướng mạo hiểm tới nơi đây là muốn tìm hậu thổ nương nương chỉ điểm mặt tướng tu có giết chóc đại đạo chấp trưởng nguyên đồ chi kiếm nếu đến nương nương chỉ điểm luân hồi đại đạo chưa chắc không thể cùng những cái đó ngưu đồ làm loạn người nhất chiến là ngươi bọn họ đối ta đ ề qua đ ồ i núi bên trên kia nữ tử mở ra hai mắt vương thăng cảm giác đến một cỗ có chút sắc bén ánh mắt thể xác tinh thần đại đạo đều tại nhẹ nhàng chiến binh nay xác nhận một loại nào đó thử thách vương thăng liền đường đường chính chính đứng tại này trong lòng không quỷ tự nhiên không sợ cái gì hắn bản chính là vì giúp địa phủ mà tới thất bại âm mưu của địch nhân quỷ kế liền là gia tăng phe mình phần tháng sau cùng địa phủ hợp tác cái gì cũng là thành tâm thành ý tuyệt đối không trộn lẫn bất luận cái gì khống chế cùng dạ tâm qua tới nơi đây nữ tử nhẹ nói ta lúc này cần thời khắc chấn áp tại này không cách nào dịch chuyển khỏi vương thăng đáy lòng nổi lên một chút cảnh giác c h ắ p tay ôm quyền được rồi cái võ tướng lễ n u ô chân điểm nhẹ hứng kia phiến đồi núi bay đi cũng là ứng kia câu nhìn núi làm ngựa chết vương thăng bay một trận mới đến này nơi đồi núi hắn cũng không k h á c h khí trực tiếp rơi vào này nữ tử mấy chục mét bên ngoài đánh giá này nữ tử tình hình tùy theo vương thăng liền là hơi hé miệng tình huống tương đương không mỹ hảo này nữ tử lúc này đã là linh lực sắp hao hết trạng thái mà nàng thể nội không ngừng nhiệt ép lấy ra từng tia từng tia linh lực rót vào tay bên trong kiếm này thanh kiếm cũng không phải là chân chính binh khí mà là một loại nào đó phong ấn cụ tượng tại kiếm h ạ n là một ngộ ngược sâu xem ảnh một thâm nguyên bên trong có vô số oán linh tại khóc nước nở gào thét gào thét phảng phất tùy thời liền sẽ lao ra mà kia nữ tử tay bên trong kiếm tại run rẩy ngươi thấy được nữ tử ôn n u hỏi vương thăng gật gật đầu nói này là luân hồi lúc sinh linh rơi xuống oán hở ân nữ tử lộ ra mấy phần cười khổ này sự t ì n h không phải ngươi có thể quản lại tới ta trước người mười t r ư ợ n g ngồi xuống ta vì ngươi bày ra luân hồi chi đạo quy tích có thể ngộ đến nhiều ít liền xem ngươi tạo hóa vương thăng nhữ mày hỏi ngài là đại đức hậu thổ nơi đây nhưng là lục đạo luân hồi bàn văn bối bãi kiến hậu thổ nương nương vương thăng không người làm cái đạo vái trạo còn thỉnh nương nương thứ tội trước đây nhiều có m ạ o phạm không sao nữ tử nhẹ nhàng thở dài tiếng nói mang vô tận năm tháng lắng động hạ xa xăm có thể tại thời khắc như thế này cố ý tới thủ hộ luân hồi nơi ngươi mặc dù tu giết chóc đại đạo nhưng đại đạo lòng son cũng đủ để truyền đạo vương thăng tuy h hẳn Thăng ậ t tin, trá. còn Vương là là có trá. Vương thăng tuy rằng đã cảm ứng được này nữ tử ẩn chứa như vậy đại đạo này loại thân phận phân biệt là không giả được nhưng n h ấ t tới này nữ tử hết sức yếu ớt thứ hai hắn cũng thực không dám xác định hậu thổ nương nương hay không đã đảo hướng vợ cựu cũng liền là thiên đế bên kia lúc này phượng cựu thế lực quy mô xuất động đem phong đô thành nhận ẩ n vây quanh mấy tầng s á c thực có loại cầm địa phủ tuyển chọn diêm quân c h i sự làm cục hương vị vương thăng đi về phía trước hơn mười mấy bước cuối cùng nhảy đến này nữ tử mười t r ư i n g phía trước thành thành thật thật ngồi xếp bằng xuống hiện lộ ra tự thân giết chóc chi đạo nguyên đ ổ kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h tại vương thăng sau l ư n g hiện hình một đầu đại đạo xuyên qua tại này đem giết lục chi kiếm bên trên tại vương thăng sau l ư n g ngưng tụ thành một đoàn huyết sắc hoa sen hào thuần t ú giết chóc nói nữ tử lầm bẩm như là phí hết toàn thân toàn bộ khí lực giơ ngón tay lên đối với vương thăng mi tâm xa, xa một chút, vương thăng đáy l ỏ n g không có chút nào báo động trắng loa như tuyết cánh hoa tại nữ tử tay bên trong bay ra vương thăng đáy l ỏ n g vang lên này nữ tử n u hòa tiếng nói đại đạo vô thiệt ác vọng ngươi sau này bằng này nói đem chính mình lực lượng dùng tại cứu vớt thế nhân phía trên đừng có bị giết chóc đại đạo ảnh hưởng đến xích tử c h i tâm giết chóc đại đạo cũng không đối ứng luân hồi đại đạo sinh linh có sinh lão bệnh tử giết chóc đại đạo chỉ là tử c h i nói phụ tá là cướp đoạt sinh linh tính mạng nói đồng dạng cũng là cân bằng thiên địa gian sống hay chết chi lực tất yếu lực lượng phải nhớ kỹ ngươi cũng không phải là chấp trưởng giết chóc giết chóc sứ giả ngươi tại là thủ hộ r điểm điểm sau đó vương thăng thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ mở ra hai mắt tâm thần lưỡng dụng nguyên thần tiếp nhận luân hồi á o nghĩa ý thức tự chủ hoạt động kia nữ tử hơi xứng sở sau đó thở dài là ta quá miễn cưỡng ngươi lại chỉ có này đó cảm nộ giết chóc đại đạo cùng luân hồi đại đạo quả nhiên khó có thể dung hợp ai nếu ngươi sớm tới vạn năm ta có lẽ có thể vì ngươi bày ra càng nhiều đại đạo lúc này lại đã không có dư thừa khí lực nương, nương ngài ư ơ n n g hiểu lầm vương thăng giải thích nói này tính là ta một chút phân tâm thuật lúc này tâm thần hơn phân nửa tại tiêu hóa nương nương ngài cấp cảm nộ tiểu nửa tại cùng ngài giao lưu nữ tử đôi mi thanh tú khai n h í u ngươi như vậy phân tâm thuật ngược lại là chưa từng nghe thấy theo không có người có thể tại cảm nộ lúc thôi ngươi muốn hỏi ta cái gì ân vương thăng nhìn chăm chú này nữ tử khuôn mặt sơ nhất mắt cảm thấy nàng cũng không phải là nảy loại cực đẹp nữ tử nhưng như vậy ôn nhu như là một vung thanh đàm là người muốn đi tinh tế phẩm vị mà tại như vậy xinh đẹp chi h ạ lại ẩn chứa nhàn nhạt tuy nghiêm vương thăng đấy lòng khẽ động đột nhiên xem đến này nữ tử bình thường tình hình hạ tình hình nàng xác nhận đứng ở chỗ này cấp có thể đến nơi đây sinh linh một cái tản r a nhàn nhạt v ầ n g sáng bóng lưng quanh thân đạo vận tản r a vô tận từ bi chi ý đó mới là vương thăng trước đây suy nghĩ hậu thổ nương nương hiện tại quả thực là quá mức suy yếu phát sinh cái gì vương thăng hỏi hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu k i a đôi có chút thiên lặng con ngươi bên trong xét qua một chút ấ y n ấ y cùng phiền muộn hãy n ấ y như vậy tại vô tận sinh linh nhân đức đại lao tại sao lại hãy n ấ y hơn nữa nàng tinh tỉnh tựa hồ có chút đơn thuần vương thăng hỏi ngài bị t ì n h kế ân hậu thổ thấp d ọ n g ứng mới mắt bên trong có quang mang xét qua vương thăng xem đến như vậy hình ảnh lục đ ạ o luân hồi bàn xung quanh bốn phía kịch chiến tri địa một đ ạ o thân ảnh tự loạn chiến bên trong chậm rãi đi tới thân lấy hỏa hồng sắc váy dài song tay bao bọc màu xanh trắng bao tay lục gạo luân hồi bàn bên trong một đôi thần mâu mở ra sắp bắn ra thần quang đem này người đánh lui vương thăng cảm giác đến chỉ cần lục đạo luân hồi bàn thần quang bộc phát tất nhiên là có thể đem này người trọng thương nhưng cặp k i a đôi mắt bên trong nổi lên một chút trần trở không nhớ ta sao hậu thổ vương mẫu vì sao là ngươi vương mẫu vương thăng lại liếc mắt một cái nhận ra cái này là phượng c ử u phượng c ử u đem một cái bao tay lấy xuống lộ ra không c h ọ n vẹn ngón nút tay trái k i a ngón nút cắt ra nơi mấy giọt đen nhánh máu tươi trượt xuống nhỏ vào lục đạo luân hồi bàn bên trong tia thần mắt k h o n h khắc bị hòa tan lục đạo luân hồi bản run dày kịch liệt c h u y ê n g i a vô tận đ oan hồn gào thét thanh âm hậu thổ ngươi còn lại như vậy không quả quyết tính tình thân phục hoặc là lục đạo luân hồi bản hủy diệt từ hậu thổ ngươi chính mình tới tuyển lần này ta muốn không là ngươi miệng thượng hợp tác mà là ngươi h ư ớ n g ta tuyệt đối hiệu chung nói xong phượng c ử u váy d à i rộng tay h á o nhẹ nhàng đong đưa xung quanh tiêu loạn chiến lập tức rừng nay trang chiến loạn bản là phượng c ử u khống chế ba tên quỷ đế phản loạn phát sinh tại phong đô thành nội thành mà từ ngày đó khởi địa phủ âm ty phản loạn bị lẻ xuống hai bên đặt thành một loại ăn ý âm tin một mới là ổn định phản quân tuyên bố riêng quân tuyển chọn chi sự cho nên nói vương thăng ôm lấy cánh tay xem trước mắt này vị đại đức hậu thổ t h ấ p giọng hỏi ngài là bởi vì một ý nghĩ sai lầm bị k i a cái nữ người mưu hại kia không phải nữ nhân hậu thổ cải chính nàng chỉ là dùng ngày xưa vương mẫu nương nương thể xác này bên trong thần hồn sớm đã làm một người khác khác một cái sinh linh hết sức đáng sợ vương thăng buồn bực nói nàng máu làm cái gì kia không làm máu hậu thổ t h ấ p giọng nói ta không biết hắn từ chỗ nào đến tới vô tận sinh linh oán hận đem lục đạo luân hồi bàn bên trong tích lũy hoán hận trực tiếp dụ phát ra mà ta dùng hết sở hữu linh lực c h ấ n áp đã chỉ có thể lại kiên trì không đủ trăm năm mà ta dự cảm đến nàng rất nhanh lại sẽ trở về làm ta đối nàng túi đầu mượn này nàng đem khống chế lục đạo luân hồi bàn nắm giữ chỉnh cái thiên địa m ệ n h mạnh vương thăng thấp giọng nói thật đáng sợ ân hậu thổ có chút nghiêm túc gật đầu thật đáng sợ vương thăng kèm chút cười ra tiếng đại đức hậu thổ vì sao như thế đơn thuần nhưng tùy theo vương thăng rõ ràng cái gì cũng chính là như vậy tính tình mới có thể hy sinh bản thân thành toàn luân hồi đại đạo mới có thể tại này bị ngạn chi địa l ặ n g lặng nhìn chăm chú sinh linh đ ạ p vào luân hồi con đường đi vương thăng nghiêm mặt nói t i a nương nương ngài có suy nghĩ hay không qua n à y cái thần hồn thân phận tiên đế hậu thổ thở dài liền là bị thánh giả hủy đi tiên đế tiên đế không chết thật đáng sợ ân này sau l ư n g t í n h kế sắp thực thập phần đáng sợ hậu thổ nhìn chăm chú vương thăng c a o mày nói hớ tiên cho dù đối mặt này loại định nhân ngươi cũng sẽ đ ị n kiếm mà ra sao vương thăng tính đừng thăm dò thật sự muốn có chút tội ác cảm giác vương thăng túi đầu ho khan thanh sau lưng có một chùm sáng lượng lấp lóe một đoá trắng trèo sạch sẽ tiểu hoa tự sát lục đại đạo huyết liên lúc sau nở rộ nhưng t ù y theo này liên hoa hóa thành vô tận quang vô tận sao trời diễn dịch ra ngàn vạn đại đạo ngưng tụ thành thế gian văn vận hậu thổ không khỏi s ứ n g sở sau đó lại giải thích ta trước giúp tiền bối tinh lọc nơi đây căm hận cùng oán hận nói xong vương thăng hai tay bóp khởi kiếm chỉ sau lưng quang điểm chậm rãi hội tụ ngưng tụ thành một đạo kim sắc nữ hoa tự thần nay tượng thần, thần chậm rãi tới gần hậu thổ không nhìn kia thanh phong l n chi kiếm hướng đổi núi phía dưới chì bảo tiếng tụng kinh cầu chúc thanh. vô biên vô tận cầu nguyễn thanh tự tượng thần bên trong bay ra phía dưới vực sâu bị khoảnh khắc bên trong chiều sáng giờ phút này đã là vô cùng suy yếu hậu thổ thấy thế quả thực x ứ n g sơ hạng thấp giọng thì thảo m ộ t câu tiền bối chương bảy trăm chín mươi kỳ quái chiêu chương bảy trăm tám mươi tám kỳ quái chiêu này dạng liền không sai biệt lắm bị ngạn hoa nợ nơi chập trùng đồi núi bên trên kia thân màu trắng nhạt váy áo hậu thổ đ ả o tại mặt đất bên trên hai mắt bên trong toát ra nhàn nhạt thương cảm xem này khiến thiên địa ở giữa điểm sáng quan điểm chính chậm rãi dâng lên giống như từng cái bổ công anh hạt giống kia là bị tinh lọc oan hồn đ ô i núi chính giữa giờ phút này có một ngụm giếng cạn vương thăng thân ảnh tại miệng giếng bên trong từ từ đi lên trên người thánh quang dần dần biến mất cũng là trường trường t h ở phào một cái có thể làm hậu thổ đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đoán lực như thế nào như vậy đơn giản tinh lọc còn hảo vương thăng linh cơ k h ẽ động dùng tạo hóa chi đạo làm ra một chút mang theo tự hủy chương trình tinh lọc giáp trùng n à y loại giáp trùng cũng không phải là sinh linh cũng không có linh trí càng giống là một loại có thể bản thân sao chép mạng lưỡi virus vương thăng thông qua tạo hóa đại đạo giao phó này loại giáp trùng lấy tam đại đặc tính lấy đ oán lực làm thức ăn có thể tiến hành bản thân sinh sôi dài nhất sống sót thời gian không cao hơn một khắc có thể đem đ oán lực chuyển hóa thành đối sinh linh mong ước đẹp đẽ sau đó hắn yêu cầu làm liền là thả ra nhóm đầu tiên tinh lọc giáp trùng làm bọn chúng tiếp xúc đến hoạt khí kế tiếp sự t ì n h liền đơn giản này là cái gì địa cầu khoa học kỹ thuật cùng tu hành đại đạo kết hợp lực lượng rốt cuộc tại vương thăng tiến vào nơi đây phía trước hắn cũng không nghĩ đến chính mình còn có thể có này loại bản lĩnh nếu là làm cái thôn vệ linh khí năng lượng phân giải loại hình giáp trùng này liền là tạo hóa đại đạo lực lượng vương thăng chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ xem lòng bàn tay lúc gần lúc hiện màu trắng tiểu hoa đáy lòng thậm chí nổi lên một chút e ngại n à y loại lực lượng thật sự là muốn bản thân hạn chế hậu thổ xoay người lại đối vương thăng hạ thấp người hành lễ đã không còn là trước đây như vậy suy yếu đa tạ tiền bối cứu rút không không ngài mới là tiền bối vương thăng thoáng có chút xấu hổ thành thành thật thật làm cái đạo vai trào vạn bối vương thăng tính là nữ hoa đại thần chuyển thượng người hiện giờ chấp trưởng tạo hóa đại đạo trước đây không biết địa phủ nội tỉnh cho nên lấy hứa tiên thân phận già thăm dò vương thăng cánh tay trái bên trên từng tia từng tia tiên quang hội tụ ngưng tụ thành hồi lâu chưa từng lộ diện vô linh kiếm vô linh kiếm bên trên quang mang lấp lóe kia nho nhỏ tiên tử bay ra thân hình lại dần dần kéo dài nâng lên khôi phục thành thường nhân lớn nhỏ vương thăng ở bên liếc nhìn nhà mình kiếm linh nàng hiện nay ngược lại là càng ngày càng có suất trần mở mịt hương vị xem ảnh một ba ngàn tóc đen không gió mà bay trên người váy háo giống như mấy tầng sa mỏng giao thoa bao khỏa khuôn mặt đó càng phát ra coi chân thực cảm giác làn da thậm chí đã trở nên thủy nhuận bóng loáng làm người luôn có đưa tay đi c h ạ c thượng đâm một cái xúc động nhưng tóm lại nàng chỉ là linh thể cùng sinh linh gần thôi hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ mặt đất bên trên nhiều ba cái bồ đoàn thỉnh hai người nhập tọa giao vân tử tế trong trước qua một trận mới mở miệng hỏi nương nương đối thiên đình hủy diệt chi sự biết được nhiều ý. hậu thổ ôn nhu nói tiên đế ý đồ nghịch thiên mà đi tu hành hoa hoàng nhất tộc lưu lại vô thượng tiên quyết trung vi tự thân đưa tới thái họa dẫn tới thánh giả h i ệ t thân đem tiên đế xóa bỏ tại thiên đình bên trong dẫn đến thiên đình vỡ nát giao vân hỏi nương ngại cảm thấy này trong đó có cái gì vấn đề sao nếu nói vấn đề theo ta biết nay đó phản kháng thiên đình phản quân tụ tập quá mức cấp tốc xuất hiện quá hợp thời cơ hậu thổ nương nương ngạc n h i ê nói n thiên đình tại tiên t h a n h giới tứ đại môn đ ỉ n h bố trí có trọ n g binh càng có nhiều cổ đại quân ở các nơi t r i n h chiến tại sao lại đột nhiên tụ khởi như thế quy mô phản thiên đình thế lực vương thăng nói đây cũng là chúng ta muốn tìm nương nương chứng thực một cái sự tình chuyện gì hậu thổ có chút không rõ ràng cho lắm lại như thế nào chứng thực vương thăng vội hỏi nương nương có thể hay không đ ẩ y tính một chút thiên đình hủy diệt chi chiến c h i bên trong tiến vào địa phủ luân hồi c h u y ể n thế chân linh bên trong thiên đình có tiên tịch thiên binh cùng phản thiên đình thế lực tiên binh tử thương tỷ lệ như thế nào hậu thổ mắt bên trong lộ ra một chút hiểu rõ bấm ngón tay suy tính này khiến thiên địa đều trở nên sáng tỏ rất nhiều không l ố i thời hậu thổ nói tiên tịch thiên binh đại khái chiếm bảy thành bảy so ba vương thăng túi đầu tại mặt đất bên trên viết xuống này cái tỷ lệ sau đó lại tại này hạ viết khác một cái tỷ lệ m ư ờ i một m ư ờ i sáu hậu thổ cảm giác chính mình ý nghĩ có chút theo không kịp nhẹ giọng hỏi này là vương thăng nói căn cứ đều thiên đại l i n h quan vương thiện cùng văn khúc tinh quân hứa trọng lương tính toán sau đạt được thiên đình hủy diệt chi chiến bên trong thiên đình thiên binh cùng phản thiên đình thế lực tiên binh tử thương tỷ lệ hậu thổ nhẹ nhàng nhữ mày nhìn chăm chú này bốn cái chữ số rất nhanh n g â m khẽ một tiếng giao vân bổ sung nói tính toán như vậy tử thương tỷ lệ lúc đã đem lúc ấy phản loạn hắc đế chờ khống chế binh mã tính làm phản thiên đỉnh thế lực tiên binh bên trong hậu thổ đôi mi thanh tú nhữ chặt t h ấ p giọng hỏi lại này đó đều là tiên đế bố cục trước mắt tới xem là này dạng vương thăng tiện tay triệu ra nguyên đồ kiếm tại mặt đất bên trên họa năm cái vòng tròn đại biểu tiên t h a n h giới cùng bốn đại tinh vực vương thăng nói từ hiện tại tới xem năm đó thiên đình hủy diệt chi chiến là tiên đế một tay mưu đồ hắn đầu tiên là tại bốn đại tinh vực bên trong bồi dưỡng số lớn tiên minh sau đó lây chính mình bỏ mình vì dây dẫn nổ kích động bộ phận bốn đại tinh vực bên trong cùng tiên đình có mâu thuẫn thế lực kết thành phản thiên đình đại quân nói cách khác năm đó tiên đình hủy diệt đại chiến là này vị tiên đế bệ hạ n dùng chính mình tay trái chặt đứt chính mình tay phải hậu thổ không chịu được nhấc tay nâng trán lẳng lặng suy tư rất nhanh liền hoàn toàn rõ ràng vương thăng lợi nói ý tứ tiên đế vì sao như thế hiện tại chủ yếu có hai cái suy luận giao vân nói khẽ thứ nhất là tiên đế vì tránh né nguy cơ nhất định phải lấy giả chết thoát thân nhưng này cái suy luận duy nhất không thể giải thích liền là tiên đế làm sao có thể khống chế thánh giả ra tay phương thức thời cơ vương thăng nói tiếp cho nên điều thứ hai suy luận khả năng lớn hơn một chút tiên đế nghĩ muốn làm chuyện nào đó cho chính mình lưu lại một đầu đường lui chờ hắn xác định chính mình thất bại liền mở ra thiên đình hủy diện đẩy ngã lại đến kịch bản hậu thổ nhắm mắt ngưng thần tựa như tại thôi diễn suy tư rất nhanh liền hỏi ra một câu tiên đế rốt cuộc là ai ta tự sẽ cùng nương n n ư ơ giải g thích vương thăng có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại nhưng nương, nương ngài hà tới đây hỏi hậu thổ khe khẽ thở dài đối với bên cạnh nhẹ nhàng một chiêu ta thật cũng không muốn nói ra ra như vậy kinh thế hai tục chi sự nhưng xem ra các người đã sớm biết trước đây phượng i ử u cũng liền là tiên đế không biết sao t h ầ n hồn chiếm c ư vương mẫu thể xác tại địa phủ nhấc lên náo động tại nơi đây ném xuống chúng sinh c h i h o á n nguyên bản ta cho rằng n à y là hắn tại tinh vực bên trong s i ê u tập mà tới hoan hồn thẳng đến ta đi cùng chúng nó giao lưu cảm nhận được bọn chúng tồn tại đây trời phất phới bổ công anh hạt giống bên trong có hai cái chậm rãi bay tới tại hậu thổ đầu ngón tay quấn quanh dần dần hóa thành một đôi hình dáng tướng mạo kỳ lạ sinh mệnh thể đồng dạng là tiếp cận với tiên thiên đạo khu tồn tại nhưng thân thể lại huyện nếu không có thực chất này bên trong như là bị đổ đầy thủy ngân khuôn mặt phía trên cũng không ngũ quan hậu thổ thấp giọng nói bọn họ cũng không phải là chúng ta này p h i ế n tiên địa sinh linh sinh ra bọn họ đạo tác cùng chúng ta nói hoàn toàn không cùng tiên đế là vũ bên ngoài thiên ma vương thăng thở dài đầu ngón tay một chút năm đó thánh linh thảm án hiện ra ở hậu thổ trước mặt giao vân ở bên lẳng lặng xem đáy mắt tóm lại là có một chút ấu ám cùng lúc đó lục đạo luân hồi bàn bên ngoài sáu âm ty như thế nào đột nhiên loạn phong đô thành một góc hứa trọng lương cùng thuần dương tử xâm nhập một gian bị cấm chế bao khỏa khách phòng thuần dương tử lập tức thấp giọng hỏi câu n à y đây phòng bóng người đồng thời lắc đầu vương thiện nói nội thành tựa hồ xuất hiện cái gì biến cố cũng không phải là chúng ta độc thủ hứa trọng lương buồn buồn ó i phi ngữ sông lục đạo luân hồi bàn xó xỉnh bên trong vẫn luôn tại đ ả tọa bạch lý tiên tử đột nhiên mở ra hai mắt có chút khẩn trương nhìn hướng nói này lời nói văn khúc t i n h quân suy đoán hứa trọng lương vội nói chỉ là suy đoán đại gia đừng nóng ộ i ô thiên thu đứng tại bên cửa sổ đưa tay điểm ra một mặt vân kính thuật quan sát nội thành tình hình phong đô thành nội thành có tuyệt cường đại trận thủ hộ do xét cũng chỉ có thể d o xét đến cái bóng mơ hồ nhưng xuyên thấu qua này đó cái bóng mơ hồ có thể nhìn ra bên trong chính có số lớn số lớn âm binh tại tụ tập rõ ràng phân ra hai phe cánh tại r ằ n g co lẫn nhau nội thành rối loạn còn chưa ảnh hưởng đến ngoại thành mà bởi vì riêng quân tuyển chọn mở màn sắp đến giờ phút này ngoại thành đã là kín người hết chỗ bản thân liền thập phần hỗn loạn hứa trọng lương lấy ra một mặt ngọc phủ xem trên đó lúc này mới lấp lóe mà ra tử nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra là phi ngữ vào lục đạo luân hồi bàn hứa trọng lương cười nói địa phủ âm t i chúng diêm quân quả nhiên bệnh cấp tính loạn chạy chữa hoặc là địa phủ nội bộ tình hình so với chúng ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào giết chóc hành giả nếu như ta suy đoán không sai phi n g ự tính kế phát huy hiệu quả địa phủ diêm quân làm hắn tiến vào lục đạo luân hồi bàn bên trong tu hành luân hồi đại đạo muốn nhìn một chút có thể hay không chế tạo ra nhất danh có thể chấn áp thời c ủ a c a o thủ địa tu giới trận doanh chúng đại lao nghe vậy cũng là hoặc nhiều hoặc ít b u n g lỏng cái tia tiếng lòng thuần dương tử đột nhiên nói chư vị này không là cái cơ hội tốt sao cái gì hảo cơ hội tự nhiên là phá vỡ cục diện bế tắc hảo cơ hội thuần dương tử nghĩ nghĩ theo tay háo bên trong lấy ra một cái ngọc phù ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ngọc phù tuân ra tiên quang miêu tả ra phong đô thành xung quanh hoàn cảnh thuần dương tử nói phượng cựu an bài đại quân đã tại thành bên ngoài vây quanh chỉnh c h ỉ n h ba tầng chúng ta lại không ra chút kỳ chiêu sợ là cuối cùng chỉ còn chật vật thoát đi kỳ chiêu cái gì kỳ chiêu hiện tại đi làm lời đồn phiến động nhân tâm thời gian thượng chỉ sợ không đủ không bằng còn là án nguyên bản kế hoạch tại diêm quân tri tuyển thượng động ông tiếng thảo luận im bặt mà dừng một đạo tinh tế làn sóng đột nhiên tại này phòng bên trong nhộn nhạo mà qua chúng tiên giật mình nơi đây cấm chế đâu chỉ mấy chục đạo lại tụ tập tại nơi đây đông đảo cao thủ lại có cái nào là hạng người bình thường nhưng này làn sóng xuất hiện vô cùng quỷ dị tựa như không nhìn hết t h ể cấm chế nhưng tùy theo bọn họ đồng thời làm rõ ràng này làn sóng là vật gì các tự bưng tí ngực ngực kia làn sóng đi qua nơi một cô ôn nhu ấm áp lại có hay không tẫn bi thương cảm xúc tại toàn bộ sinh linh đáy lòng nổi lên nương theo xuất hiện lại lại như vậy hình ảnh nợ đầy bạch hoa đồi núi bên trên chống phong ấn chi kiếm thân ảnh lung lay sắp đổ yếu đuối thân ảnh giờ phút này hai tay cái cổ đều đã xuất hiện yêu dị màu đỏ đèn đường vân k i a đôi xinh đẹp đôi mắt bên trong đầy là đau khổ đại đức hậu thổ bị một loại nào đó t à ác lực lượng xâm nhập đại đức hậu thổ nàng giờ phút này chính đầy là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung không trung lại đứng hai đạo thân ảnh nhất danh thân xuyên huyết sắc váy dài tóc dài đơn giản buộc lên tu dài lại tỷ lệ gần như hoàn mỹ tư thái khuôn mặt nhìn không rõ ràng nhưng khỏe miệng tia bình tĩnh thong don mỉm cười thập phần rõ ràng phượng cựu một bên khác nhất danh toàn thân trên dưới bị sát ý bao khỏa kiếm tu chính nắm lây á tỷ kiếm mũi kiếm chỉ hướng phía dưới hậu thổ giết chóc hành giả hứa tiên đi giết nàng phượng cựu tựa hồ là tại như thế nói người giết chóc đại đạo chặt đứt luân hồi đem sẽ tiến ra i thành vô thượng đại đạo kia giết chóc hành giả toàn thân trên dưới sát ý càng hơn phía dưới hậu thổ buồn bã cười lại vẫn ấn kia thanh d u n g động nhẹ nhẹ phong ấn chi kiếm tay phải nhẹ nhàng á n áp lục đạo luân hồi bản phóng xuất ra kia một đạo mắt trần có thể thấy làn sóng hậu thổ lẩm bẩm thanh chuyến đến chúng sinh thai bên trong đi mau rời đi u Minh giới. đây hết thảy đều là phượng i ử u không đều là tiên đế âm mưu chương 791, r a bài chương 789, r a bài không cách nào bắt t r ư ớ c đạo vận đột nhiên xuất hiện tại chúng sinh đấy lòng lẩm bẩm thanh này loại xuyên vào cốt t ù y cảm giác suy yếu chúng sinh đấy lòng phảng phất bị để lộ một tia ẩn ký chân linh nhẹ nhàng chiến m i n h không ít đạo tâm bất ổn hoặc là nói cảm tính chút tu sĩ đã là vành mắt phiếm h ồ n g kém chút khóc lên không có quá nhiều tin tức ngược lại càng lộ ra sự tình nghiêm trọng một đám am hiểu suy tính cao thủ lập tức căn cứ này một tiếng lẩm bẩm bắt đầu suy tính rất nhanh liền được đến càng nhiều tin tức tiên đế chưa chết hóa thân vợ cửu man thiên quá hải an toán hậu thổ vì lục đạo luân hồi bàn rót vào không biết từ chỗ nào mà tới hải l ư ợ n g chúng sinh trị oán hậu thổ sắp chống đ ơ không nổi lập tức sẽ tự phong lục đạo luân hồi bàn tạm dừng địa phủ luân hồi chi sự này vì sao như thế chúng ta mắc lựa hậu thổ tại cảnh báo các vị đạo hưu mau lui lại lại muốn tự phong lục đạo luân hồi bàn hậu thổ lẩm bẩm thanh vừa mới qua chỉ chốc lát chỉnh cái phong đô thành bên trong đếm không hết các lộ tiên nhân phần lớn đều tại t i ề n cơ bên trong suy tính ra này đó tin tức mà khi số lớn cao thủ muốn đi tìm địa phủ âm ti nghiệm c h ứ n g lúc địa phủ âm ti xung quanh đại trận đột nhiên đóng cửa lục đạo luân hồi bản hư ảnh xuất hiện tại phong đô thành ngay phía trên chỉnh cái u minh giới tựa hồ cũng có thể xem đến này một màn lúc này lục đạo luân hồi bản giống như một khối to lớn vô cùng màu vàng ấm ngọc thạch trên đó lưu chuyển các loại lưu quang nhưng đ ằ n mắt liền từ bên trong ra ngoài bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia hắc khí một cánh tay ngọc đột nhiên bánh xe phụ trở về bản chính giữa vòng xoáy bên trong g ò da tựa hồ là n h ị theo bên trong bay da tiếp theo một cái t r ớ c mắt này ngọc tay hóa thành đạo đạo hà quang đem toàn bộ lục đạo luân hồi bàn bao vây lại u minh giới nháy mắt bên trong bị vô biên sáng ngời tràn ngập vô số du hồn khóc lóc đau khổ đến không hết nhiều ít quỷ sai âm tu tại ngửa đầu g à o thét mười tám tầng địa ngục không ngừng rung động phong đô thành đại xuất hiện nói đạo liền ngân quan g mang kéo dài một trận kia lục đạo luân hồi bàn bị chỉnh cái băng phong thư ảnh lặng yên biến mất không thấy phong đô thành chính giữa xuất hiện một tòa băng sơn nương âm thi trong vòng mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời phân làm hai đôi rừng ở băng sơn gần đây mặc dù còn là lẫn nhau đối kháng trạng thái, nhưng lúc này, đã là hai mặt nhìn nhau vô luận là lấy mấy vị diêm quân cầm đầu âm t i thế lực vẫn là bị phượng cựu thẩm thấu phản loạn thế lực giờ phút này đều có chút kinh ngạc bọn họ ai cũng không nghĩ đến đột nhiên sẽ có như vậy sự tính phát sinh âm ti một mới biết lục đạo luân hồi bản tình huống khóc ổn nhưng chưa hề nghĩ lát nữa như vậy hỏng bét rõ ràng hậu thổ nương nương còn có thể chấn áp một thời gian bọn họ sở dĩ tuyển chọn mới diêm quân tính là điều hòa phương án địa phủ đối ngoại phát ra này cái tin tức lúc bản thân đã là bị đao gác tại cổ bên trên lúc ấy tình hình dị thường phức tạp giữa song phương cũng tồn tại đánh cờ phượng c ử u tại lục đạo luân hồi bàn động tay động chân từ đó bức địa phủ âm t i cùng hậu thổ nương nương đối nàng hiệu chung xem ảnh một vì bức hậu thổ cúi đầu phượng c ử u không có hạ lệnh làm phản quân vây công địa phủ âm t i cùng phản quân tri gian ngược lại bảo trì này loại kỳ quái cân đối lấy ba tên quỷ đế cầm đầu phản quân cộng thêm phượng c ử u một phương cao thủ tùy thời có lật bàn thực lực lấy diêm quân cầm đầu địa phủ thế lực vững vàng thủ hộ tại lục đạo luân hồi bàn phía trước để cậu có thể cùng hậu thổ nương nương kịp thời trả mặt đối với phượng cựu mà nói chỉ cần chờ hậu thổ áp chế không nổi chúng sinh o á n hận liền có thể nếu hậu thổ cúi đầu hắn liền triệt để nắm giữ lục đạo luân hồi bàn nếu hậu thổ không cúi đầu hoán lực ăn mòn c h i hạ lục đạo luân hồi rất dễ dàng xảy ra vấn đề đó cũng là phượng cựu cơ hội đối với địa phủ âm t i mà nói phượng cựu đem bọn họ đẩy lên vách núi bên cạnh địch là giao thớt ta là thịt cá các vị diêm quân đầu tiên là muốn tìm tìm khả năng tồn tại c h u y ể n cơ bọn họ cũng biết tiên thanh giới bên trong tồn tại một cô đối kháng phượng cựu thế lực lấy thanh hoa đế quân vì đại biểu nhưng nhà mình môn đình đã bị đối phương xem chết nếu là chủ động cùng thanh hoa đế quân tiếp xúc hoặc là cùng thanh hoa đế quân đi quá gần phượng kiểu thế lực rất có thể sẽ không kiểu rất tiếc lực có sẽ đây ể công lục phá l đạo u cũng là vì sao trước đây phong đô thành bên trong xuất hiện các loại tin đồn t h như thanh hoa đế quân muốn tại địa phủ hiện t h ầ n thậm chí còn có thanh hoa đế quân có ý cùng hậu thổ nương nương kết làm đạo lữ này loại mang theo bất kính đường v i ề n tin tức địa phủ đông t i chỉ có thể phủ quyết lại l ệ n h lùng trở về một câu hậu thổ nương nương đối thanh hoa đế quân cũng không một chút mục đích cũng không phải là không muốn cùng thanh hoa đế quân sau l ư n g thế lực tụ hợp thực sự là không có như vậy câu thông điều kiện chính thức bởi vì hứa trọng lương nghĩ thông suốt điều ấy vương thăng mới quyết định mạo hiểm tiến vào âm t i bên trong lấy giết chóc hành giả thân phận từng bước một tiếp cận lục đạo luân hồi bản ban đầu vương thăng sở tại khu vực đều là phản loạn quỷ đế phạm vi tức âm t i nội thành vòng mà theo vương thăng mượn t r ả m tu là chi sự từng bước một tăng lên vị trí cuối cùng bị mấy vị diêm quân xem như cây cỏ cứu mạng vương thăng cuối cùng đến tiến vào lục đạo luân hồi bản cơ hội nhất làm cho nhân ý nghĩ không đến là hai bên còn thật sự tin vương thăng này giết chóc hành giả thân phận không có sản sinh mặt khác liên tưởng này trong đó kỳ thật có rất nhiều p h ụ bút tạo hóa đại đạo bản liền thần bí khó lường t h á n h tử đã chết tiết mục không có bị phượng cựu thế lực vạch trần vương thăng nắm giữ một đem giết phạt c h i đạo trí bảo nguyên đồ kiếm lại điều chỉnh tự thân hành sự phong cách hoàn thành còn chưa xong mỹ hoàn mỹ nguy trang phượng cựu vì sao ổn thỏa thái sơn đến lúc này đều không chút hoang mang rất đơn giản hắn kết luận không người có thể tạ i ngắn thời gian bên trong hóa giải chính mình lưu tại lục đạo luân hồi bàn bên trong oán lực mà vương thăng đời trước máy tính thường xuyên trúng độc đối bản thân sao chép chỉ số nổ tung khái niệm cũng coi như khắc sâu ấn tượng trực tiếp dùng tạo hóa đại đạo bồi dưỡng lấy oán lực làm thức ăn tự thân điên cùng sinh s oán lực cũng là cân bằng đạo tắc chi hải ổn định một trụ cột lớn vương thăng cấp thánh giáp trùng thọ nguyên cực đoan giả thiết làm này đó giáp trùng tại thôn vệ s o n g oán lực sau nhao nhao hóa thành bụi bặm sau đó vương thăng như là mở ra trí tuệ rượu rượu phòng chất mở suy tư một trận nên như thế nào phá cục lúc sau chủ động giúp hậu thổ nương nương khôi phục thực lực cũng có như vậy dẫn âm chúng sinh kỳ chiêu cũng lợi dụng hậu thổ nương nương cùng đạo tắc chi hải mật thiết liên quan đem phượng cựu tin tức thạt ạ i này bên trong dẫn âm chúng sinh cho một cái chìa khóa làm đông đạo thế lực cao thủ chính mình đi đẩy ra một cánh cửa tại thiên cơ bên trong tìm kiếm đến đáp án nay loại kim mưu kỳ thật muốn cảm tạ vương thăng đ ờ i trước một vị nào đó lớp học giáo sư có chút giải pháp người khác nói một trăm l ầ n không bằng chính mình suy luận ra một lần đợi tin tức đầy đủ tàn ra vương thăng lại nhất lực chủ đạo tự phong lục đạo luân hồi đại hí làm hậu thổ bằng phong lục đạo luân hồi tạo ra oán lực mặc dù mất k h ô n g chế nhưng hậu thổ lúc này vẫn như cũ có thể củng cố cục diện tình hình Này một bước, có rất nhiều suy tính, Vương suy một rất bước, có cũng liền là tại địa cầu thời khắc trăm năm trước rõ ràng là thường thế chưa khôi phục nếu là có thể tại địa phủ chi sự thượng đem phượng c ử u dụ tới chính mình đột nhiên gây khó khăn phần thắng ít nhất có ba thành nửa ngày sau phong đô thành bên trong đại l o ạ n d i ê m quân tuyển chọn chi sự mắc cạn tụ tập tại thành bên trong cao thủ không ngừng chiều bên trong thành hội tụ địa phủ âm t i triệt để bị cắt đứt bên ngoài đại trận lại lần nữa bị phản quân dựng đứng lên địa phủ trọng binh t r ậ n ấn giữ chỉ sợ bên ngoài tu sĩ nháo sự mà chúng r i ê n quân cùng âm ty cuối cùng cao thủ binh lực đều tụ tập tại lục đạo luân hồi bàn xung quanh thủ hộ lục đạo luân hồi bản thành bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều tại quan sát số lớn tu sĩ đã hướng phong đô thành bên ngoài trở ra đi có cứu r ắ c linh mẫn đã là rời xa này cái phong đô thành từng cái tin tức không ngừng theo bốn phương tám hướng chuyển về phong đô thành chung quanh có đếm không hết không biết tiên nhân ra vào ưu minh giới giao lộ tất cả đều bị phong tỏa ưu minh giới liền như một cái q u a n t à i đem bị tuyển chọn diềm quân c h i sự hấp dẫn tới t i ê n sĩ n ố t tại nơi đây lúc này chúng tu sĩ đã nắm giữ đại khái tin tức bọn họ mặc dù đã biết vượng cựu tiên đế thế lực muốn thông qua khống chế lục đạo luân hồi bản nhưng tu sĩ bản liên ích kỷ giờ phút này cũng không quá nhiều người đứng ra hô hào giữ gìn chính nghĩa gấp rút tiếp viện địa phủ âm tì một phương lúc này phong đô thành bên trong bắt đầu xuất hiện từng đầu không cách nào phân rõ thật giả tin tức lại tại b ầ y tu sĩ thể bên trong nhanh chóng lưu truyền tiên đế cũng không chỉ là tránh thoát thánh giả xóa bỏ hắn còn nhập ma năm đó thiên đình c h i sự liền là tiên đế tại tính kế hắn nghĩ phá vỡ thánh giả trở thành n à y cái thiên địa gian duy nhất chúa tể không chỉ có muốn dung nhập đạo tắc tri hải càng phải khống chế đạo tắc tri hải khống chế lục đạo luân hồi bàn liền là hắn đối đạo tắc chi hải khởi s ư ớ n g xung kích tất yếu chuẩn bị tiên đế muốn dùng u minh giới giờ phút này toàn bộ sinh linh h i h ư t ế từ đó đạt tới dung chuyển này cái thiên địa bản nguyên lực lượng chúng ta duy nhất có thể dựa vào liền là hậu thổ nương nương nhất định phải đem hậu thổ nương nương cứu ra không phải tiên đế âm mưu đạt được chúng ta hoàn toàn khó có thể chống cự thánh giả đều cầm tiên đế không có cách nào a thanh hoa đế quân đã chạy tới tới phong đô thành đường bên trên hắn muốn chấn áp địa phủ phản quân đối kháng tiên đế phượng cựu dần dần phong đô thành bên trong do dự chúng tiến sĩ bắt đầu đánh giá phong đô trong thành n g o à i thành vây đại trận cũng không biết là ai mở cái đầu một đạo lưu quang đối với đại trận tường ánh sáng đập tới khoảnh khắc bên trong vô số lưu quang bộc phát đem trận vách tường trực tiếp đánh tan này bên trong r i n g co hai bên lập tức vừa mừng vừa lo bên ngoài nội thành địa phủ đại quân lập tức bay lên không đến trăm vạn mà tính thân ảnh làm thành từng tầng từng tầng nhìn như không thể phá vỡ đê đập nhưng giờ phút này n à y đó quỷ đế thuộc hạ quỷ binh cũng đang không ngừng run dậy không hắn bọn họ đối mặt là căn bản đếm không hết có bao nhiêu đẩy trời khắp nơi vô số tiên nhân nhất danh khí tức hùng hậu lão giả đứng、dậy. lãnh đạo nói nô chính là không làm đạo quân các vị âm ty diêm quân còn thỉnh cấp cái giải thích tần nghĩa vương bay đến không trung cất cao giọng nói các vị làm phía trước thế cục như vậy chẳng lẽ còn nhìn không ra sao ta âm ty trước đây bị phượng cựu thế lực bức hiếp lục đạo luân hồi bản bị kia phượng cựu cũng liền là tiên đ ế an t o á n rót vào vô số văn hồn lúc này lục đạo luân hồi bản đã là không cách nào trèo trống hậu thổ nương nương lựa chọn đem phong vấn này mong rằng các vị chính đạo chi tiên hộ vệ lục đạo luân hồi bản chư vị tại tràng đại đa số đều ứng trải qua quá luân hồi chi sự hậu thổ nương nương chưa hề có bất luận cái gì thẹn đối sinh linh cử chỉ ta địa phủ âm t i cũng không một chút dã tâm ba tâm cuối cùng là tiên đế lựa gạt chúng ta phượng cựu ở đâu có bản lanh tính kê âm t i sao không đứng ra uy áp chúng ta bần đạo nguyện hộ âm t i này một lần có tiên nhân bước về phía trước một bước đầy trời bóng người cùng nhau về phía trước một câu ngang nhiên uy thế về phía trước c h ấ n áp mà tới kia nhìn như kiên cố âm sai chiến tuyến giờ phút này giống như nho nhỏ đất đập đã làm muốn vỡ nát a di đà phật kim quang lấp lánh nhất danh lão tăng chậm rãi về phía trước các vị lúc này còn muốn chấp mê bất nộ g cùng chúng sinh chống đỡ kia tiên đế phượng cựu táng thiên đình kháng thánh giả lại làm ra như vậy chuyện ác các ngươi cũng là tu hành chi sinh linh dùng cái gì muốn giúp đỡ v i ệ các không bằng bỏ binh k h í xuống các tự thối lui đi không phải các ngươi cũng ngăn không được chỉ chốc lát sẽ chỉ hy sinh vô ích đại đức hậu thổ c h i ngôn các vị hẳn là cũng không tin sao các ngươi cuối cùng bất quá là vì người lợi dụng b ậ y quỷ sai ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết là cái nào phương vị chức có quỷ binh cởi mũ giáp ném trưởng thương chiến trận tại nhanh chóng tan g ã mà làm phong đô m thành một chỗ khách sạn gian phòng bên trong đứng tại cửa sổ nhìn ra xa âm ty tình hình hứa trọng lương giờ phút này lại là dần dần thu liễm ý cười hôm nay việc có phải hay không tiến hành quá thuận một chút tiên đế tuyệt không phải ngồi chờ chết tính nết hẳn là tại ấp đủ cái gì sát chiêu chương bảy trăm chín m i hai đăng trảng chương bảy trăm chín mươi đăng trảng đại sư ngươi nghe được kia thanh nghe nhầm sao cái gì nghe nhầm kia là hậu thổ nương nương tại đối chúng sinh bày tỏ t h i thiên trương vừa mới nhỏ giọng thầm thì một câu bên cạnh l i ê u v â n trí liền là đạp một cước t h i thiên trương không khỏi giận dữ quay đầu căm tức nhìn l i ê u v â n trí s ắ c lệ lệ bên trong túng túng dùng nhất hung ác biểu tình nói một câu nhất không khí thế lời nói ta này không là không biết đến sao động bên trong mấy tên địa tu giới lao đạo lập tức một trận mỉm cười ngồi tại cửa động hoài kinh cũng cười k h a thanh nhưng cũng không nói cái gì ngược lại lâm vào suy tư bọn họ không cẩn thận đánh vào địch nhân nội bộ hiện tại lại có thể phát huy ra cái gì tác dụng a di đà phật vì cái gì cảm giác chúng ta thành đám ô hợp hoài kinh đích nói thầm một câu một đám theo địa tu giới chạy đến tri viện u minh giới kết quả gia nhập quân địch trận doanh tu sĩ nhóm đối với cái này biểu thị tràn đầy đồng cảm mỗi người bọn họ còn muốn nói danh vài câu nhất danh lão đạo làm cái im lặng thủ thế một tia dẫn âm tại này nơi hẻm núi các nơi quanh quần các bộ xuất trận b ả y trận tùy theo hoài kinh hòa thượng đáy lòng liền hiện ra một tấm bản đồ trên đó đánh dấu kế tiếp bọn họ này cố nhân mã muốn đi địa điểm hoài kinh thấp giọng nói Các vị đạo ừ n tán, hành sự tùy theo hoàn cảnh.、Đám、người nhao nhao như thế, nghe lên tới cũng bình thường,、hoài、kinh có thể nói thẳng ra, cũng là căn cứ vào đối với cái này lưu hành tình phán đoán. g gật có có cứ cái tẩu tùy theo thế, tới thể một thời đầu. lưu Đám hoài là vào sự sự đối đ Lời với ra, đạo thân ảnh thành quần kết đội theo khe nước các nơi bay ra phóng tới u minh giới kia thấp bé bầu trời giống như vô số tinh quang đem phong đô thành ba tầng t r ò n g ba tầng ngoài bao vây lại số lượng khó có thể tính toán nhưng đã vượt qua thành bên trong các phương tu sĩ địa tu giới chúng tiên phóng tầm mắt nhìn tới lúc này không biết có bao nhiêu tu sĩ phóng lên tận trời lại rõ ràng phân chia làm ba cái không cùng tầng cấp đại khái bốn thành là tuyệt đối tinh nhuệ binh mã bọn họ xen lẫn tại cư bên trong vị trí này bên trong cao thủ chỗ lẫn đến từ tiên thánh giới thế lực khác nhau tính là này đó thế lực bồi dưỡng được các chủ bài này đó tu sĩ mới là ngày hôm nay đại chiến nhân vật chính còn có bốn thành là tương đối tán loạn tu sĩ đại bộ phận đều là bị lâm thời chiêu mộ hoặc là gia nhập các phương thế lực thời gian quá ngắn tỉ như địa tu giới này nhóm tu sĩ này đó tu sĩ chăn lót tại khoảng cách phong đô thành khá gần vị trí cũng liền là vòng vây bên trong sau đó nếu khởi đại chiến liền muốn chính diện ứng đối tấn công của đối phương nói ngắn gọn phá o hôi q u â n thể còn lại hai thành liền là ưu minh giới bản địa đặc sắc âm tu cùng quỷ tu bọn họ thảm hại hơn trực tiếp bị đặt tại vòng vây trừ lại rõ ràng lỗ hổng bên trên sau đó tất nhiên sẽ bị trọng điểm bạo phá muốn chỉ huy như vậy khổng lồ chiến trận tuyệt không phải chuyện dễ dàng lúc này tại nơi đây sở hữu tu sĩ đều có thể nghe được k i a từng câu mang theo mê hoặc tính dân âm tại nói cho bọn họ bọn họ là chính nghĩa một phương hứa hẹn bọn họ một cái quang minh tương lai xem ảnh một địa tu giới chúng tu sĩ bánh vẽ này loại sự tình luôn cảm giác này đó vô tận tinh không cùng tiên thánh giới bàn tay lớn kém xa bọn họ quê nhà những cái đó đại thương nhân chúng ta làm sao xử lý thi thiên trương liễu vân trí mấy tên địa tu giới v ấ n luyện viên mấy tên địa tu giới lao tiền bối cùng hoài kinh hòa thượng tụ cùng một chỗ tạo ra một đạo tiên lực kết giới ở chung quanh địa tu giới tu sĩ che lấp lại bắt đầu thương lượng bọn họ nên làm chút gì như vậy thể lượng đại chiến bọn họ điểm ấy người có thể làm cái gì dẫn đầu phản bội có thể kiên trì năm g â y bọn họ coi như chân hán tử nữ hán tử hoài kinh dẫn âm hỏi lúc trước cho tiểu diệu tin tức truyền lại tới rồi sao khẳng định đã chuyển đến t h i thiên t r ư ơ n g chắc chắn nói nhưng chúng ta vốn liếng đều chuyển tới cũng không có thay đổi cục bộ chiến trường thực lực ai có vị đạo gia t h ở dài chúng ta cũng liền cầu điểm tham dự cảm giác thôi thực lực quá yếu thật là không giúp được cái gì không nhất định hoài kinh cười nói trước xem như thế nào hồi sự đi hoài kinh lời nói vừa dứt phong đô thành phương hướng đột nhiên nhấc lên kịch liệt đấu pháp ba động nhưng này ba động lúc buộc phát gian rất ngắn rất nhanh liền bị chấn áp xuống bắt đầu l i u văn trí ngẩng đầu nhìn về phía phương xa kiếm tu h phi ngữ bốn chỉ chốc lát phía trước phong đô thành thành nội hạch tâm khu vực bị băng phong lục đạo luân hồi bàn nơi địa phủ lâm ti một phương cùng phản quân quỷ đế một phương đều bị phong đô thành bên trong tụ đến chúng cao thủ vây nuốt lại vốn dĩ bọn họ còn muốn căng thẳng một trận rốt cuộc lúc này các phương tu sĩ cũng đều giấu dếm tinh kế tu sĩ bản l i ề n ích kỷ mặc dù có không ít tu sĩ có hiệp nghĩa c h i tâm có nhân ái c h i tâm nhưng không thể không nói tại này cái vô tận tinh không bên trong sống sót trở thành cao thủ bị địa phủ tuyển chọn mới riêng quân c h i sự hấp dẫn mà tới hơn phân nửa đều không phải nhân hiệp liên là sông pha chiến đấu không cần chỉ nhìn bọn họ hai thắng lợi quả khẳng định có bọn họ tâm bản liền không cùng làm sao có thể đủ vương thăng biết được điểm ấy hậu thổ nương nương biết được điểm ấy các phương cũng biết này một điểm nhưng kế tiếp liên là vương thăng biểu diễn thời gian cho nên tại hai bên rằng c o thời điểm vương thăng tìm đúng cơ hội chặt mở một chỗ khối băng làm ra một bức toàn thân suy yếu bộ dáng nửa người kẹt tại lục đạo luân hồi bàn bên ngoài băng khả g i á c bên trong lục đạo luân hồi bản thể tích cự đại nhưng lúc này tại t r à n g các phương tu sĩ tinh thần c ă n g cứng tiên thức lập tức bắt được như vậy hình ảnh vương thăng ho khan vài tiếng suy yếu hô to các vị diêm quân nhanh bình định phản loạn phượng cựu một phương chúng cao thủ liền muốn tới sau đó lại đúng lúc đó hiện lộ ra tự thân đạo vận khá mạnh giết chóc đại đạo yếu kém luân hồi đại đạo mấy vị diêm quân lập tức phản ứng lại đây đối với phản quân một phương đánh ra số đạo lưu quang này như là một cái ngoại nổ chung quanh những cái đó không cách nào tính toán cao thủ đồng loạt ra tay mà phản quân một phương mấy tên quỷ đế đông đảo tu la tộc cao thủ lúc này lựa chọn liệu mạng chạy trốn bởi vì chung quanh tu sĩ chống cự không tính mãnh liệt còn thật bị bọn họ chạy ra ngoài hai người n à y liên ít nhiều có chút trầm t r ọ n g vương thăng đáy lòng thở dài tiếp tục siết diễn tiếp t ầ n nghĩa vương mấy vị cao thủ đánh tới đem vương thăng theo băng bên trong mỏ đi ra ngoài lo lắng hỏi ý có quan hệ hậu thổ nương nương chi sự vương thăng lấy ra này phía trước chuẩn bị song thoái thác lý do nói nói chính mình tiến vào lục đạo luân hồi bàn sau hậu thổ nương nương đã tiếp cận sụp đổ nhanh lên dùng chính mình tiên lực củng cố phong ấn nhưng cũng tiếc hắn tu vi có hạn tiên lực rất nhanh hao hết sạch hậu thổ nương nương cấp hắn luân hồi đại đạo hạt giống tại tự phong lục đạo luân hồi bàn lúc cũng đem hắn đẩy ra lục đạo luân hồi bàn cấp chúng sinh nhắc nhở vương thăng trường trường thở dài nhìn chăm chú bị giam giữ lại ở băng sơn bên trong lục đạo luân hồi bàn thở dài nương nương nàng vì chúng sinh thật đem hết toàn lực xung quanh không ít tu sĩ rơi vào trầm mặc hớ tiên ngươi lại tu hành khôi phục thương thế t ầ n nghĩa vương cầm hai viên đan dược vương thăng nhìn như nuốt xuống lại dùng tiên lực bao k h ỏ a cũng không làm đan dược tại chính mình cơ thể bên trong khuyết t á n dược lực không có cách nào hiện tại ai đều không thể tín nhiệm nhất định phải phòng một tay phong đô thành bên ngoài đến không hết nhiều ít tu sĩ hội tụ thành ba tầng vòng đ â y tự bầu trời tới mặt đất hạ tràn đầy đều là bức tường người phong đô thành bên trong chúng tu sĩ bắt đầu tại âm ti diêm quân s ư ớ nghị n g hạ tại phía đông hội tụ chuẩn bị một trận đại chiến phá tan đối phương trận địa địch hai bên không khí bắt đầu có chút căng cứng nhưng như vậy căng cứng cũng không phải là bắt nguồn từ đối lập a vương thăng là duy vừa tiến vào lục đạo luân hồi bàn lại bình yên đi ra còn bị hậu thổ nương nương giao phó đại đạo hạt giống cao thủ vương thăng thuận thế cầm kiếm về phía trước miễn cưỡng khôi phục một nửa tiên lực phun trào một cỗ điên cùng lại sát ý lạnh như băng càn quét bốn phương tạm hướng chính lúc này phong đô thành phía đông nổi lên một c ô đen như mực mây đen này mây đen xa xa bay tới lại nháy mắt bên trong hướng này bên trong đ ộ sụn ngưng tụ thành một đạo thân ảnh khôi ngô tam giới công nhận kẻ phản bội hắc đế h ứ a tiên ta ngươi cuối cùng không khỏi nhất chiến hắc đế phía sau đạo đạo thân ảnh không ngừng hiện ra mười mấy tên đại thần thông giả lạng yên hiện thân khi thế phóng lên tận trời mà tại vương thăng sau lưng mấy vị diêm quân đứng dậy mười mấy tên lao tăng lao đạo lao h ổ đứng dậy cùng đối phương địa vị ngang nhau nhưng tùy theo tại mặt khác phương hướng phong đô thành bên ngoài đều có cao thủ khí tức hiện ra làm vì đáp lại thành bên trong đại thần thông giả nhao nhao lộ ra tự thân khí thế đem đối phương khí tức cưỡng ép đẩy lui đạo lý rất đơn giản chỉ có làm cho đối phương k i ê n kỵ mới có thể không đánh được nhưng mà phượng cựu thế lực tựa hồ ngày hôm nay ăn chắc phong đô thành bên trong này số lớn cao thủ chợt nghe đồng hồ tiếng cổ nhạc ở chân trời chuyển đến hắc đế quay đầu l i ế c nhìn khoe miệng một p h ế t chắp tay sau lưng tránh ra đối phương chủ vị hóa ra một đoàn mây đen thân hình dẫn vào mây đen bên trong với nhắc đơn giản cố kiệu như chậm thực nhanh bay tới bay đến hắc đế trước người lúc này bên trong đi ra một nữ tử này nữ tử vương thăng hai mắt khẽ h í p một cái này không là lần trước phượng cựu đi tìm chính mình tiến hành bên trong hai phát biểu lúc k i a cái phượng cựu phụ t a sao này người mắt phượng đảo qua phong đô thành mang một loại khinh thường cùng cười lạnh lạnh nhạt nói các vị tựa như không nghĩ như vậy chịu chết ta tới nơi đây chỉ là cấp các vị một lựa chọn gia nhập chúng ta hoặc là chết tại nơi đây n ô n ngữ rơi xuống mấy chục đạo cùng hắc đế gần như ngang hàng đạo vận u y áp đột nhiên xuất hiện tại phong đô thành tư phía u y áp phong đô thành phong đô thành bên trong chúng tu sĩ sắc mặt đại biến đông một tiếng như sấm tiếng tim đập tại chúng sinh đáy lòng l ặ n g yên nổ vang thành bên trong truyền đến mấy tiếng c ư ờ i khẽ càn k h ô n tại nhanh chóng c h ấ p động một ngụ một m quan quỷ dị xuất hiện tại phong đô thành chính giữa liền lơ lửng tại lục đạo luân hồi bàn phía trên một quan phía trên một đạo thân ảnh bay ra thân trường bảo mẫu xanh lam sắc mặt có chút tái nhuận liếc mắt một cái nhìn lại có chút yếu đuối nhưng quanh thân tản mát ra băng lệnh đạo vợn lại làm người ta kinh ngạc run sợ thanh hoa đế quân không chỉ như này thanh hoa đế quân quanh thân xuất hiện vài đạo thân ảnh một thân bạch dĩ thuần dương tự ô n chỉ băng tiên nhân te e thon thân dùng chính mình nhất chân trăm năm đại giới đổi tới một lần phong tao đến cực điểm lên sân khấu vương thiện ô thiên thú hứa trọng lương mười mấy danh thiên đ ỉ n h tinh quân cấp độ cao thủ tại thanh hoa đế quân quanh thân gặp nhau hứa trọng lương lạnh nhạt nói thiên đình bộ hạ cũ ngày hôm nay c h u y ê n tới để gặp một lần trước đây bệ hạ phượng c ử u sao không hiện thân vừa thấy năm đó chi sự ngươi cũng nên cấp chúng ta một câu trả lời hợp lý chỉ bằng các ngươi kia nữ tử lạnh lùng nói sau lương hiện ra mấy cái vòng sáng mấy đạo thân ảnh tự này bên trong bay ra nhưng đều là nữ tử bộ g á n g tản ra khi tức kinh người ba động tự nhiên đều là phượng cựu thuộc h ạ n h ấ t danh thân xuyên chiến giáp nữ tướng nắm lấy trường thường cười k h ẽ thanh các ngươi còn chưa xứng làm chủ nhân hiện thân phải không lạnh Lệ nhạn lạnh lùng nam nhân tiếng nói đột nhiên tại chúng sinh bên thai nổ vàng một m ặ t kiếm quang tại phong đô thành trên không trợ hiện như là một t r ư ơ n g vải vẽ bị người dùng lưỡi dao tùy ý cắt càn g k h ô n như vải vóc bàn run dày mười mấy đạo tinh quang tự này bên trong rơi xuống trước hết một người thân màu bạc chiến giáp tay cầm ba mũi hai lưới đao đao cai chán mắt giọc khép kín đao tước bàn khuôn mặt mang một cỗ không bị trói buộc một cỗ lạnh lùng ta nhưng đủ tư cách t h i ê n đình chiến thần nhị lang c h â n quân kia danh xuyên chiến giáp nữ tử định tiếng nói dương tiễn ngươi trung quy là muốn đối địch với chúng ta ngươi đừng không phải không nghĩ thấy tam giới về nhà thăm bố mẹ tam giới về nhà thăm bố mẹ hay không cùng ta có quan hệ gì đâu dương tiễn tay bên trong ba mũi hai lưới đao đao nhẹ nhàng một trận nơi đây chúng sinh tất cả đều cảm giác đạo tâm x i ế t chặt tam huấn chỉ là một câu trả lời hợp lý ai k h ẽ than thở một tiếng tại thiên địa g i a n vang lên hắc đế s a lưng bầu trời đột nhiên hóa thành huyết sắc từng mảnh từng mảnh cánh hoa phất phới nhất danh khuynh thành tuyệt thế nữ tử quỷ dị hiện hơn vậy ngươi có biết ta ngày hôm nay hiện t h ầ n chính là chú định một trận huyết chiến vương mẫu chi tư phượng cựu phong đô thành trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh chính là thanh hoa đế quân cùng dương tiễn này hai tôn đại thần giờ phút này cũng là những mày xem phượng cựu thân hình bọn họ nhìn không thấu nửa phần mà giờ khắc này nguyên bản trước hết đứng ra giết chóc hành giả hứa tiên lại là không chịu được cười k h ẽ thanh sau đó này cười k h ẽ hóa thành cười to vang vọng đất trời gian tuy là tại cười lại mang nồng đậm bất đắc dĩ đạo đạo ánh mắt hội tụ tại hứa tiên trên người hơi không hiểu đầy là nghĩ hoặc mà hứa tiên trên người khí tức tại trầm g ã i biến hóa trầm g ã i chuyển biến giết chóc đại đạo ở lui luân hồi đại đạo tiêu ẩn một c ố không thể miêu tả không thể nào hiểu được đạo vận lưu chuyển ra tự tại t i ê u g i a o tràn ngập vô tận khả năng hứa tiên khuôn mặt trầm g ã i biến hóa khôi phục thành kia trương khuôn mặt trải qua gian nan vất vả q u a đi, sớm đã vô đương n h i ê n khí phách trải qua mọi việc cũng không có nguyên bản sắc bén có là lắng đ ọ n g là thong dong là một loại ta đứng ở đây thiên địa liền theo ta tâm ý tự tin sợ là không hẳn vậy tự giới thiệu hạ kiếm thu vương thăng nữ ba truyền nhân chờ tiên đế bệ hạ đã lâu mặc dù không cái gì lực lượng nhưng hiện tại chỉ cần chống đỡ liền đối chương bảy trăm chín mươi ba đáp án chương bảy trăm chín mươi mốt đáp án một tiếng không hẳn vậy trên đời có kiếm tiên vương thăng hai tay c h ấ p sau lưng dần dần lên tới không t r ú n g ẩn ẩn cùng nhị lang chân quân dương tiễn tử c h i đại đạo chấp trưởng giả thanh hoa đế quân thành k ỳ giác chi thế mấy cái đại đạo chậm rãi hiện ra tạo hóa đại đạo hồng nông sơ tích đạo thứ nhất thiên địa vạn vật bởi vệ tạo lúc này giống như thất thải sương ngủ vờn quanh tại vương thăng quanh thân tử tri đại đạo như là một đầu đen nhánh thương long giờ phút này chính quấn quanh tại thanh hoa đế quân bên người này loại thuần túy lại lệnh người vô cùng áp lực đạo vợ tràn ngập tại chỉnh cái ưu minh trí giới dương tiễn quanh thân lấp lánh kim q u a n g cái chán thần mắt nhẹ nhàng lấp l ó e sáng ngời ở vào này có chút cường thế chúng đại đạo bên trong tự thân lại vẫn như vậy l ó a mắt hắn tu chính là tự thân đi là thượng cổ thể tu đường đi cũng coi là đường kim thời đại thể tu mạnh nhất người càng là bởi vậy s o nguyên thần đạo tu sĩ cường không biết nhiều ít chiến lược vương thăng phía sau tử vi đại tinh lấp lánh sương mù phía trên xuất hiện ba đạo kiếm ảnh chính là hắn lúc này mạnh nhất có thể tham dự đến kế tiếp một trận chiến bên trong ba đạo kiếm ý tử vi kiếm ý giết chóc kiếm ý thuần dương kiếm ý ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành kiếm ảnh nhẹ nhàng rung động thiên địa gian xuất hiện ba m u q u a n đ o ạ n đem nơi đây hai bên đếm không hết tu sĩ tất cả đều chấn áp xuống kiếm tu vương thăng sẽ rất ít tuân ra chính mình tên thật hắn tại nơi đây lúc này lựa chọn trực tiếp đứng dậy mặt quay về phía mình không có bao nhiêu phần thắng phượng cứu lực lượng là không có bao nhiêu lực lượng chính mình kỳ thật còn có cảng nhiều an bài cùng bố trí không có thể phát huy tỉ như lúc ấy nhân vương tỉ như nhà mình mội tử làm tiên đạo hạm đội tỉ như vẫn còn chưa hoàn toàn lộ ra cô đ ọ g mấy đại kia bí nhưng lúc không ta đợi lúc này không phải do hắn vương thăng t i ê n thánh giới tứ đại tiên vực bên trong một nhóm lớn cao thủ chính là ở đây nếu là bị phượng cựu đắc thủ đem này đó người diện sát hoặc là k h ô n g chế sau này cục diện đem sẽ khó khăn gấp trăm lần ngày hôm nay đứng ra tại đã thuận lợi mượn hậu thổ nương nương tay vạch trần phượng cựu diện mục tiền đề hạ đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết kỳ thật đã tính là đối phương cấp cơ hội nguyên đổ kiếm quy về tay trái cánh tay phải xuất hiện từng tia từng tia thất thải lư quang vô linh kiếm chậm rãi dài ra tới bị vương thăng nắm chặt tạo hòa nói hai cái kiếm ba kiếm ý vương thăng mắt bên trong phun ra đạo đạo hà o quang trên người đạo bảo phần phật rung động không có thi triển bất luận cái gì thần thông cũng không có cố ý hiển lộ khí thế nhưng một c ố minh mông sắp bén cơ hội chấn áp thiên địa khí tước tại thiên địa gian qua lại vỡ bờ thậm chí hoàn toàn không thua thanh hoa đế quân cùng nhị lang đại thần đương nhiên so với đối diện kia cái l à người nhìn không thấu đoán không được vương mẫu mà nói còn là sai như vậy chút ý tứ vương phi ngữ phượng c ự lộ ra mấy phần cười khẽ t h bị bị còn nhớ rõ ngươi lần trước đi gặp ta nói một đôi làm người tê cả ra đầu lời nói nói cái gì này tiên thánh giới cùng tứ phương tinh vực chỉ có hai người chúng ta có thể chi phối cản khôn khi đó ta còn không biết ngươi nội tình ngày hôm nay nghĩ ký lại ta làm ngươi là nói đùa ngươi lại coi ta là ngốc tử quá phận đạo hữu xem ảnh một phượng c ử u lộ ra mấy phần mang theo rõ ràng mị ý cười ngươi là bây giờ cái này thời đại khí vận c h i tử lại là thánh mẫu nữ oa lập tam giới nói chuyện người ta nguyên bản chính là chiếm ngươi vận tính là thắng ngươi một trận bây giờ cùng ngươi công bằng đánh cờ có gì không thể vương thăng tự bạo giết một cái còn tại tã lót bên trong hài đồng cuối cùng còn làm này hài đồng thần hồn chạy trốn vương thăng cười lạnh nói ngài thắng cũng không tránh khỏi quá đường hoàng ngôn n ữ rơi xuống vương thăng con ngón tay gậy nhẹ một màn ánh sáng xuất hiện tại u minh giới bầu trời trên đó hiện ra thượng c ủ a l ú c nào đó bóng đen tại nữ hoa quy về đạo tắc chi hải sau ra tay ám sát mặt khác hai vị người hầu cũng trực tiếp đánh giết lúc ấy còn chỉ là anh hải thánh tử thủ đoạn cực kỳ hung tàn trang diện có chút huyết tinh bất quá làm cho người ta chú ý nhất chính là này bóng đen triển lộ ra đủ loại điểm đặc biệt k i ế c như đen nhánh rễ cây bình thường giao thoa nói chỉ là một đoạn hình ảnh lại làm cho nơi đây chúng tiên đạo tâm có chút khó chịu có tính tình táo bạo cao thủ mắng này là cái gì quỷ đồ vật ngoại ma vũ bên ngoài chi ma cho nên nói năm đó tiên đế thống nhất tam giới là ngoại ma chiếm thánh tử khí vận đứng tại thánh tử vị trí sự tình bại lộ sau bị tam thánh người tự tay xóa bỏ này thiên đ ỉ n h thật sự b u ồ n cười dối loạn không chỉ là phát sinh tại phong đô thành một bên cũng phát sinh tại thành bên ngoài phượng c ử u lại lơ đ ẽ m lạnh ngặt nói ta vốn cho rằng ngươi ẩn nấp và o năm ngày hôm nay tất có chắc thắng ta thủ đoạn chưa từng nghĩ lại như cũng là vạn năm trước chiêu số địa tu giới trăm năm bề ngoài vạn năm vương thăng cười nói chỉ là vạn năm ta xác thực tìm không được đối phó ngươi thượng sách n g ư ơ i kinh doanh như thế tháng năm dài đằng đắng nanh vuốt trải rộng bốn đại tinh vực thiên thánh giới một nửa thế lực đều từ ngươi âm thầm khống chế ngươi muốn theo ta chơi một trận tranh bá trò chơi lại sớm sớm đã đem chỉnh cái bản cờ đều chiếm bất quá là nghĩ lại đùa nghịch ta một lần ta bản tâm cũng không muốn tranh bá này thiên địa hay không có trật tự này thế nhân hay không có thể được che chở này trên đời mạnh yếu hay không mất cân bằng cùng ta có liên quan như thế nào nhưng ngươi toàn tính tự a hồ cũng không là tiên đế chi vị ngươi năm đó đã ngồi lên thậm chí nếu không phải ngươi cố ý tự hủy chủ động bại lộ tam thánh người cũng sẽ không đem ngươi xóa bỏ ngươi lại âm thầm a n bài hào hết thảy cái gọi là thiên đình phản quân bất quá là giấu tại lực lượng sau lưng lại kích động một nhóm lớn đối thiên đình bất mãn tu sĩ này đó tu sĩ sở d i đối thiên đình bất mãn cũng là bởi vì ngươi cố ý nhằm vào lời nói nhất đốn vương thăng ngạc nhiên nói phượng cửu ngươi muốn làm cái gì ta nghĩ muốn này phiến thiên địa phượng cửu lơ đen nói ta nghĩ muốn này phiến thiên địa từ này loại dối trá trật tự bên trong giải thoát ra tới ngươi có biết như thế nào tam thánh người vương thăng im lặng im lặng phượng cửu lạnh nhạt nói cái gọi là tam thánh、người. bất quá là này p h i ế n thiên địa bắt đầu diễn hóa lúc liền phải bản nguyên đại đạo hẳn giống bọn họ cũng là tu sĩ chỉ bất quá tu đạo cùng ta ngươi không cùng mà bọn họ đi đến này điều đại đạo đỉnh điểm liền dùng hợp đạo phương thức đem này điều đại đạo bản thân c h i ế m cứ không cho phép mặt khác tu sĩ tìm hiểu mượn này bảo vệ cho hắn nhóm địa vị trí cao vô thượng dùng ngươi địa tu giới lời nói là nói như thế nào đối vĩ mô vĩnh hằng vi vĩ mô vĩnh thay đổi hư thực c h i gian cái này là tam thánh người nói vương p i ngữ ngươi tới nói ngàn vạn sinh linh vô số tu sĩ lại như thế nào cùng bọn họ chống đỡ phượng cửu mắt bên trong t h i ệ m quá một chút tàn khốc tiếng nói dần dần đi cao sau lưng phảng phất có phượng hoàng thần chim màu vàng thương lòng c h i ảnh nàng cao giọng nói t a m thánh người chủ trưởng đạo tắc c h i hải bọn họ cao cao tại thượng không quan tâm sinh linh chết sống mắt bên trong chỉ có ổn định hai chữ sinh linh như cỏ rác sinh linh như ngon thạch bọn họ không đi xóa bỏ sinh linh cũng không phải là bởi vì chính mình từ bi nhân nghĩa mà là sinh linh đối đạo hữu tăng thêm dùng n g ư ờ i địa tu giới c h i ngôn là sinh linh đối môi trường tự nhiên diễn biến phát huy tích cực tác dụng sinh linh là vũ trụ ở giữa năng lượng vận chuyển không thể thiếu một vòng vương phi ngữ thánh tử điện hạ ngươi có biết nữ hoa thánh mẫu quy về đạo tắc chi hải nháy mắt bên trong lại bị tam thánh người khốn tại đại đạo c h i gian vinh thế không được thoát khốn thánh mẫu sở dĩ dần dần suy yếu không cách nào khôi phục chính mình định phong thực lực chính là tam thánh người cố ý chặt đứt thánh mẫu cùng đạo tắc chi hải liên quan bọn họ bức tử thánh mẫu bọn họ muốn để đại biểu sinh linh hộ vệ sinh linh nguyên bản tại bọn họ phía trên thánh mẫu thành là đạo tắc chi hải bên trong cô hồn đây mới là ta ngày đó không phục thiên mệnh giết ngươi đoạt ngươi tri vị nguyên do người thật cho là ta là bên ngoài kiếp sau linh thân phận có thể giấu giếm được có được tạo hóa đại đạo nữ hoa thánh mẫu n g ư ơ i thật cho là ta là dựa vào cái gì thủ đoạn có thể lẫn vào nữ hoa thánh mẫu bên người trở thành phụ tá ngươi ba tên người hầu trí nhất ta tại tới khi liền bị nữ hoa thánh mẫu phát hiện cùng nữ hoa thánh mẫu đại chiến bị thánh mẫu bắt ta trên người mang một cái phá diệt thiên địa h ồ n phách thánh mẫu không đành lòng để ta cùng bọn hắn cùng nhau tiêu tán liền đem chúng ta bảo vệ hạ tới phản bội ngươi không là ta là tam thánh người là này thiên địa là kia cái gọi là đại đạo trí thượng là thiên địa không nhân tính ưu minh giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh làm phượng c ử u cuối cùng vài câu lời nói dùng hôn tạp tạp nữ thanh giọng nam vô số sinh linh thanh tuyến tiếng nói kêu đi ra lúc chỉnh cái thiên địa đều tại rung động vương thăng đứng tại không trung n h u mày xem phượng c ử u một bên thanh hoa đế quân lại lạnh lùng nói vậy ngươi vì sao muốn tạo thiên đình t h ă n g kịch thiên đình bất quá là ta một nước cờ tính kế tam thánh người một nước cờ thôi phượng c ử u cười lạnh thanh tam thánh người muốn duy trì hữu hình chi giới cùng vô hình chi giới cân bằng liền muốn làm hữu hình chi giới quy về trật tự ngươi có biết trật tự đỉnh điểm là vật gì tính mịch Ta lập thiên đỉnh, sau lưng là có tam thánh thôi rất tất tam thánh người âm thầm ra tay, làm thiên đỉnh thắng.、Nghĩ、biết tại sau ra sao lập lưng là là làm đỉnh, nhiều chiến, đỉnh Nghĩ không? người bại đại người năm đậu, đó đều có âm vì sao phượng c ử u tươi cười bên trong đầy là hiệu quạng thở dài bởi vì ta án tam thánh người dẫn đạo đi bôi đen thánh mẫu sáng tạo một cái cái gọi là bản cổ thần thoại che lấp ngày tồn tại chân tướng thiên địa đầu n g u ồ n bắt nguồn từ một bắt nguồn từ tạo hóa đại đạo đối hỗn độn bài xích từng đầu nói từng cái chân linh tự hỗn độn vỗ tự hư vô không thật trạng thái đi ra ngoài nữ h a thánh mẫu chính là tại lúc này đi ra hỗn độn biển nàng là hỗn độn bên trong linh là thuật k i ế t thánh k i ế t trí cao vô thượng linh nàng dùng tạo hóa đại đạo sáng tạo thiên địa ban đầu hình thức sau đó để cho bọn họ tự hành diễn biến vì được đến tam thánh người duy trì vì ta kế hoạch ta sáng tạo một cái có lẽ có bản cổ ta đem này cái chuyện xưa tại thiên địa gian truyền bá ra vì tam thánh người tăng lên theo hầu vì tam thánh người chấp trưởng đạo tắc chi hải cung cấp duy trì để báo đáp lại tại tam thánh người d ẫ n d ắ t h ạ ta thống nhất tam giới các ngươi này đó phàm phu tục tử ngu mội ngu xuẩn chi sinh linh như thế nào biết được ta này cái tiên đế lúc ấy đã nửa bước bước vào đạo t á c c h i hải nhưng ta không cứu lại được thánh mẫu nàng như là này cái thiên địa không ngừng diễn biến một vòng cuối cùng uy tịch tại phạm tục miệng bên trong cái gọi là thần thoại diễn biến hiện tại ta đến trả lời ngươi ta vì sao muốn hủy thiên đình thanh hoa ngươi tử tế cảm ứng một chút đạo tác c h i hải cửa hay không khép kín thanh hoa đế quân vật ra nhắm mắt ngưng thần rất nhanh liền l ạ i cho mày ha ha ha ha ha ha ha ha phượng cựu ngựa đầu cười to tam giới tam thánh người đạo tác tri hải hữu hình tri giới Các n g ư ơ i ngộ không thấu này trong đó có cái gì liên hệ ta nói cho các n g ư ơ i biết tam thánh người lúc ấy đem bọn họ đối hữu hình chi giới khống chế chi lực chuyển r ờ i đến thiên đ ỉ n h chuyển r ờ i đến ta này cái tiên đế trên người ta chủ động khiêu khích bị tam thánh người diệt s á t thiên đ ỉ n h tạo dựng khởi trật tự liền lập tức muốn vỡ nát tam thánh người ra tay ý đồ củng cố thiên đ ỉ n h nhưng bị ta kế tiếp an bài phản quân phá tan thiên đ ỉ n h thiên cung rơi xuống lúc tam thánh người mất đi hơn phân nửa đối tam giới khống chế hiện nay ta đứng ở chỗ này nói này đó bọn họ căn bản không cách nào can thiệp cái này là chứng minh người nếu nói ta không nhìn thiên đình tiên thần tử thường Ta tự ta ta tự tay giết bọn hắn. Năm đó, ngươi sư phụ tử sẽ sư không phủ nhận, hại họ, hoặc hắn. phụ bọn nói bọn Năm ngươi là đó vương i liền tại tại cuối là lựa thân tay bên trong, hắn tại ta mắt bên trong xem đến này đó, cuối cùng lựa chọn bản thân đoạn. thua ta một tay ta mắt hóa đạo xem đó, v phi ngữ ngươi hẳn là gặp qua hắn tàn hồn nhưng thiên đình khi đó tiến thêm một bước chính là xóa bỏ thiên địa gian cừng giả xóa bỏ hết thẻ trường sinh người đem thiên địa linh khí hơn phân nửa rút ra quy về đạo tắc chi hải không chế làm tam thánh người có được tùy thời có thể một lần nữa khai thiên tích địa năng lực tam giới chúng sinh đem sẽ mất đi bất luận cái gì đặc dị tính mất đi linh quang trở thành thiên địa gian năng lượng vận địa chỉ u quá lưu quang, tuyên câu, Buồn y hay ngây ể n vòng. Sống hay chết, bất quá là năng lượng cùng vật chất tụ tập cùng tán loạn, thiên gian không biến. hiện nói như nào thiện, như thế nào ác, như thế nào như nào hỗn loạn. chính. Trưng Trưng một một kiếm. kiếm. chết, bất vật chất tụ tập trời bất Tới, tại thế thế thế trật tự, thế gì, gì, tà. Cười, thơ. 794, rút 792, rút gì, gì, sao h địa cổ ác, Cái Cái cười, c là lại là là có thể nói không hổ là tiên đế vương thăng giờ phút này đã cảm giác đến đến từ tiên đế áp lực khổng lồ tiên đế miệng bên trong này đó lời nói hắn tự nhiên không tin nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp theo bên trong tìm được có thể đánh tan lo dịp lỗ thủng không chỉ là vương thăng chính là văn khúc tinh quân nhị lang chân quân thậm chí thanh hoa đế quân giờ phút này cũng đều chỉ là nhữ mày nhìn chăm chú tiên đế tiên đế phượng cựu quả nhiên là kẻ hung hãn đầu tiên là tự bạo thừa nhận hết thệ chịu tội sau đó liền bắt đầu lên án này tiên đ ị a bất công lại trộm đổi khái niệm điểm ra tam thánh người đối với tiên đ ị a k h ô n g chế lời nói thiên đình lúc ấy tiến thêm một bước liền là phong sắt trường sinh người rất tự nhiên liền đem nổi v ứ t cho tam thánh người đem chính mình tạo thành vì sinh linh tự do không từ thủ đoạn liều lĩnh đi phấn đấu đấu sĩ hết lần này tới lần khác n à y đó lời nói đều không thể phản bác bởi vì cái này là đồng nhất cái sự thực khách quan tại khác biệt góc độ hạ giải độc phong đô thành bên ngoài u minh giới thấp bé bầu trời âm chầm hạ đầy trời lấp lánh tiên quang bên trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú thiên địa gian hoàn toàn tĩnh mịch tiên đế phượng cựu tiếng cười lạnh còn tại bên hai phe mình chúng tiên thần không biết nên đáp lại ra sao chính là nghị đứng ra nói nói vài lời phe mình cao thủ giờ phút này nhưng cũng bị phượng cựu k i ê u ngạo nghệ thân ảnh c h ấ n nhiếp nang liên đứng tại u minh giới âm u dưới bầu trời di thế mà độc lập tuyệt mỹ lại b u ồ n bã giống như sinh mệnh c h i hỏa tại cháy hưng ơ hực nhưng chờ đợi chính mình chỉ là con đường phía trước cho t à n như vậy l o a mắt vương thăng đột nhiên về phía trước phóng ra nửa bước trên người trường bào hóa thành tiên quang tối lui tạo hóa đại đạo ngưng ra một thân ngân bạch chiến giáp tóc dài tự hành tản ra lại buộc lên đơn giản đạo cô hắn này đó động tác kỳ thật cũng không có bất luận cái gì thực chất tính ý nghĩa cũng coi là kéo dài thời gian nhỏ bé động tác thả đem u minh giới bên trong các phương cao thủ chú ý lực chuyển đến chính mình trên người tới quả nhiên đạo đạo ánh mắt tụ đến dù là cũng coi như thấy nhiều đại tràng diện vương thăng lúc này vẫn như cũ cảm giác đến một loại nào đó áp lực dù sao cũng phải nói điểm cái gì cũng nhất định phải nói điểm cái gì vương thăng lạnh nhạt nói như vậy nói t i ê n đế bệ hạ là vì phòng ngừa này thiên địa bị tam thánh người khóa kín vì giữ gìn người người đều nhưng tu hành như vậy tình cảnh mới vừa phá hủy thiên đ ỉ n h phượng cựu kia đôi mắt phượng hơi hơi n h a o lại tiếng nói thổi qua các nơi ta cũng không có ngươi nói như vậy cao thượng này đó bất quá là thuận nước đ ẩ y thuyền ta bất quá là xem t i a cao cao tại thượng tam thánh người quá mức khó chịu thôi thiên đình là ta lập nhưng thủy chung có tam thánh người c á i bóng cuối cùng là ta này cái tiên đế không giữ vững làm thiên đình thành tam thánh người tay bên trong lưới dao ta chỉ có thể đem hết thẻ đ ẩ y ngã lại đến tổ kiến một cái không sẽ hẹn buộc sinh linh tu hành quyền lợi mới thiên đình thiên địa linh khí vốn có đầu n g u ồ n sinh linh tu hành thiên kinh điệm nghĩa bây giờ đây hết thẻ liền bày tại ta trước mắt hôm nay chi chiến qua đi thiên đ i ệ gian lại không trở ngại ta sinh linh tam thánh người đem sẽ bị ta khóa kín tại đạo tắc tri hải thời nguyên bản phượng cựu sau lưng kia đếm không hết tu sĩ thân ảnh đều có muốn rút đi dấu hiệu nhưng lúc này lại đều đứng vững một số nhỏ ánh mắt còn kiên định chút một đám nhìn chăm chú phượng cựu bóng lưng này sức cuốn hút không ai vương thăng đáy lòng không hiểu hơi buồn phiền buồn mực so với một cái dẫn lĩnh người hắn am hiểu hơn làm cái kiếm khách bản thân liền là khuyết thiếu này phương diện tiên phú nhất chiến đi không đúng ngươi nói không có chút nào dấu hiệu một tiếng khẽ gọi tự phong đô thành phương hướng chuyển đến cùng với từng k i a từng k i a ấm áp gió xuân chuyển khắp thiên địa các nơi vương thăng đ ố n g nhiên quay người xem đến phong đô thành bên trên hiện thân lại chậm dại đến đây kia đạo thân ả n h sau đầu tiên là n h ú g mày mà phía sau rung ráng lắn ra mắt bên trong lấp lóe một chút sáng lời nàng ngày hôm nay tựa như là cố ý trang điểm qua một thân tố mây nước chạy váy tóc dài coi lại tóc mây đôi mi thanh tú minh mâu tựa hồ vẫn luôn chưa từng thay đổi qua vẫn là tại núi bên trên tuyết dạng t h ư n g kinh d i ễ m qua vương thăng thanh tú thanh mỹ cái chán k i a một mạ tiên hồng nhưng lại phảng phất tăng lên vô số thần tính thần nữ hoàn huyên phun tại u minh dẫm lên d à y vải quanh thân bay là tả màu đỏ nhạt cánh hoa dưới chân lượn vòng màu xanh liên hoa nhìn như chỉ là chậm rãi về phía trước phóng ra hơn mười mấy bước lại phóng qua phong đô thành bên trong quân hùng phóng qua một hàng kia hàng chỉnh quân đội chiến địa phủ quỷ sai đến vương thăng phía sau hai người bốn mắt tương đối vương thăng bản muốn mở miệng hô một tiếng sư tỷ nhưng lời đến quẹ miệng lại chỉ là một tiếng chào hỏi làm sao ngươi tới sư tỷ gương mặt bên trên lộ ra một chút ý cười đối vương thăng cơ cơ tay nhỏ nói một tiếng đánh nhau vương thăng không khỏi mỉm cười đối m ụ c quản huyên chắp tay một cái ôn nhu nói còn thỉnh quy về hậu trợn ngươi đạo hạnh mặc dù không kém nhưng cũng không nên miễn cưỡng địch thủ nhưng không tầm thường đại la m ụ c quản huyên lại nhẹ nhàng lắc đầu ôn nhu nói hắn lời nói mới rồi có chút không đúng hắn nói hủy diệt thiên đình là vì phản kháng tam thánh người không chế thiên đình tiếp tục phát triển đi xuống phải trừ hết sở hữu trường sinh người nhưng có bằng chứng đây rốt cuộc là thiên đế b ậ hạ một bên lời nói vì che giấu chính mình một số bí mật không muốn người biết lại hoặc là bố cục g i ả chết thoát khỏi tam thánh người giám sát từ đó hoàn thành một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích vương thăng lúc này biểu tình dị thường đặc sắc vừa mới xác nhận quá mắt thần là nhà mình sư tỷ không thể nghi ngờ nhưng lúc này nay bộ bộ sinh liên tiếng nói mềm mại nhưng n ô n n g ự a giấu g i ế m lời nói sắc bén trực chỉ đối phương nhược điểm nôn hành cử chỉ tản mát ra kia phần thành thục ý vị để hắn làm thật kinh hỷ chính mình tại địa cầu bên trên bế quan như vậy lâu sư tỷ tại bên ngoài ma luyện lịch luyện không chỉ một vạn năm này biến hóa mặc dù tình lý bên trong nhưng quả thực kinh diễm kia phượng c ử u vừa muốn mở miệng một quản huyên nu nhu lời nói lại không ngừng chút nào chuyển khắp phương viên mấy ngàn dặm ngươi nói chính mình trở thành tam thánh người khống chế thiên địa k h ô i lỗi nhưng thánh giả vì sao muốn khống chế thiên địa thánh giả đều từng là thiên địa gian mạnh nhất người từng bước một phi thăng mà đi ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn thái thanh đạo đức thiên tôn cái nào không là lưu lại tự thân đạo thừa liền quy về đạo tắc tri hải cùng thiên địa tương dùng thủ hộ vô số sinh linh lúc này ngươi lại phát ngôn bừa bãi lời nói sớm đã quy về bản sơ thánh giả muốn khống chế thiên địa bọn họ khống chế này thiên địa muốn tìm cái gì lại muốn chứng minh cái gì đừng có tổng là suy bụng ta ra bụng người cảm thấy ai cũng có ngươi như vậy khống chế rụng. đảo là tiên đế bệ hạ có thể hay không đối với chúng ta giải thích rõ ràng ngươi từ đâu mà tới ngươi trên người này cùng hôm nay không hợp nhau đạo t á c những cái đó bị ngươi thu thập ô nhiễm lục đạo luân hồi bản kỳ quái chân linh từ đâu mà tới năm đó thiên đình hủy diệt tất nhiên là ngươi an bài bố trí một bản đại kỳ nhưng ngươi là vì chuyện gì chỉ sợ chỉ có ngươi chính mình biết được là chính mình lai lịch giấu không đi xuống lại hoặc là vì ngấp nghẽ này cái thiên địa gian bản nguyên n g h ĩ suy yếu thánh giả chi lực từ đó đạt tới đánh cắp này thiên địa bản nguyên mục đích tiên đế phía sau này đó các đạo hữu các ngươi nhưng nghĩ rõ ràng chính mình kết cục cho dù ngày hôm nay các ngươi chiến thắng thiên địa gian lại không trở ngại ngăn tiên đế chi người hắn lại lập thiên đ ỉ n h trước đây thiên đ ỉ n h tiên thần thảm trạng chính là vết xe đổ hắn đã từng leo lên qua sinh linh đỉnh chót điểm đứng tại tam giới đình đối với cái này vẫn không thỏa mãn các vị thật sự muốn đem tự thân tính mạng giao tại như vậy thiên ngoại tà ma tay bên trong hắn c á i gọi là lý tưởng thật sự là các vị lý tưởng hắn luôn mồm hô hào vì nữ hoa thần báo thù lại tự tay phong ấn nữ hoa thần tuyển định thánh tử phá hủy nữ hoa thần tộc duệ ngươi liền lạc như vậy báo đáp nữ hoa thần sao tiên đế vậy hạ phượng c ử u khuôn mặt có chút âm ưu đông nhiên cười khé thanh chẳng khuôn m ặ trở t nên vô cùng băng lãnh lạnh nhạt nói nay còn là năm đó thanh mục thần nữ hoa khanh sao khi đó ngươi không cùng người nói bất t i ệ n n g ô tử chỉ là lẳng canh giữ ở thần một phía trước ngươi thần hồn bên trong thuần khiết chi quang làm ta cũng không dám tới gần không nghĩ đến ngày hôm nay hai quân trận phía trước ngươi lại phát hiện thân cùng ta một phen tranh luận ngươi cũng nhấp tục hoa khanh ta đã không phải ngoài của người một b u ả n huyên tay phải hơi khẽ nâng lên một cái bàn tay to nhất tay cầm lại đây chính là vương thăng vương thăng hiếp mắt cười đối phượng cựu nhữ mày rác cười nói ta quê nhà có câu tục nữ nữ tử có thể gánh nửa bầu trời ở ta nơi này sư tỷ chính là ta ngày phượng cựu khuôn mặt càng thêm âm u thanh hoa đế quân chấp hai tay sau lưng quanh thân hắc khí hóa thành từng cái tử vong đại đạo bên trên đi nhanh hung thú hoán thanh hỏi lời nói nếu không nói nhưng đấu võ Nhị l nói, nói a từ vi đế quân là tại tuyệt vọng chi bên trong tuyển chọn tự hủy thiên đình như vậy nhiều tướng sĩ như vậy nhiều tiên h thần là tại hô hoán bệ hạ lúc bị bậy hạ triệu tập phản quân diệt sát ngươi tử lắng nghe nghe nay u minh giới còn có tàn hồn tàn niệm chưa phát giác thanh âm ngươi thật sự có lương tâm sao mở mắt xem một chút đi ta đứng bên người ta đứng phía sau đều là tại thiên cung phế tích bên trong leo già sinh linh bọn họ năm đó đố i ngươi có nhiều ước mơ ngày hôm nay đố i ngươi liền đố i ngươi có nhiều p h ấ n hận ngươi nhưng có một phần nhân tính phượng cựu l ạ n h dọn quát mắng này thiên địa sai sao mà nhiều đủ vương thăng đột nhiên hét lớn một tiếng sau lưng lấp lánh ra một đạo hào quang áo ánh n ư n g tụ thành nữ hoa thần thân ảnh thân người đôi rán tay cầm trường t h ư ơ n g tại u minh giới bầu trời soi sáng ra vô số ánh sáng chúng ta thiên địa không tới phiên ngươi khoa tay múa chân các vị đ ạ o hữu các phương tiên thần ngày hôm nay ta vương thăng vương phi ngữ đối thánh giả lập t h ể nay kiếm chỉ vì chu ngoại trừ ma hộ vệ thiên địa nay thân chỉ vì dẹp t h i ê n thế gian chuyện bất bình trừng phạt cường trợ yếu vĩnh viễn không ngồi tiên đế chi vị ngày hôm nay phàm là kịp thời tỉnh nộ không đi chợ này hung vì nghề người chiến hậu tạm không truy cứu tứ tán đảo mệnh đi thôi vương phi ngữ phượng c ử mắng ngươi có biết chính mình tại nói cái gì ngươi muốn để trật tự quy về vô tự kia không về t a quản vương thăng buông ra một quản huyên nô đề một cỗ tiên lực đẩy một quản huyên lui về phía sau lại để vô linh kiếm chậm rãi gặp nhau từng đạo kiếm y giống như hóa thành thực chất kiếm ảnh xoay quanh người hắn xoay trọn tỏa ra hắn khuôn mặt t i ê n đế nhưng dám đánh với ta một trận h ừ phượng cựu hư lạnh một tiếng hai tay mở ra từng tia từng tia kim quan g tại nàng quanh thân phun trào ra tia trùng trùng điệp khó nói lên lời u y áp đối với vương thăng trấn áp tới ngươi tự mình không là hắn đối thủ bên cạnh truyền đến mang theo ngạo n g h ĩ tiếng nói vương thăng bên người quang ảnh lấp lóe tay cầm ba mũi hai nhận thương thân ảnh đuổi theo mà tới cái chán mắt dọc chậm rãi mở ra vương thăng cười nói ta ngơi hợp lực chẳng lẽ không phải khi dễ hắn kia cũng nếu có thể khi dễ mới được dương tiễn khỏe miệng hơi hơi một phiết kiếm chỉ điểm tại dựng thẳng trên mắt một vệ thần quang s ẹ t qua bầu trời tại chỗ phượng cựu xung quanh kim quang đột nhiên tán đi một cỗ nồng đầm vô cùng ẩn chứa hủy diệt chân ý khói đen đưa nàng thân hình t ô n vệ trong đó đại chiến đã khởi chương bảy số ít quyết đấu chương bảy số ít quyết đấu ai, cuối cùng còn là thuần ớ i mức độ này. t dương tử hai tay ôm cánh tay mặc dù đứng tại vương thăng sau lưng cách đó không xa lại như là ngoài cuộc người bình thường ánh mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú bao trùm phượng cựu cồn cồn khói đen vì sao phản phái đều yêu thích dùng khói đen đâu xông ra chính mình tà ác cảm giác kiếm minh thanh trận trận làm thuần dương tử đẻ xuống phức tạp suy nghĩ mắt thấy vương thăng cầm kiếm phá không mà đi giết vào hư không xông vào âm u, quả nhiên là thẳng tiến không lùi thuần dương tử chỉ cần vừa nghĩ tới tại này ra hỏa trên người còn có chính mình một chút cổ phần danh nghĩa thuần dương kiếm ý Đấy lòng kia n trận thoả mãn, cũng như là một thoả coi m vị năm h hưởng h n c đó tiên đế có chút coi trọng thậm chí có ý đem thiên đình binh mã đại quyền phó thác nhị lan g chân quân trước hết phía trước hướng tay bên trong trường thương vạch ra một đạo thôi sán ngân hà đem ý đồ trở ngại hắn phượng c ử u thủ hạ trực tiếp bước đi làm hắn lại đây phượng c ử u tiếng nói tự kia vô biên khói đen bên trong truyền đến dương tiễn thân ảnh mở ra kia trọng lĩnh vực vương thăng thân ảnh thoáng hiện huy kiếm phía trước thứ chỉ là động tác đơn giản nhưng tại vương thăng tay bên trong vô linh kiếm lại phảng phất mở ra càng khôn nam t h á n g nhân quả đại đạo kẹp theo vô biên uy thế chém ngang thiên địa vật vật mũi kiếm trực chỉ phượng cựu phượng cựu một bộ hỏa hồng váy dài khuôn mặt lạnh lùng tuyệt sắc lúc này càng là có một loại giá lâm chúng sinh chi th một cái biểu tình phản phất liền có thể làm chúng sinh mất đi sức phản kháng nàng tay phải mở ra một đoàn ngọn lửa bảy màu sen lẫn thành trói mắt trường kiếm thân kiếm tản ra vô biên sắc bén chi ý dương tiễn gia nhập chiến cuộc ba đạo thân ảnh nhất t i ể m đại chiến tại hư không chưa danh nơi buộc phát ra kia phượng cựu hư lạnh một tiếng thân hình vòng chuyển khói đen hóa thành hư vô một viên cự đại l ô đen xuất hiện tại ưu minh giới bầu trời không có bất luận cái gì hấp dẫn lực nhưng lại có thể thôn phệ hết thể ánh mắt cùng ánh mắt kia ba vị cường giả liền bị giam ở trong đó theo đại đạo rung động tần suất phán đoán sợ la giết thiên hôn địa ám Ta này con á i làm hảo hắn đối với cái này cũng không thèm để ý vẫn là vượt qua vạn bụi hoa phiến la không dính vào người trường sinh bất lão thành thần thành thánh thần thông quảng đại đại năng sư bá lại có thể thế nào còn không bằng hồng nhan tri kỷ váy lụa từ từ đậu thủ phát cái gì ngốc một tiếng khẽ gọi bên thai bên cạnh vang lên thuần dương tử ngẩng đầu nhìn lại mắt bên trong mang theo ý cười chỉ băng tiên một cái thực thần kỳ làm chính mình lãng tử hồi đầu khăng khăng một mực tại bên người nàng tử thủ hơn nữa cho tới bây giờ vẫn như cũ cảm thấy nàng tựa như b à o khố đạo tàng vĩnh viễn có chính mình chưa hoàn toàn xem đến mỹ lệ các nơi đều đã bắt đầu đấu pháp chính mình cũng xác thực không thể tại bên cạnh làm chậm trễ xem ảnh một thuần dương tử đem tay háo bên trong cái k i a thanh đồng bảo hộp thu vào mặc dù không biết này vật có tác dụng gì nhưng hắn luôn cảm giác này bên trong như vậy sự vật ngày hôm nay có thể phát huy ra ý tưởng không đến hiệu quả chỉ băng tiên nhân quanh thân ngưng ra từng cái băng nguyên pháp bảo một đầu băng hà tự nàng dưới chân nở rộ đã là đem đối phương số viên cao thủ khó a chặt thuần dương tử cười k h ẽ thanh chống rông trộm tới một thanh trường kiếm cùng chỉ băng tiên nhân song túc song tê kết bạn tiến lên không có chút nào đại chiến khẩn trương cảm giác thậm chí thuần dương tử còn đánh giá phe mình các vị đại lao biểu hiện nghĩ xông vào kia phượng cựu lĩnh vực tựa hồ là cảm thấy chính mình bị xem nhẹ thanh hoa đế quân cùng lao đối thủ hắc đế cùng với bảy tám vị phượng cựu hạch tâm thủ h ạ tại khoảng cách tia hắc cầu khu vực gần nhất phạm vi bên trong đại chiến tử vong đại đạo bá đạo huyền diệu lại có loại khó nói lên lời thuần túy mỹ cảm sinh linh có chết mới có sinh nếu như không có tử vong sinh ý nghĩa liền sẽ hư hóa tiêu tán sống hay chết bản liền đối lập nhưng lại tương dung tương sinh cái này là âm dương c h i ý chính mình thuần dương đại đạo đi liền là cực hạn nhưng lại như là âm dương song ngư như vậy âm dương hô sinh ngươi bên trong có ta dương cá âm nhãn âm ngư dương mắt âm dương trung tế lấy thuần dương vì bên ngoài điểm âm vì bên trong liền như, như vậy Thuần dương tử hai mắt thụ tại hai nhắm Minh h U Dương này được giới lại, cảm ẹ phía i thiên địa gian nở rộ từng đầu đại chi thiên gian từng Thuần không chế thuần dương chi đạo ở thiên địa gian ghé h nở Dương địa đầu đạo, đạo địa qua. ở rộ p trước hai người đại la kim tiên chặn giết mà tới chỉ băng tiên nhân vừa muốn phất tay ngưng tụ b ă n g x ư ơ n g c h i quốc c h ấ n áp thuần dương tử thân hình đột nhiên tăng tốc hóa thành một mặt bóng trắng biến mất tại chỉ băng tiên người bên cạnh thuần dương kiểu ý cưng nhu cùng tồn tại lấy dương vẽ âm bóng trắng trợt khẽ hiện dường như nhẹ hồng lông trắng như vậy nhu hỏa kia hai người đại la kim tiên lại như lâm đại địch tế lên pháp bảo thúc khởi thần thông một cái dẫn phát vô biên thiên hỏa tựa như muốn đem u minh t i ê u tẫn một cái cương ngưng xanh phong, ra đạo đạo màu bộ ì n thường trường sinh tiên lau đã tổn thương, nguyên thần chắc chắn sẽ bị hao tổn. Nhưng, h chắc hao trì sẽ lau đã bị m t bạch ộ b tý t h u ầ n dương tử thân ảnh giống như quỷ mị bình thường tự trước người hai người thiền quá trực tiếp xuất hiện tại này hai người đại la kim tiên sau lưng mũ tay trái thả lỏng phía sau cầm kiếm về phía trước c h ố n g rông dạ bước xung quanh thiên địa hoàn toàn yên tĩnh kia hai người đại la kim tiên thân ảnh lẳng lặng đứng tại kia hai mắt trợt tròn, tròn đáy mắt ứng với một mạt không cách nào miêu tả bạch quang tuấn dương tử tay bên trong tiên kiếm núi kiếm chuyển động tự sau lưng đột nhiên xuất hiện nói đạo tàn ảnh thôi s á n kiếm quang hội tụ thành cường quang đem kia hai người đại la kim tiên trực tiếp xuyên tấu nuốt hết thúc không còn sót lại một chút cặn đáng tiếc tiểu phi ngữ từ đầu đến cuối không sờ đến thuần dương kiếm ý cực h ạ n thuần dương tử lắc đầu cười một tiếng thân ảnh xoay chuyển một đầu đại đạo dẫn dắt chỉ băng tiên nhân tự thân lại trực tiếp xông vào địch quân cao thủ dày đặc nhất chỗ dương mãnh hoảng sợ tiên nếu thuần dương tử tính là ngoại ý muốn bạo loại đột nhiên triển lộ ra toàn bộ thực lực tạo thành một loại địa tu giới một phương cường giả như vân giả tượng kia lúc này phượng cựu bồi dưỡng những cái đó cao thủ tại như vậy đấu pháp lúc đại bộ phận đều có chút lạc hóa bọn họ rất nhiều đều là dựa vào các loại phương pháp tăng lên đạo cảnh cũng không thuần dương kiếm tiên nhị lang chân quân như vậy tại thượng cổ hoặc là thiên đình vẫn là sau thực đánh thực từng bước một quật khởi cao thủ giờ phút này mặc dù số lượng có ưu thế nhưng thực tế chiến lược cũng không tính cường hành đến mức các nơi đều xuất hiện một đối nhiều mà không rơi vào hạ phong hình ảnh giờ phút này cũng không bộc phát toàn diện đại chiến chỉ là địa tu giới chúng cao thủ cùng v ư ợ n g k i ự u một nhóm thủ hạ từng đôi chép giết ưu minh giới mạnh nhất thế lực liền là trước đây bởi vì diêm quân tri vị tụ tập tại phong đô thành cùng với bị phượng cựu thế lực mang đến vây quanh phong đô thành tán tu nhóm những cái đó tiên thành giới tứ đ ạ i thiên vực danh khí nổi bật các cao nhân giờ phút này phần lớn đều là tại quan sát phạm là sống được lâu xa một chút thì phi quan niệm phần lớn sẽ trở nên nông cạn lúc này bọn họ tại chợ chờ hạch tâm mây trận đấu pháp phân g i a thắng bại phượng cựu nếu là thắng bọn họ liền cố mà làm phục cái nhuyễn quay người tìm cơ hội đi người thanh hoa đế quân một phương nếu là thắng bọn họ tất nhiên là vung cánh tay hô lên gia nhập thảo phạt vượt ngoại thiên ma thiên đình tiên đế hàng ngũ hóa thân chính nghĩa lô sĩ cùng nhau hộ vệ tự h trinh khí. thành hiện h i Cái tiên giới ê n lang lãng này địa là c Cái gì đại gì nhiên g ĩ a danh quan vọng, đều không kịp tự thân sống quan trọng. n h đều kịp tự Tự này đó cao thủ bên trong cũng không thiếu huyết tính hạng người nhưng giờ phút này tuyệt đại bộ phận sinh linh đều lựa chọn quan sát so ra mà nói những cái đó phụ thuộc vào phượng c ử u thế lực giờ phút này ngược lại đã bắt đầu chậm rãi lui lại có thể bị phượng c ử u một phương lừa dối phần lớn còn là trong lòng có điểm cái gọi là mộng tưởng cùng tín n i ệ m nhưng bọn họ cũng không dám lo động phượng cựu chính quy lực lượng khá kinh người lúc này cũng duy trì đầy đủ uy hiến lực lại xem chiến bên trong Kêu đã có mấy danh cao thủ bị thanh hoa đế quân đánh thành trọng thương trong đó càng có một người bị thanh hoa đế quân thu vào kia quan tài bên trong hóa thành vô cùng tình thuần linh khí làm thanh hoa đế quân thực lực lại chướng một đoạn văn khúc tinh quân xuất mười mấy vị thiên đình nhãn hiệu lâu đời tinh quân cấp cao thủ cùng hắc cầu bên trái giết thiên hôn địa ám bên kia chiến cuộc nhất loạn cũng là nhất vì rằng có chi địa nhưng ngắn thời gian nạn trong nước lấy phân gia thắng bại tất sẽ bị mắt khác mấy chỗ chiến cuộc ảnh hưởng tỷ như kia dị quân nổi lên đột nhiên dữ dội vô cùng làm không thiếu nữ tiên mắt đẹp liên tục thuần dương tử lại tỷ như vừa mới bác bỏ phượng cửu làm người ấn tượng sâu sắc không gì sánh được giống như thiên địa gian mộc chi hoa thiên tri nữ thượng của mộc chi thần nữ bây giờ mục quản huyên một quản huyên tiếp nhận sinh linh đại đạo lúc này đã cùng tự thân dung hợp chín thành chín mặc dù chưa từng đạt tới hoàn mỹ nhưng tại thanh hoa đế quân chỉ điểm hạn cũng có thể phát huy ra sinh linh đại đạo toàn bộ huy năng giờ phút này một mình nàng lại đối mặt số thập đại la kim tiên đối phương mặc dù không làm nổi danh cường giả nhưng tổng thể thực lực vô cùng kinh người nhưng này đó vợ cựu một phương cao thủ cũng không phải là có ý muốn tới vây công một quản huyên thuần túy là bị sinh linh đại đạo bắt trở về không thể không tiếp nhận đối một quản huyên thần thông một quản huyên đấu pháp cũng coi là nơi đây thoải mái nhất khai chiến lúc lấy ra một bao t ỉ mỹ bồi dưỡng h ạ t giống dùng sinh linh đại đạo giải ra ở xung quanh người c h ố n g giống dựng lên một mảnh rừng rậm bố trí thành thiên nhiên c ố n t r ư ợ nang thân hình trốn tại rừng rậm bên trong từng đầu dây leo không ngừng trào ra ngoài bám vào sinh linh đại đạo lại có thể trực tiếp chấn áp sinh linh ngắn thời gian bên trong liền nắm hơn mười vị cao thủ chấn áp tại trận pháp bên trong đánh tương đương hài lòng đáng tiếc là sinh linh đại đạo huyền diệu có t h ừ a mà sát thương không đủ một quản h u y ề n cũng chỉ có thể khống địch trong lúc nhất thời không cách nào xóa bỏ trận bên trong cao thủ bản thân hạn chế rất nhiều đây cũng là tự thân chuyên tu sinh linh đại đạo v ạ năm n thành t i ự u đại thần thông giả tệ đoan kịch chiến càng hàm huyết quang trợt hiện hai bên cấp có cao thủ v ẫ n lạc nhưng phượng cựu một phương tổn thất tương đương t h n g trọng đều còn tại chờ cái gì một tiếng hô quát tự kia đen nhánh hình cầu tròn lĩnh vực bên trong chuyền đến lại là phượng cựu tại quát khẽ đậu thủ diễn sát nơi đây hết thể phản kháng người này thiên địa hay là chúng ta phượng cựu một phương chiến trận tiếng chống trận trận thập phương thiên địa vô số bóng người về phía trước chen trúc kia hứa trọng lương kịch chiến bên trong đột nhiên cười khé thanh tiếng nói tự đại đạo cộng mình truyền lại các nơi nói lại là nói do phi ngữ cùng chân quân đánh không có tệ nha chỉ là này một câu liền làm phượng c ử u một phương đại bộ phận tu sĩ lại lần nữa có sở trần trở văn khúc tinh quân mưu kế trương h i ể n không thể nghi ngờ phượng c ử u đại quân một góc nào đó bên trong ai chúng ta muốn hay không muốn dẫn đầu phản bội thì thiên trương nháy mắt ra hiệu dẫn âm hỏi xung quanh mấy tên địa tu giới cao thủ mặt lộ vẻ trần trở thời cơ chưa tới chờ một chút hoài kinh h ỏ a thượng dẫn âm nói thầm câu chúng ta người quá ít muốn tại mấu chốt thời khắc phát huy tứ l ạ bạt ngàn cân tác dụng kỳ thật ngày hôm nay quất đấu nhất quan trọng liền là kia hắc cầu bên trong xem phi ngữ cùng nhị lang trân quân chúng đạo gia đạo trưởng huấn luyện viên rất tán thành gật đầu bọn họ hận không thể kia cái thiết bị trụ được này một màn đáng tiếc sớm không điện chương bảy trăm chín mươi sáu đơn đấu c h i cục chương bảy trăm chín mươi bốn đơn đấu c h i cục cổ đế ám mưu cách thiên trí kiếm khởi làm tinh gọi vương thăng tiên thánh giới cùng tứ đại thiên vực trong vòng chúng cao thủ bởi vì u minh địa phủ mới tuyển thứ mười diêm quân c h i sự số lớn tràn vào u minh giới phong đô thành nay vì phong đô thành trị an tạo thành cực lớn áp lực địa phủ t ô n g ti bên trong c ư thế lực quận dễ lẫn lộn phượng cửu một phương thế lực địa phủ nguyên bản thế lực lấy thanh hoa đế quân làm đại biểu mới phản thiên liên minh c ũ phản thiên liên minh thế lực còn sót lại quay chung quanh lục đạo luân hồi bàn k h ô n g chế quyền buộc phát một trận minh tranh làm đấu vương thăng tự địa cầu xuất quan tiếp nhận tạo hóa đại đạo sau lập tức đổi tới địa phủ âm t i lại cùng văn khúc tinh quân hứa trọng lương âm thẩm định ra kế sách muốn cùng địa phủ nguyên bản thế lực thành lập liên hệ hắn lấy giết chóc chi đạo che giấu tự thân kiếm đạo cùng nữ hoa nương nương ban thưởng tạo hóa đại đạo lẫn vào địa phủ xâm ty từng bước tiếp cận lục đạo luân hồi bàn cũng tại tiến vào lục đạo luân hồi sau khi thấy được đất nương nương lúc sau rõ ràng ngọc đế đủ loại âm mưu bởi vì phượng c ử u tính kế lục đạo luân hồi b ả n đã gần như sụp đổ vương thăng bằng vào tạo hóa đại đạo giải lục đạo luân hồi b ả n chi thái ách cùng hậu thổ đơn giản thương nghị sau định ra phản công kế sách đem lục đạo luân hồi b ả n trực tiếp phong ấn tạm thời đoạn đoạn lục đạo luân hồi chi sự sau đó hậu thổ đối phong đô thành sinh linh dẫn âm đâm thủng phượng c ử u theo hầu cùng âm mưu phượng cựu thế lực nghe tin lập tức hành động đề phía trước phát động mai phục đem toàn bộ phong đô thành vây chặt đến không lọt một dòng nước đây chính là phượng cựu mưu tính bên trong một cái、câu. nàng nghĩ khống chế lục đạo luân hồi bản là thật chỉ cần khống chế lục đạo luân hồi bản thủ hạ tiên binh chiến tử liền có thể từ lục đạo luân hồi bản tinh chuẩn truyền thế trở về nhà mình thế lực địa bàn phượng c ử u nghĩ d i ệ t sát này phê không nhận không cao thủ cũng là thật này nhưng vì phượng c ử u lần thứ hai t r i n h phạt tiên t h a n h giới thành lập không nhận tam thánh người khống chế mới thiên đình nhất cử dọn sạch một nửa trở ngại mà mới phản thiên liên minh nói đúng ra liền là lấy địa cầu làm hạch tâm địa tu giới đem rất nhiều nội tỉnh cùng tích lũy vùi đầu vào ưu minh giới chi chiến cũng tại mấu chốt thời khác nhiễu loạn phượng cựu đối lục đạo luân hồi bản khống khống h ố n ch này phượng c ử u có thể chịu phượng c ử u trận doanh số lớn cao thủ chạy đến nhiều năm tiềm ẩn thế lực hiện ra ở phong đô thành chúng cao thủ trước mắt tới tự phản phái chủ động làm vương thăng cùng hứa trọng lương chờ địa tu giới trận doanh cao thủ bất đắc dĩ là nay quân bị vây nốt tàn tu vẫn là để xem xem xét chiếm đa số cũng không để phía trước tỏ thái độ thậm chí đối với bọn họ bên trong đại đa số mà nói nếu là mặt ngoài tuyên cao đối phượng c ử u thế lực thần phục bọn họ cũng không sẽ gắng gượng cổ muốn cùng đối phương liều sống liều chết tứ đại thiên vực rộng lớn như vậy bọn họ sau đó bỏ chạy liền là hiện giờ phượng cựu năm đó thiên đình tiên đế cả hai có cái gì không cùng chính nghĩa hai chữ lại có cái gì phân lượng hoặc là nói ai tới định nghĩa chính cùng t à tiên cùng ma bất quá là ăn nói xuống thôi rất khó dùng địa tu giới đạo đức quan niệm đi ước thúc này đó giải tại t i n h không các nơi thọ nguyên vĩnh cựu trường sinh loại địa tu giới một phương lâm vào bị động bất đắc di chỉ có thể t ử chiến đến cùng làm quyết chiến để đến đây lâm thanh hoa đ ế quân nhị lang chân quân đến đây gấp rút tiếp viện phượng cựu trực tiếp hiện thân hai bên kéo ra đại chiến xem ảnh một nhưng vương thăng nhị lang chân quân cùng phượng cựu đồng thời tiến vào một mảnh như lỗ đen lĩnh vực, này bên trong phát sinh cái gì chúng tiên hoàn toàn nhìn không thấu trong lúc nhất thời địa tu giới một phương chúng cao thủ lo lắng không thôi phượng cựu một phương lại là có chút bình tĩnh hoàn toàn nhìn không ra cái gì lo lắng hiển nhiên hoặc là phượng cựu nhân duyên không được hoặc là liền là bọn họ đối nhà mình chủ tử tự tin vô cùng xem phượng cựu đăng tràng lúc theo phượng cựu mà tới kia quần cao thủ mắt bên trong con mang đáp án rõ ràng là sau người nay một trận chiến nếu là đối so mặt giấy thực lực địa tu giới phần thắng không tính lớn nhưng đại chiến vừa mới khởi tuy h ế cục lại theo số lớn vượng cựu trận doanh cao thủ hướng thanh hoa đế quân vây giết mà tới giết cái long trời lở đất người ngã ngựa đổ kia thanh hoa đế quân cỡ nào ý phong lập tại quan tài đá phía trên thân đen nhánh pháp ý ỉa t nhưng i không i có thanh hoa đế quân trèo trống địa tu giới cảm thấy khó khăn đi đến ngày hôm nay như vậy trình độ mà thanh hoa đế quân uy áp chưa hết kia được vinh dự thượng cổ thiên đình thứ nhất giật tài nhân tài mới nội lữ thuần dương cũng triển lộ ra hiện giờ đạo cảnh một kiếm một người một bộ bạch được di h a phiên nhược kinh hầu trước đây tại thiên địa gian lưu truyền nhiều nhất phần lớn là n à y ra hỏa phong lưu c h i danh cho không biết nhiều ít tiên tử phương tâm trọng điểm liền là hắn còn không muốn đi phụ trách nhưng ngày hôm nay kiếm trong tay của hắn bày ra phong mang đúng là thẳng tiến không lùi không cách nào ngăn cản kia giống như như mặt trời lấp lánh quang mang thuần dương c h i đạo tựa như đối này thiên địa gian tu hành đồng tử công tu sĩ nhóm lớn nhất trầm trọng mà thanh hoa đế quân thuần dương kiếm tiên cũng không phải là địa tu giới toàn bộ nội tỉnh như là kia chỉ băng tiên nhân như là kia tất nguyện tinh quân ô thiên thú còn có kia sẽ mở cản khôn đuổi tới nơi đây nữ hoa hậu duệ lý thường nghe nói không sở trường đấu pháp văn khúc tinh quân hứa trọng lương tại chiến cuộc các nơi tách ra lấp lánh sáng lời nhưng bên ngoài chiến cuộc tổng thể còn là trình rằng co chi thế chân chính quyết thắng điểm còn tại đoàn bóng ma kia bên trong kia bên trong thượng cổ thiên đình chiến thần nhị lang chân quân nữ hoa thánh nhân chuyển nhân vương thăng thượng cổ tiên đế chuyển sinh chi thể phượng c ử u chiến thắng một phương l i ề n sẽ quyết định ngày hôm nay thắng cục t u về không cùng là toàn thắng còn là thắng thảm sư lệ một quản huyên khe mí môi môi quanh thân q u a n quanh từng tia từng tia huyền diệu tối nghĩa sinh linh đại đạo đạo vận thân hình nếu một đoàn mây m ù tại u minh giới loạn chiến tri địa không ngừng na di nàng đôi mi thanh tú k h a n h i u xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy lo lắng tổng là không g á n đoạn nhìn về phía kia đoàn hình cầu c á i bóng muốn nhìn tấu bên trong rốt cuộc buộc phát cái nào bàn đại chiến nhị lang chân quân cái gì nàng tất nhiên là không thèm để ý nhưng nhà mình phu quân sư đệ liền tại này bên trong bằng vào một đầu vừa mới nắm giữ không bao lâu tạo hóa đại đạo cùng tự thân kiếm đạo cùng kia thâm bất khả chắc lai lịch khó lường phượng cự đánh giá thật sự kỳ th một quản huyên nghe bên người cao thủ n h ắ c lên rất nhiều lần cũng là rõ ràng phượng cựu thân phận có chút phức tạp đã là thượng cổ thiên đình chi tiên đế lại tự tay phá hủy thiên đình thành này cái vũ trụ bên ngoài tới chi ma nay là một cái có thể cùng tam thánh người tay quay cổ tay tồn tại cũng là một cái trăm phương ngàn kế gián tiếp hại chết nữ hoa đại thần tồn tại cũng đã từng đem tam giới đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay một tay thành lập được thiên đình lại một tay đem thiên đình hủy diện đem tam thánh người đối với thiên đình hủy n đem tam t h á n g đối thiên h hủy diện đem t h á n h người đối v thiên điện ảnh hưởng x u ố n đ ế h ấ p nhất lập t ứ thành h một viên vương tâm phiêu diêu không chừng phản phất giờ phút này vương thăng đã là bị lưu tại đoàn bóng ma kia bên trong bình thường vạn năm không thấy gặp nhau hẳn là chính là ly biệt một quản huyên mí môi thật chặt đáy lòng t h a n nhẹ lại chỉ là đẻ nén xông vào đoàn bóng ma kia xúc động tiếp tục tại phong đô thành bên ngoài các nơi lấp l ó e không ngừng h u minh giới tựa hồ trật ních sinh linh quỷ linh nàng chỉ thấy phía đông bay lên đầy trời quỷ ảnh tây thiên n g ư n g tụ vô biên tiên quang có mấy vạn tiên nhân tạo thành hợp kích đại trận cũng có cao thủ đánh ra toàn lực một kích hủy diện không biết nhiều ít sinh linh phượng cựu triệu tập tiên đạo thế lực có chút khổng lỗ bản là đem phong đô thành đoàn đoàn bao vây trên trời dưới đất làm thành thùng sắt nhưng phong đô thành bay ra càng ngày càng nhiều lưu quang vòng vây đã bị xé mở vết nước không ít cùng n à y không có gì quan cao thủ đều đã trùng s á t đi ra ngoài bọn họ không cần phải tại nơi đây dừng lại cũng không lý tới từ tại nơi đây dừng lại một quản huyên đấy lòng khe k h ẽ thở dài một hai vạn năm tu hành làm nàng thấy nhiều tu sĩ lạnh lùng thấy nhiều tu sĩ、si、vô tình đối với này đó tu sĩ mà nói như không có tranh danh đoạt lợi dã tâm này tiên thánh giới về a i quản đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng xác thực không lớn năm đó cựu thiên đình hủy d i ệ t chính là phượng cựu một tay đạo diễn tán tu cũng không phát huy quá nhiều tác dụng một quản huyên hơi suy tư thân hình tiếp tục lấp lóe tố thủ tung bay tiền v á y phất phối này u minh giới có chút âm u t h i ê n địa, lại làm cho nàng thân hình càng lộ vẻ sáng tỏ thanh hoa đế quân sinh chi đại đạo nàng này cái đệ tử đã là hoàn toàn nắm giữ mặc dù không dám nói có thanh hoa đế quân tại thiên đình thời kỳ như vậy thực lực nhưng cũng t r ê n h lệch không xa được xưng tụng là chuẩn đại năng ba chữ giờ phút này m ộ quản huyên cùng sinh chi đại đạo sinh động quả thật làm cho địa tu giới trận doanh ăn một viên thuốc an thần sống hay chết đều tại phe mình không chế đối phương coi như người nhiều một chút thế lực cường một ít thì thế nào đầy trời đấu pháp bên trong phượng cựu thế lực tự có cao thủ để mắt tới không ngừng cứu người m ù quản huyên nhưng n h ấ t tới m ù quản huyên thân hình lơ lửng không cố định khó có thể bắt giữ thứ hai địa tu giới trận danh o đầy đủ rõ ràng v ũ em quan trọng tính đối với như vậy có thể tại đấu pháp bên trong không ngừng cho bị thương người sinh cơ làm người trọng thương kéo lại tính mạng vết thương nhẹ người cấp tốc phục hồi như cũ cứu hộ binh phe mình chư cao thủ tất nhiên là cấp chư chiếu có nhiều thứ ba, vài đạo thân ảnh xuất hiện tại một quản huyên phía sau mơ hồ bảo vệ một quản huyên các nàng đều là nữ tử các tự che mặt trên người uy áp lại là vô cùng cường hãn tính là thiên địa gian đỉnh tiêm một nhóm đại năng kia là một quản huyên kiếp trước làm một chi thần nữ lúc kết bạn h à o hiu bây giờ mặc dù chưa trực tiếp đối phượng cựu một phương ra tay nhưng cũng dùng hành động thực tế bảo vệ một quản huyên an uy đấu pháp càng ngày càng nghiêm trọng kia như, như lô đen viên cầu an nhưng bất động hai bên cao thủ dần dần đều có chút lo lắng hoặc là hiếu kỳ bên trong chiến đấu tình hình rốt cuộc như thế nào có đại năng nếm thử nhìn trộm này nội tình hình ân bảo bảo thanh i hoa đế quân, quân, quân nhữ mày xuyên thấu qua xung quanh vây công chính mình cao thủ khoảng cách nhìn chăm chú kia viên cầu lập tức liền muốn khởi hành tiến đến tìm tòi xung quanh cao thủ ưu minh giới danh họa xin lỗi tại ngôi đều là rát rưởi chính lúc này kia từ phượng c ử u quanh thân lan tràn ra hắc khí hội tụ chi đ ị a đột nhiên chuyển ra trầm thấp quanh minh thành mấy trăm đạo số chi không rõ ràng quang mang đại tác đem một đạo thân ảnh tự này bên trong trực tiếp đẩy ra tới kia đen nhánh như tinh không lô đen chỗ trước mắt gian đã là bị các loại quang mang bà khỏa kia là đến từ đại đạo sáng ngời lại làm cho tại tràng toàn bộ sinh linh cảm giác có chút khó chịu mà kia nói bị đẩy ra thân ảnh rất nhanh đứng vững thân hình lắc lắc tay bên trong trường thường ba con mắt cùng nhau nhân lại nhìn về phía trước quang mang lấp l ó chỗ nhị lang trân quân sư đệ một quản huyên sinh đẹp gương mặt nháy mắt bên trong trắn chương bảy trăm chín mươi bảy hậu thủ chương bảy trăm chín mươi lăm hậu thủ nhị lang chân quân bị gạt ra h ắ t vực một cái trước mắt ưu minh giới kia có chút trầm thấp thiên địa gian không khí bỗng nhiên biến đổi vốn dĩ cảm thấy phe mình phần thắng không nhỏ địa tu giới thế lực chúng tiên cùng nhau đạo tâm trầm xuống một quản h u y ề n xinh đẹp gương mặt nháy mắt bên trong tái nhật càng lộ v ẻ phương hoa lo yêu hai mắt vẫn còn không tới kịp na di đến kia phiến h ắ t vực mảnh mai thân hình đã là vô ý thức vào tới kia vị nổi tiếng lâu đời nhị lang chân quân cũng không chần chờ bị cản ra nháy mắt bên trong lập tức nâng thương trở về nhưng nhị lang chân quân thân hình hướng để kia h ắ t vực biên duyên liền dừng lại quanh thân tiên quang phun g trào tay bên trong trường thương về phía trước mãnh liệt đầm m u i thương lại đồng dạng bị h ắ t vực biên duyên ngăn trở vào không được h ừ nhị lang chân quân khuôn mặt trầm tĩnh thương dao tay trái tay phải nắm chặt quyền có chút chậm chạp đẩy về trước từng k i a từng k i a tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng huyết khí tràn ngập ra ưu minh giới cản không nứt đoạn thành từng t h ớ nhưng kia hắc vực không nhúc nhích tí nào phản phất nhị lang chân quân thực hiện vô tận lực đạo không chỗ điểm rơi bàn luôn có một loại hữu lực lại không chỗ làm cho cảm gi nói đúng ra là có khác thường tại thiên địa vũ trụ này dị thường quy tắc chi lực bọn chúng tự thành phạm vi cưỡng ép sáng lập một cái thứ nguyên t ạ m bẫy đem càn khôn cách ly làm ngoại nhân không cách nào đi vào trừ phi có thể hủy diệt này đó quy tắc không phải rất khó bước vào trong đó chính lúc này đạo đạo lưu quang bay vụt mà tới tự nhị lang chân quân sau l ư n g bay tới đều là địa tu giới một phương cao thủ một quản huyên mặc dù khởi hành sớm nhất nhưng trước hết chạy tới lại là một vệ t bóng đen thanh hoa đế quân c r i hóa thân không nói hai lời ba nói không nói đại đạo hiển hóa tiên quang cùng nợ ra này thấp b é thiên địa gian bỗng nhiên buộc phát tiên quang tựa như muốn đem này phiến hắc vực xé rách như thế nào h a trọng lương trong mày vừa định nói thêm cái gì bên cạnh đã có vài chục đạo lưu quang q u a n h tới số lớn vượng cựu thế lực cao thủ thấy tình thế đến đây ngăn cản cùng phe mình chúng cao thủ loạn chiến thành một đoàn một quản huyên lo lắng về phía trước nhưng cũng biết tiến lên chỉ là t h ê m thiển tố thủ liên tục tung bay thân hình giống như thần bướm mẻ múa tận lực kéo lại địch quân mấy tên đại la kim tiên thanh hoa đế quân phân thân bị nhiều nhất thế công cấp tốc bị đánh tan Mà thanh hoa đế quân cùng hắc đế chính ù n g ắ mắt c chờ chúng cao cuối chăm chú hắc vực chân cái đế đối đầu đến đoàn thủ ánh nhìn phương hướng. Nhị lang chân quân cái chán thần mắt mở ra, thân hình hóa thành một đoàn quang ảnh tại hắc vực chung quanh phi thường h trường bên trong, lang quân quang xuyên bên trong ngang, ra, qua, tay trọi từ mắt một tại tốc quét mở vực p a trước chạc, thế chạc, ô g nếu lửa, t i ê n cùng chấn động đáng. Chính địa là về phần nhị lang chân quân oanh kích hát vực giữ i ba làm hai bên cao thủ không thể không toàn phương vị lưu lại tu vi hơi yếu người đều không cách nào thấy rõ nhị lang chân quân chân thân tại nơi nào vương thăng bị tự mình vây tại trong đó kia cái theo địa tu giới mà tới kiếm tiên gánh vác nữ hoa đại thần cấp sứ mệnh bị tiên đế phượng cựu tính kê cầm tù năm tháng dài đằng đắng rốt cuộc lại lần nữa đứng dậy thánh tử giờ phút này chính tự mình đối mặt kia không mỏ ra thực lực cụ thể vượt ngoại khách tới nếu nhị lang chân quân bị đuổi ra ngoài lúc vương thăng chiếm được ưu thế giờ phút này vị nhị lang chân quân cần gì phải gấp gáp xem ảnh một sư đ ệ một quản huyên tu quyền nắm chặt một đôi đồng tử bỗng nhiên trở nên sâu thẳm tính mịch vô cùng sau l ư n g hiện ra một viên thánh thụ chi ảnh n ô n g đậm sinh cơ tại u minh giới như vậy âm u đ ầ y t ử khí chi địa nhộn n h ạ o lên nàng tả quyền tay phải chậm rãi đẩy về trước một chương đen trắng thái cực đồ đem quanh thân chi địch trực tiếp quấn vào tàn cây phía dưới vô biên sinh cơ chấn áp mà xuống nháy mắt bên trong kia mấy tên địch thủ thân hình không n ú c ních tự thân khí tức ngưng kết toàn thân trên giới mọc ra xanh nhạt cây giống trồi non hai mắt vô thần ngây người bất động không đợi mù quản huyên tán đi thánh một h ữ ảnh xung quanh lại có mười mấy đạo lưu quan vào tới đưa nàng thân hình lại lần nữa ngăn lại phượng cựu một phương nhân số ưu thế theo kịch chiến kéo dài càng rõ ràng, mà nhị lang chân quân bị ngăn cản tại bên ngoài phượng cựu một phương trung cao thủ càng thêm ra sức đã là tại đ o ạ à công nhưng mà c h â n quân hứa trọng lương hô to một tiếng nếu không có thể nhập bên trong lại trừ này đó phượng cựu nanh h bớt không phải ngày hôm nay lại không phần thắng kia nhị lang chân quân hơi n h u khởi mày kiếm nhìn chăm chú kia đoàn không cách nào đi vào hát vực làm hắn làm ra từ bỏ sóng vai chiến h ư u sự tình có làm trái hắn hành sự chuộn tắc nhưng lúc này tình hình cũng không tha cho hắn nhiều do dự hoặc là nếm thử đương hạ nhị lang chân quân quay đầu nhìn hướng thanh hoa đế quân nơi ở hơi k h ấ t chân hư không d ầ m chân thân hình n g u y ệ n trùng tiên kim bằng dương cánh mà lên tiếp theo một cái chớp mắt địch quân trận doanh đại loạn bị vây công thanh hoa đế quân nhất chuyển thế công quanh thân hắc khí c u ồ n c u ộ n phản phất muốn đem toàn bộ u minh giới bao k h ỏ a đừng lui chủ nhân sắp lấy k i a kiếm tiên thủ cấp hiện t h ầ n mới thiên đình khai triều công thần tự có thể hưởng vô số năm tháng an ổn phượng c ử u một phương trận có mấy danh nữ tiên không ngừng lên tiếng từng tia từng tia màu đỏ nhạt khí tức tụ hợp vào bốn phương tám hướng không ít phượng cựu một phương tiên thần biểu tình dần, dần dữ thợn nay sân bãi phủ đại chiến không ít t i ê n thần đã là r ế t đỏ cả mắt không c h u n g không ngừng rơi xuống thi thể đập xuống tại ưu minh giới k i a tối tâm đại địa bên trên dấy lên màu xanh trắng ngọn lửa thương vong đã bắt đầu mất khống chế cùng lúc đó hát vực bên trong tại bên ngoài sở thấy tối đen như mực giống như lỗ đen hát vực này bên trong lại là một mảnh trắng xóa các nơi đạo tác hiện hiện đến không hết nhiều ít thất thải rực rỡ không trọn vẹn giải lụa màu lăng không phất p h ố i ngay tại này đó giải lụa màu chi gian hai đoàn quang ảnh tại không ngừng dây dưa đồi bính có thể thấy kiếm quan bay vụt kiếm khí tung hành cũng có thể thấy sân nhạc cung điện hóa tẫn hồng trần môn màu các loại dị tượng kia đoàn màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây quang ảnh bên trong tất nhiên là cầm kiếm mà chiến vương thăng tay bên trong v ô linh kiếm đong đưa thất thải lưu quang phía sau c h ư kiếm ý d i ệ n hóa chư thiên tinh thần kia đôi mang một chút phẫn nộ hai tròng mắt vẫn như cũ trong suốt tay trái không ngừng b ó t ấ n tạo hóa vật vật đối địch thủ không ngừng chào hỏi trái lại kia đoàn h n g ảnh lại là một bộ váy đỏ phượng c ử u nàng dung là thượng cổ thiên đình vương mẫu thân hình tất nhiên là phương hoa tuyệt đại đẹp không, sao siết, giờ phút này thân hình lấp không ngừng một đôi gần như trong suốt tay ngọc đẩy v tựa hồ không tốn sức chút nào ngăn cản vương thăng thế công giờ phút này vương thăng kiếm thế nếu gió táp mưa rào phượng c ử u thân hình lại là tại không ngừng lùi lại na di có thể vung ra trưởng ảnh quả thực không nhiều nhưng phượng c ử u khoe miệng mang nhàn nhạt mỉm cười ánh mắt cũng có phần hơi khắc thưởng tựa như tại đánh giá vương thăng kích đấu bên trong phượng c ử u môi khép mở một tia dẫn âm chui vào vương thăng thai bên trong này bên trong chỉ có ta ngươi không bằng dừng tay trao đổi một hai vương thăng nguyễn như không nghe thấy nguyên đồ kiếm xuất vài thanh cực phẩm tiên kiếm ở xung quanh người vân quanh đã là t h u c khởi ngự kiếm thuật một dự tính trong lòng dùng thế công toàn bộ triển khai phượng c ử u mắt phượng hiếp lại khoe miệng ý cười càng đậm phản phất đánh giá một loại nào đó tác phẩm nghệ thuật cái này khiến vương thăng hơi có chút khó chịu kỳ thật giờ phút này vương thăng đáy lòng cũng hơi có chút không chắc lúc này thế công tuy mạnh lại ít một chút liên miên cảm giác phản phất liền là một đám lửa hưng hực đốt xong liền sẽ mềm l ũ t xác thực nên không chắc b ả n là nhị lang chân quân cùng hắn cùng nhau đối địch phượng c ử u bước vào hát vực sau nhị lang chân quân nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái các tự đọc hiểu đối phương ánh mắt toàn lực ra tay để cầu tóc sinh một cái là thiên đình chiến thần làm năm đó tiên đế khó xử lại không thể làm gì bây giờ phượng cựu thế lực thậm chí không dám chủ động t r e o t r ọ c tập thể tu đại thành tuyệt thế cao thủ một cái là nữ hoa đại thần phó thác tạo hóa đại đạo bằng một đem ba thước kiếm quật khởi tại y ê u đ ấ t tại thiên địa gian n h ấ t lên hai cỗ sòng gió bị thiên đ ỉ n h di lão coi là thiên đ ỉ n h phục hương c h i người hai người bọn họ toàn lực ra tay phượng cựu lúc đầu cũng có chút không cách nào ngăn cản cấp tốc lâm vào bị động phòng ngự chi thái thế lấy vô số quái dị đại đạo bao khỏa tự thân hóa thành đạo tắc chi kén n g ạ n kháng một t r ậ lúc đầu thế cục đối vương thăng cùng nhị lang chân quân có chút có lợi p vương thăng cùng nhị làng chân quân thân hình biến mất không thấy liền thanh lúc này vương thăng cùng vương cựu đơn đấu tri cục vương thăng không chút do dự cũng chưa từng nghĩ tới hướng lui về phía sau lại rút kiếm phía trước hướng thân pháp tiên thuật thôi phát đến cực hạn bằng vào một trận khoái công xác lập ưu thế tự t h â nhưng t ủ đoạn đều xuất hiện, miễn xuất c ỡ đem p h ư ợ ngày Cửu chế. có chút Cửu tuy áp Phượng hết thể nhìn như có chút bình thường. Đây l thiên đình, tiên đình h đế c u ể ngoại sinh thân, lại thân, n là vực ngoại chi ma thượng â n thần phụ quỷ thần khó l cổ h thần thông. Nhưng này ngoại ma, thượng i ngoại này ma, từng bị nữ hoa đại thần bắn bị thương thu tại bên cạnh làm phụng dưỡng thiên đình phá diệt đêm trước bởi vì cùng tam thánh người đấu pháp bị tam thánh người nhất chỉ xóa bỏ tự thân không khỏi nguyên khí tổn hao nhiều lúc này thậm chí chỉ có thể lấy vương mẫu hình dạng gặp người nếu còn là tiên đế năm đó đỉnh phong chi thực lực địa tu giới thêm lên tới cũng không đủ hàn á n h nhưng vì sao vì sao nhị lang chân quân bị đưa ra này p h i ế n lĩnh vực sau phượng c ử u biểu tình liền trở nên hơi có chút nghiền ấ m có loại hết thệ đều tại nàng trong lòng bàn tay bình tĩnh cũng có loại xem ngốc t ử bàn thương hại thậm chí nàng mặc dù không ngừng tránh lui nhưng đã không hiện có bao nhiêu áp lực cùng tức giận mỹ lệ thân hình nếu xuyên hoa dẫn b ư ớ m bản dần dần thậm chí có chút t r e o đùa vương thăng chi ý vương phi ngữ không bằng ta ngươi trò chuyện chút phượng c ử u ấm giọng hỏi lúc này nơi đây chỉ có ta ngươi ngươi hẳn là đối ta một chút cũng không có hứng thú sao vương thăng chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt này vị sinh đẹp ha gì, thực chất bên trong kỳ thật là một cái đã từng thống trị qua tiên thánh giới nam tiên trong lòng luôn cảm giác có điểm rốt cuộc này là giao vân cha mẹ nên có lễ phép vẫn là muốn có phân sinh tử liền có thể vương thăng lời nói thanh thanh đạm đạm thủ hạ kiếm chiêu không ngừng lưới kiếm hình như có chặt đứt đại đạo tri năng nhưng thủy trung khiếm khuyết một tuyến nay một tuyến yêu cầu vô tận năm tháng đến cảng lộ vương thăng nội tỉnh từ đầu đến cuối là có chút không đủ phượng cựu lại là mỉm cười chậm rãi lất đầu tay trái đeo tại sau lưng tay phải nâng lên hai cây kiếm chỉ Bình tĩnh hướng phía chút, trước một chút, vương thăng động tay kia, kia phải bao hàm hào quang màu vàng đất chậm rãi triển khai trước mặt mặt còn không ngừng tan giã một đoàn màu vàng nhạt hào quang đem vương thăng báo khỏa vạn pháp bất xâm chư tả tránh lui tạo hóa tuyệt đối lĩnh vực ông vô linh kiếm nhẹ nhàng chiến minh vương thăng rút kiếm mũi kiếm chỉ hướng p h ư ợ n g cựu n à y cái bên trong nhị lại thẩm p h ư ợ n g cựu mỉm cười lắc đầu tay bên trong kiếm chỉ bỗng nhiên đưa tay vạch một cái vương thăng lập tức liền muốn phía trước hướng nhưng hắn thân hình vừa mới có thế sông hai mắt đột nhiên t r ậ t tròn phải tay nắm chặt trôi kiếm không h i ể u không còn phức kia quen thuộc lưỡi kiếm c h ậ t tự vương thăng ngực phá xuất chỉ còn sau lưng trôi kiếm không ngừng chiến minh vô vô linh kiếm dao vân chương bảy trăm chín mươi tám p h ả n kiếm thiên phạt. n ư g phản mặc thiên h p ạ dù cực bên ngoài, nhị Hán mặc dù cực lực duy trì mặt không biểu tình nhưng trong mắt tại co vào cùng khuyết trương gian không ngừng run dậy lảo đảo nỡ bước chống rông vô lực quỳ xuống nhắc tay vịn c h ặ t ngực vô linh kiếm trận trận chiến m i n h tựa như tại g ê n dị tựa như tại cầu xin vương thăng t hai bên trong một trận v ù v ù túi đầu xem lui kiếm kia đồng bên trong xuất hiện một chút bóng chồng vô linh kiếm thí chủ vì cái gì hắn cùng vô linh kiếm nhân kiếm hợp nhất vô linh kiếm lại lợi dụng tại hắn thể nội cơ thể bên ngoài tới lui tự nhiên lấy hư hình tiếp cận yếu hại lấy sắc bén làm tổn thương này chủ n à y một cái trước mắt đạo khu bên trên thương thế kém xa đạo tâm đã bị sung kích Giao Vân. Giao. Vân. vương thăng trước mắt hình như có chút h o à n g hốt bản tự gần như không minh đạo tâm này một cái chớp mắt nổi lên tầng tầng lớp lớp làn sóng phảng phất rơi vào băng lánh nước biển xung quanh mỏng manh lũ lanh không khí làm hắn tại nặng nề bên trong không cách nào thở dốc thật bất ngờ sao phượng cửu tiếng nói tự một bên m à t ớ i vương thăng đ ố n g nhiên ngầm đầu hai mắt bên trong sát ý dâng trào hình như có tinh hồng chi quang à phượng cửu híp mắt cười ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vương thăng trước mặt hiện ra giao vân hư ảnh nàng mắt bên trong đầy là sai kinh ngạc thân hình tự vô linh kiếm nui kiếm mọc ra xem vương thăng kia trường tái nhợ khu đ ỗ n g nhiên quay người nhìn hướng nàng quen thuộc nhất nữ tiên gương mặt phượng cửu tiên đế phượng cửu tựa như lối giao vân tức giận xem thường chỉ là bình tĩnh n h ấ p n h ấ p tay lùi ra đi người giao vân ngực không ngừng chập trùng t ự a n h ư vô lực lại như phẫn nộ người đ ố i ta làm cái gì giao vân thanh âm có chút phát run vốn chỉ là linh thể nàng giờ phút này cái c h â m cài đầu khuynh lạc lại tỏ ra có chút lộn xộn phượng cửu lại lược hơi nhũ mày tiếng nói để lộ ra một chút uy nghiêm cùng người mệt mỏi lùi ra giao vân thân hình r u lên hai mắt bên trong thần quang lui sạch chỉ còn trống rông đờ đẫn lại hướng một bên bay đi khuôn mặt nhìn lên tới vô cùng bình tĩnh xem ảnh một vương thăng thấy thế mắt bên trong tức giận lại tiêu tán hơn phân nửa hắn tay trái ấn vô linh kiếm lưỡi kiếm hít sâu một hơi đ ê m này đ ê m đột nhiên không nhận chính mình không chế bản m ệ n h tiên kiếm nhất điểm điểm từ sau lưng rời khỏi bằng tạo hóa đại đạo diễn hóa xuất một chỉ màu vàng dây thừng đưa no trói buộc tại sau lưng cái này quá trình bên trong phượng cựu chỉ là đứng c h ắ p tay mỉm cười nhìn chăm chú vương thăng lấy một loại đắc thắng người t ư thái phi ngữ ngươi ứng là có thể nghĩ đến phượng cựu ấm giọng nói ta là ngoại lai giả ta thê tử cũng bị ta lừa bịp cùng lợi dụng ta từ thượng cổ bắt đầu cùng nữ hoa đại thần cùng lừa đời lấy tiếng tam thánh người làm một trận đấu pháp cơ quan tính toán tường thận không từ bất cứ thủ đoạn nào tự tay phá hủy ta dựng lên thiên đình ta đây dòng dõi như thế nào sẽ không có ta an bài hậu thủ vương thăng khe nhữ mày nhưng lại chưa mở miệng nhiều lời đỡ ngực chậm dại đứng lên giờ phút này hắn thể nội tiên lực vận chuyển không thoải mái nguyên thần xung quanh xuất hiện từng tia từng tia vết máu tiêm ộ t kiếm cũng không phải là chỉ là thương tích hắn đạo khu đả kích hắn đạo tâm c ò hắn hắn hắn vương thăng khoe i à miệng cánh mòn nguôi hơi hơi run rẩy tay trái hư ác chống rông ngưng ra một thanh tiên kiếm thân hình đạp không về phía trước nhanh như lưu quang thân như ảo ảnh một kiếm xe rách càn côn thẳng đến phượng cựu chân hình phượng cựu không nhúc ních thân hình bỗng nhiên trở nên hư nhạt bị mũi kiếm trực tiếp đập vỡ vụn nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt kỳ thật ta ngươi vẫn luôn không tại một cái lực lượng cấp độ phi ngữ phượng c ử u tiếng nói tự vương thăng bên thai vang lên k i a ê u y i ể u chuyển thân hình giống như ngắm hoa trong màn xương ngắm trăng trong nước hư đạm thanh miểu như một đoàn xương m g ủ tại vương thăng quanh thân phất phới nếu để người khác s ở thấy không khỏi suy nghĩ b ậ y bạn vương thăng quay người vung chém kiếm chiêu càng phát ra đơn giản nhưng kiếm thế càng phát ra lăng lệ chỉ là giờ phút này hơi có chút vô lực dễ d ủ a cảm giác phượng cựu lại tại hắn quanh thân không ngừng phất phới giống như một đoàn màu hồng mây mủ cuốn quanh tại vương thăng thân hồn kiếm xung quanh kia t ừ người câu phất có thể mềm đạo tâm lời nói, chui tâm phẳng phất thể nhũng nói, mềm đạo vào lời v ơ n thăng thai bên trong. n g g thai ư hẳn thật ấ chính mình theo tinh kêu viên tinh cầu màu xanh lam từng bước một sông bước hơn người, nộ tính xuất chúng. Người thật cho là ta tiêu tốn vô số tâm huyết bố trí sẽ đối lam tinh mất đi k h ô n g chế phi ngữ ta tự vượt ngoại m à tới gánh vác kéo dài thế giới vận mệnh vì đạt thành này cái mục đích ta tính kế nhất vì ước mơ nữ thần như tính tự tay xây dựng khởi thiên đình hữu nghị thân tình tình yêu nam nữ ta đã từng đắm chìm tại này đó hạ cấp thú vị bên trong không cách nào tự kiềm chế tận lực xem nhẹ con dân n h o n kêu gọi cùng khát vọng làm tiên đế mộc đẹp thằng đến ta rõ ràng sở thấy hết thể bất quá hư hảo biết hết thể bất quá hư giả này cái vũ trụ siêu thoát giả đã nhảy ra hiện thế trói buộc hoàn thành ta từng vô cùng ước mơ lại không cách nào làm đến chi sự ngươi có thể rõ ràng này loại cảm nhận sao phi ngữ phượng cựu ấm giọng hô hoán còn không muốn nói nói sao vương thăng khỏe miệng hơi hơi run rẩy đáp cũng không đáp đáy lòng suy tư lui lịch kế sách tính toán chính mình thương thế đối thực lực ảnh hưởng tìm kiếm có thể thoát khỏi làm phía trước khốn cục thời cơ phượng cựu cười duyên vài tiếng tiếng cười như vậy thanh thúy động lòng người nhưng rơi vào vương thăng thai bên trong lại làm cho hắn đạo tâm chậm rãi có chút âm u thậm chí xuất hiện một cố ngạt thở cảm giác phượng cựu tiếp tục cười tung bay kia tiếng nói như ma âm lọt vào thai vương thăng mí mắt dần dần trở nên có chút trầm trọng hắn nghe nói phi ngữ kỳ thật ta vẫn luôn tại nhìn trăm chú ngươi nhìn trăm chú kia viên sao trời ta ngươi cũng không là bệnh nhân ta ngươi đều là bị các tự cho là vẫn trói buộc kẻ đáng thương mà thôi còn không có nghĩ rõ ràng ngươi vì sao có thể tại ta cấm chế bên trong thoát k h ố n sao kia tất nhiên là bởi vì ta mở ra ngươi phong ấn còn không hiểu sao ngươi chỉ là ta kế hoạch bên trong một vòng thôi phi ngữ không cảm thấy hiện nay ta khoảng cách công thành chỉ có cuối cùng một bước sao cùng với như vậy phí công dãy r ù a chẳng bằng cùng ta an t ĩ n h t ĩ n h dung hợp phi ngữ ngươi không muốn có này cái vũ trụ hết thể sao vương thăng có bệnh theo ngươi ta xác thực là có bệnh nhưng theo ta ngươi còn là như vậy chất phác vẫn còn có mấy phần chưa từng bỏ đi ngây thơ như quang mang như vậy lấp lánh một cánh tay ngọc tự bên cạnh g i tới tựa như muốn phất qua vương thăng gương mặt vương thăng thân hình nhất thiểm xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng quay người lôi kéo ra mấy trăm đầu t h ư ờ n g lòng kẹp theo vô song kiếm thế đối đoàn hư ảnh kia b a n h sát mà tới phượng c ử u ý cười l ự c ngừng thân hình hóa thành thực chất đối vương thăng nhấn một ngón tay còn không hiểu sao tiếp theo một cái chớp mắt xung quanh hết thể dừng lại vận động vương thăng sợ thấy chính là kia đỉnh vương mẫu nương nương dung mạo tiên đế phượng c ử u đột nhiên p u n ra vạn trượng quan mang từng đầu thất thải rực rỡ vầng sáng quấn quanh tại nàng quân thân như vũ trụ bên trong đẹp nhất đùi sao tinh vân nhất quan trọng là, vương thăng cảm giác đến hắn tự thân cùng thiên địa đạo tắc mất đi liên quan phượng c ử u ngón tay nhẹ nhàng đ à o qua vương thăng tay bên trong tiên kiếm vỡ nát miệng vết thương đột nhiên tuân ra một đám máu tươi miệng bên trong nhịn đau không được hừ vài tiếng nàng t ừ n g bước một t i ế n về phía trước đi tới miệng bên trong chật chật cười khẽ tựa hồ là vô số năm tháng quá mức tịch mịch nàng nói hết dục đã là muốn đem vương thăng nuốt hết từ đầu đến cuối ta địch nhân chỉ là tam thánh người nữ hoa nương, nương cũng tốt ngươi cũng tốt thiên đình chúng thiên thần thậm chí này cỗ thân thể nguyên bản ý thức cũng tốt đều chỉ là ta cùng bọn hắn tranh chấp dụng cụ n g ư ơ i có lẽ còn chưa từng suy nghĩ chuyện xưa trần tướng nhưng hiện tại ta có thể hoàn chỉnh nói cho ngươi ta là k h á c một cái vũ trụ bên trong trí cao thần minh vô số năm tháng phía trước hủy diệt chư thần dung hợp ta thế giới dùng này cái vũ trụ đạo lý để giải thích chính là ta cùng nói cùng thiên địa không phân khác biệt ta chính là vũ trụ ta chính là trí chí cao nhưng vũ trụ là có tuổi thọ nói cũng có từ đầu đến cuối ta không cách nào chinh phục cho phép chư thiên cùng tồn tại căn bản đại đạo cho nên cũng không có thể đến chân chính bị n g ạ cho dù ta h n có vô tận năng lượng vô tận năm tháng cuối cùng cũng chỉ có thể đối mặt tiêu vong cho nên ta phản bội ta thế giới phượng cựu khỏe mắt hóa ra một giọt nước mắt n à y giọt nước mắt tại nàng gương mặt rủ xuống hóa thành từng màn tình hình khắc ở vương thăng trước mắt kia là một mảnh thâm thúy lại cổ quái mây mù vô số sinh linh lựa chọn bản thân tiêu vong phóng xuất ra tự thân năng lượng này đó năng lượng bị tụ hợp vào từng đầu thất thải giải lụa màu toàn bộ thế giới tại này đó giải lụa màu liên lụy hạ không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một viên hắc cầu bị một chỉ trắng t r è sạch x é tay ngọc nâng hình ảnh kéo dài tia tay ngọc lúc sau là một bộ hoàn mỹ tiên thiên đạo khu thân hình không cách nào phân biệt nam nữ lại i mị k chuyện t â về sau ngươi đại khái đều biết ta đối nàng nói láo nói chính mình thế giới đã sụp đổ ta chỉ có thể mang chúng sinh linh hồn tìm kiếm sinh cơ nữ hoa nương nương thiện tâm thu nhận ta nhưng đạo tắc c h i h ả i chúa thể giả lại cự tuyệt làm ta đạo tắc dung nhập này cái thế giới đối liền là k ê u tam thánh người phượng cựu lời nói trở nên thê lương lên tới bọn họ đã hoàn thành siêu thoát bọn họ đã đem siêu thoát con đường hoàn toàn phong kín bọn họ điền vào này cái thế giới quy tắc lỗ thủng xen vào người khác việc bàn làm này cái thế giới có thể tiến hóa ta hết thể toàn hủy toàn hủy ta con dân ta thế giới hy sinh không có chút giá trị vương thăng có chút phí lực giơ tay lao đi khỏe miệm màu tươi rất dứt khoát đ ặ t mông ngồi tại một đầu vầng sáng phía trên cấp một chút cười lạnh cái này là cái tên điên t a m quan không cùng rất khó giao lưu bất quá có một chút phượng c ử u không có nói sai từ đầu đến cuối chính mình cùng phượng c ử u đều không tại một cái lực lượng đẳng cấp nếu chính mình đạo khu không tổn hao gì không có bị vô linh kiếm đâm xuyên kia lúc này còn có thể nhất chiến tối thiểu nhất l i ề u mạng chính mình tiêu đốt nguyên thần miễn c ư ơ n g tăng lên tới nói cùng nói va chạm cấp độ cũng có thể đem phượng c ử u trọng thương nhưng hiện tại vô linh kiếm mang đến thương thế vừa rồi đạo tâm sản sinh khẽ hở đã bị phượng cựu lợi dụng b à người liền n k h ô giàu có u tuyết thế dét đã vì l là nữ h xương. Liền hoa Phượng thân đại thần bồi dưỡng thừa kế người là đời tiếp theo thủ hộ giả cũng là như hôm nay gian duy nhất chính thống ta kế hoạch bên trong thành lập thiên đ ỉ n h là bước đầu tiên thông qua hủy diệt thiên đ ỉ n h cắt đ ứ t tam thánh người đối tiên thánh giới khống chế là bước thứ hai một lần nữa tổ kiến thiên đ ỉ n h là bước thứ ba mà ngươi chính là ta bước thứ ba nhất mấu chốt quân cờ ta kỳ thật cũng không làm thêm cái gì chỉ là đem ngươi thả ra sau đó âm thầm làm giao vân cùng ngươi quen biết tại mấu chốt thời khắc trợ giúp giao vân trở thành kia thanh vô linh kiếm kiếm linh giao vân tự là không rõ tình hình nàng kỳ thật tính là ta ý thức phân thân chỉ là đỉnh ta nữ nhi danh hảo có được tự thân nhân cách ngươi cùng giao vân nhân kiếm hợp nhất không ngừng tư ơ n g dung chính là ta kỳ vọng kết quả địa tu giới hết thể đều tại ta nhìn chăm chú chi hạng ta lại còn phải phối hợp các ngươi thượng diễn từng tràng vụng về tiết mục hiện tại đã biết rõ sao ngươi hết thể bất quá là nữ hoa đại thần di trạch cùng với ta bố trí ta đem tiên đế thanh danh tự hủy nay dạng hứa trọng lương bọn họ mới có thể đoàn kết ở xung quanh n g ư ơ i ta đem ngươi tạo thành từng bước một q u ậ t khởi tân tinh dùng chỉnh cái vũ trụ một nửa thế lực đổi ngươi làm này tràng trò chơi hắc đế bọn họ bất quá là vật hy sinh bất quá là vì phụ trợ ngươi tồn tại ta đem ngươi tạo thành toàn bộ thế giới cứu tinh sau đó dung nhập ngươi thân thể lại hoàn mỹ thay thế ngươi vị trí phi ngữ ta sẽ bảo lưu ngươi ý thức để ngươi cùng ta con dân nhóm tại sung sướng ngộng cảnh bên trong trầm luân mới thiên đình bên trong ngươi sư tỷ ta sẽ phong làm mới vương mẫu n ô n ngữ âm thanh bên trong vương thăng trước mắt có chút mơ hồ hắn xem đến v ô l i n h kiếm xuất hiện t ạ i c h í n h m ì n h trước mặt, xem đến v ư ợ n g cựu thân hình tụ hợp vào vô linh kiếm bên trong xem vô linh kiếm chậm rãi xuyên vào chính mình n g ư c miệng vết thương một cố cường hành ý thức giống như là biển gấm ăn mòn tự thân thất thải rực rỡ xiềng xích c u ố n về vương thăng thể nội nguyên thần a vương thăng đột nhiên cười t h à n h hai mắt có một cái chớp mắt khôi phục trong suốt tay trái tia hào quang màu vàng đất nhẹ nhàng lấp lóe tạo hóa đại đạo khuấy động ra một chút làn sóng từng đầu màu vàng xiềng xích c u ố n quanh tự thân phải đầu ngón tay một tia hồ quang điện tại không ngừng hội tụ ngực vô linh kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h còn muốn dây r ù a sao phượng c ử u nói khẽ ta thôn vệ ngươi nguyên thần chỉ cần chỉ chốc lát ta ngươi lực lượng tồn tại tầng cấp đến trên lệch vương thăng chậm rãi thở hắt ra quanh thân quấn quanh màu vàng xiềng xích càng ngày càng nhiều ta ó c dài tại không ngừng phát phối.、Hắn、ngồi tại i phát không k Hắn ngừng bằng xếp hai mắt nhắm mắt là ạ lại i linh kiếm, hai tay lại bấm một cái quái minh, coi điểm hiểu ngựa không bằng thông nhưng cũng như mình tự tay Ta lao cắm có chút cổ mặc vách cẩu có sắt bấm một vô lấy. l phát quyết. dù vương thăng một cái bình thường làm tinh công dân không cái gì hùng tầm trang trí một đường thuận dòng thuận gió nếu như trước đây như vậy thật tốt nơi đều là ngươi cấp vậy cũng chỉ có thể nói câu đa tạ chiếu cố nhưng nghĩ muốn ta thân thể làm n g ư ờ i vật chứa ngươi này dạng ngược lại là bất đi ta đi xả thân kéo lấy công phu của ngươi như vậy nói không chừng còn dễ dàng bị ta sư tỷ h i ể u lầm kiếm ở đâu linh ở đâu vương thăng đột nhiên hét lớn một tiếng kiếm ý tại ta tâm này kiếm không lưu ngân Tư. đột có vài chục nói lôi tiên tự vương thăng sau lưng bắn ra hướng vương thăng quất đánh mà tới thiên kiếp kiếm ý một đường pha cấm vương thăng hai mắt phun ra vô cùng thôi sán xanh lam h à o quang thể nội nguyên thần phụ thêm lôi háo đem kia sóng c h i ề u mà tới cường hành ý thức tạm thời ngăn trở chỉ là một cái chớp mắt một cái chớp mắt liền đã đầy đủ phượng cựu cơ hồ lập tức phản ứng lại đây vô biên ý thức hướng vô linh kiếm hội tụ mà đi lập tức liền muốn bước ra trở về nhưng vương thăng ẩn nhẫn đã lâu giờ phút này như thế nào chịu từ bỏ ta trưởng thiên kiếp ẩm ẩm càng không rung động hát vực bên trong ba đầu huyền diệu tối nghĩa đại đạo cưỡng ép phá vỡ phượng c ử u bố trí vô số đạo t h ị một đôi vô thần con mắt lớn liền tại vương thăng trước mặt quỷ dị hiện ra chậm rãi mở ra tiếng tụng kinh cầu nguyện thanh tiếng trống ẩn tiếng sởm cùng nhau tấu minh chương bảy t r ă í trật tự một chương bảy t r ă í trật tự thật sự là tìm cho chính mình cái nan đề tinh không hạ bình thường không việc gì sơn q u ố c bên trong trốn tránh tại trận pháp hạ văn khúc tinh quân từng như vậy cảm thán vương thăng cũng nhớ không rõ vậy cụ thể là cái gì thời điểm địa cầu tứ đại thiên vực gian năm tháng h ố n loạn làm hắn đối thời gian trôi qua sản sinh một ít t à o giác kia là tại thánh tử giả chết kế hoạch phía trước cùng sư tỷ đoàn tụ hồi lâu hắn đưa mắt nhìn thanh hoa đế quân mở ra càn h ô n hướng thiên địa bên ngoài mà đi lấy lại tinh thần lúc đi tìm về trở lại trụ sở bí mật cùng thanh hoa đế quân thương nghị hạ bức kế hoạch văn khúc tinh lúc vương thăng nghe được này câu nói khi đó chính là văn khúc tinh quân hứa trọng lương hăng hái lúc bên trong liền thiên đ ỉ n h chúng cao thủ bên ngoài tục các phương bên trong tiểu thế lực cấp ra cảnh bẩn hàn địa tu giới đưa tới một chút dựa vào hiện giờ địa tu giới thế lực hoàn toàn có thể tính là hứa trọng lương vương linh quan lữ thuần dương thanh hoa đế quân trở cao thủ nhất lực kéo lên nếu là chỉ bằng vào địa tu giới bản thân thực lực coi như tiểu diệu đột nhiên mở ngày não chỉnh cái địa cầu tài nguyên hoàn toàn sắp nhập chỉ sợ lúc này cũng chỉ là tại kia phiến cổ chiến trường đau khổ tìm tòi khi đó vương thăng mắt bên trong hứa trọng lương chính là túc trí đa mưu thượng cổ tiên nhân cùng nhà mình tổ sư lữ thuần dương hai c h i cung tú này loại tiền bối cũng không có cách nào giải quyết chi sự đương nhiên ta lại không là cái gì vô địch đại năng hứa trọng lương ôm cánh tay cởi ngượng ngùng thanh ta không cách nào giải quyết chi sự xa không chỉ một cái chỉ là bình thường yêu thích mù nắm lấy thôi vương thăng tự nhiên rõ ràng có ít người khiêm tốn là thật khiêm tốn mà có chút khiêm tốn chẳng qua là cố ý nâng lên chính mình thủ đoạn n à y vị văn khúc tinh quân tất nhiên là cái trước tinh quân vừa rồi nói khó xử chi sự nhưng là bởi vì làm phía trước cục diện hứa trọng lương hỏi ngược lại làm phía trước cục diện phi n ữ ngươi cảm thấy Chúng ta phần thắng bao lớn? Không lớn? lớn, ta bao vương thăng chính ấ p cái tự n ậ n thành.、Hứa、trọng lương dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, không có chút nào phần thắng, bất quá phi ngữ người này một thành chi số như thế nào được đi ra? Vương Thăng. là lay, bảo bất thủ một một tay, chút một thế chữ Hứa phi chi h có được c số, số ra. quá đi nghĩa tất thắng a ha ha ha hứa trọng lương tiếng cười có chút phải mở làm vương thăng hơi có chút đau đầu nhưng hứa trọng lương phía sau theo như lời những cái đó lời nói lại làm cho vương thăng khắc sâu ấn tượng cũng suy nghĩ thật lâu phi n ữ ngươi nói tiên đế hoặc là nói kia phượng cửu rốt cuộc muốn làm cái gì mỗi cái sinh linh tồn tại tất có sở cầu này là sinh linh đại đạo sở trương hiện chi sự hắn hết thể tại ta ngươi xem ra quỷ dị hành vi tất nhiên sẽ có một lời giải thích tại chỉ là chúng ta không cách nào sở thấy này lý do rốt cuộc là cái gì hắn nghĩ áp đảo tam thánh người phía trên này là ta suy nghĩ nhiều năm duy nhất cảm thấy coi như đáng tin đáp án phi nữ ngươi có biết này trên đời ai nhất tiếp cận tam thánh người lúc đó vương thăng đã sớm biết nữ hoa đại thần chuyện xưa lúc này nói ra cũng là như vậy đáp án nữ hoa nữ hoa đại thần kỳ thật là siêu việt tam thánh người tồn tại tam thánh người theo đuổi là bản thân siêu thoát mà nữ hoa đại thần theo đuổi là chỉnh cái thiên vực diễn hóa xem ảnh một vẹn vẹn chỉ là này một điểm mặc dù tam thánh người cái sau vượt cái trước lại đã vô pháp cùng nữ hoa đại thần so sánh so hơn nữa như vậy siêu phàm tồn tại bản liền rất khó tương đối hứa trọng lương h í p mắt g ư ờ i lại xem vương thăng hỏi nói tiếp tục suy nghĩ nghĩ vương thăng trầm ngâm vài tiếng rất nhanh liền lắc đầu nhưng là nào vị ta s ở không biết đỉnh tiêm đại năng đỉnh tiêm đại năng đương thời mạnh nhất sáu vị đỉnh tiêm cao thủ thứ nhất vì hiệu thấu đáo sinh tử đại đạo k、e、tin chế tức h i đại tốt h h h a n o là v â n tiêu tiên tử là người sư tỷ kiếp trước khuê trung hảo hữu tin tức xấu là n à y vị tiên tử đối ngươi ý kiến khá lớn sau này đừng nói giúp ngươi không bởi vì nàng hảo hữu cùng ngươi cách làm đạo lữ ban thưởng ngươi mây kiếm ngươi liền nên vụ trộm vui vẻ vương thăng khoe miệng lộ ra một chút c ư ờ i khổ còn có ba vị đâu nếu là lựa chọn lựa chọn dù sao cũng nên cấp toàn n à y bốn là địa phủ hậu thổ nương nương chỉ là hậu thổ nương nương đã vô pháp rời đi lục đạo luân hồi bản tuy là đỉnh tiêm đại năng cũng đã như thần linh bình thường tranh thủ hậu thổ nương nương duy trì là ngươi kế tiếp cố gắng mấu chốt chỉ cần nàng cho phép chúng ta một phương chiến tử tu sĩ tàn hồn mang ký ức trùng sinh như vậy không coi là chiến tử c h ú n g tu cũng sẽ vô cùng cấp tốc đương nhiên nay sự tình có chút khó khăn năm đó tiên đế cũng vô pháp làm đến như vậy trình độ chỉ có thứ ể l à sáu ngươi đoán là ai vương thăng lắc đầu mắt bên trong mang theo vài phần suy tư tiểu sa di nói cho ta thứ sáu là toàn thịnh thời kỳ vương thiện đều thiên đại liên quan năm đó tiên đế nhất tín nhiệm thiên đình trọng thần hứa trọng lương t h ậ m rãi thở ra một hơi cười nói đáng tiếc ngày xưa đại linh quan đạo tâm cổ đốn đã không còn định phong c h i tư nhưng hắn có thể chống đỡ ngươi xác thực là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chi sự t á m thành cũng là tại truy tìm một cái năm đó chi sự đáp án vương thăng nhún n h ú m vai lập tức có điểm không biết nên như thế nào nhà ránh hắn mấy lần kém chút liền chết tại này đại lao tay bên trong chỉ là không nghĩ đến như vậy vương thiện còn không phải hoàn toàn thể há lại một cái như u chưa đến vương thăng t ự suy nghĩ tỉ mỉ khảo một trận cho ra tự nhận là ứng làm thỏa đáng đáp án hậu thổ a hứa trọng lương luông xuống ôm trước người cánh tay sửa làm đeo tại sau lưng ôn thanh nói hậu thổ nương nương lấy thân hóa đạo chúa thể lục đạo luân hồi tại trình độ nào đó thượng mà nói xác thực là cách đã cùng đạo tắt chi hải tương dung tam thánh người gần nhất nhưng này là trước kia bây giờ lại cũng không phải là như vậy ngươi lại ngẫm lại xem thanh hoa đế quân cũng không phải tiên đế cũng không phải đó là ai vương thăng không khỏi có chút đau đầu cùng này đó đại lao giao lưu liền là khó khăn một đám đều là quanh co lòng vòng đại sư cấp tuyển thủ hứa trọng lương hơi hít mắt lại mắt bên trong đầy là ý cười lạnh nhạt nói là ngươi vương thăng tóm lại là có loại quả là thế giật mình đại minh bạch cảm giác đại khái theo nhất bắt đầu ngữ cảnh liền tại ám chỉ này sự t ì n h vì sao nguyên nhân thực phức tạp cũng rất đơn giản hứa trọng lương mắt bên trong lấp lóe một chút sáng lời hoan thanh nói nhìn theo góc độ khác tiên đế t i n h kê tự v ủ thiên đình chi sự kỳ thật có thể có không cùng giải đọc có cái góc độ là năm đó ngươi ra thuần dương tổ sư nói với ta cũng coi như điểm tình ta tiên đế năm đó đối thủ chỉ có tam thánh người nếu tiên đế muốn trở thành siêu việt tam thánh người tồn tại nhất định phải thoát khỏi tam thánh người khống chế thiên đình thành lập liền là tam thánh người nhất lực nâng đỡ mệnh số vận thế chính là đến trực tiếp sửa đổi bộ phận thiên địa lạc thì vì thiên đình bình định tứ đại thiên vực điện hạ cơ sở hiện tại chúng ta đã biết tiên đế có không thể không cùng tam thánh người khai chiến lý do hắn là đánh cắp thánh tử khí vận c h i người thậm chí ta hoài nghi tam thánh người đối với cái này cũng không phải là không biết rõ tình hình này bên trong có lẽ còn liên lụy tam thánh người cùng nữ hoa đại thần c h i gian mâu thuẫn n à y cái chúng ta không làm truy đến cùng rốt cuộc chỉ là phỏng đoán lúc đó tam thánh người thông qua thiên đình quản khống chỉnh cái tứ đại thiên vực mà tiên đế tự hủy thiên đình liền cắt đứt tam thánh người đối hữu hình c h i giới can thiệp thông đạo đối tam thánh người cũng coi là trọng thương giống như như vậy đã vượt ra hữu hình cùng thiên địa quy tắc tương dung tồn tại không thể huyết nhục c h i khu tới định đoạn bọn họ là ý chí cũng là quy tắc bản thân có chút huyền liền diệu theo kết quả tới xem tiên đế thắng thiên đình hủy diệt đến nay thiên địa gian sinh linh t r i n h phạt tiên thánh giới hôn loạn vô tư tứ đ ạ i thiên vực từng bước khu vực phong bế tam thánh người ảnh hưởng lực hạ thấp v i cổ đến nay thấp nhất tứ lại thiên vực như là bịt kín vẻ lo lắng mà tiên đế liền bằng vào chuyển sinh thủ đoạn tại này phiến khói mù hạ mưu đồ bí mật cái gì thông thường tình huống hạ phi ngữ ngươi sau ra trận trên ván cờ đã bày đ ầ y quân cờ lại nguyên nguyên bản liền bị tiên đế phong cấm có thể thuận lợi đi ra địa tu giới bản thân liền tồn tại điểm đáng ngờ thậm chí có khả năng ngươi sở tác sở vi đều là tiên đế tính toán kỹ Trưng không trật tự, 2. Trưng 798, kiếm ý, trật tự 2. Không muốn hoài nghi hắn liền là có thể làm được này đó và không thì cũng không dám đối tam thánh người khiêu khích vương thăng rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc ấy tâm tình là một loại khó nói lên lời chắn buồn bực cùng ưu ám áp lực bài sơn đ ả o hải đặc biệt là lúc ấy cùng sư tỷ đã là kết làm đạo lữ n à y loại nghĩ bảo hộ sư tỷ lại dắt con đường phía trước hoàn toàn ưu ám tâm cảnh làm hắn tại tàu hỏa nhập ma biên duyên qua lại ma sát kia vì sao là ta cùng tam thánh người cách gần nhất bởi vì tam thánh người cần phải có hình chi giới duy trì hứa trọng lương trầm ngâm vài tiếng tiểu sa di từng tham dự nộ sáu và năm đạt được tam thánh người mặc dù đã siêu thoát nhưng như cũng cần ký thác tại hữu hình chi giới kết luận hữu hình giới đản sinh tại vô hình giới nhưng lại là vô hình giới cơ sở giao phó hết thể ý nghĩa hết thể giá trị đơn giản tới nói nếu có hình chi giới lãng quên tam thánh người t i u tam thánh người cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa từng bước bị đạo t ắ c đồng hóa thành là đạo tắc chi hải bên trong ba cái kỳ dị điểm vô hình dung nạp hết thể hết thể đều là hư hảo phi ngữ ngươi hiện tại là chúng ta thủ lĩnh cũng gánh chịu chúng ta một phương thế lực khí v ậ n càng là nữ hoa đại thần chọn chúng chi người tổng hợp sở hữu tới xem tam thánh người nếu muốn tìm hạ một cái người đại biểu ngươi là tốt nhất nhân tuyển theo này cái góc độ mà nói ngươi cách tam thánh người gần nhất h o ặ cũng là lẽ, Liên là này câu nói, làm vương thăng lâm vào lâu này tam thánh bắt tại trên tam thánh bắt tại trên thăng trăm năm suy tư. sớm sớm năm người ngươi người người ngươi người nói, vương đến suy đã đầu đã đầu bộ bộ câu cục. Có cục. vào chính là này câu nói vương thăng nắm chặt một tia linh cảm giác cùng tiên đế đánh cờ c h i cục h ắ n phần thắng thực sự là quá nhỏ quá nhỏ trên cơ bản chờ cùng với bị tiên đế đắn đo tại lòng bàn tay hết t hệ thông thường thủ đoạn có thể bị cân nhắc r a mưu kế đều không đáng tin kia、yeah, phi thường quy thủ đoạn lại có cái gì càng nghĩ tìm tới tìm đi vương thăng tại chính mình kia cằn côi át chủ bài lưu chữ bên trong bắt lấy quang minh đường bằng thẳng cái đôi nhỏ thiên kiếp kiếm ý tìm hiểu thiên kiếp kiếm ý có thể đưa tới đại đạo nhìn chăm chú kia đôi nhìn chăm chú chính mình con mắt tựa hồ liền cùng tam thánh người có thiên ti vạn lũ liên quan nay cái phỏng đoán theo vương thăng thừa kế tạo hóa đại đạo đối đạo tắc chi hải có nhất định lý giải cùng cảm lộ đã cơ bản xác nhận nhìn chăm chú chính mình liền là tam thánh người ý chí sau đó hắn nghĩ ra này loại cùng loại với đồng quy vụ tận lộ số tiếp cận vợ cửu tìm hiểu thiên kiếp kiếm ý dẫn tới tam thánh người đằng sau phát sinh cái gì sự tình đều không thể khống nhưng này đã là vì không nhiều có thể nghịch chuyển cản khôn át chủ bài liền như bây giờ như vậy liền như bây giờ như vậy phượng c ử u làm khó dễ vô linh kiếm đột nhiên phản bội kiếm linh giao vân không cách nào tự điều khiển vương thăng bị trọng thương phượng c ử u bắt đầu thực hành ác long trở thành đồ long người kế hoạch nghĩ ma diệt vương thăng nguyên thần lại dùng chính mình thủ đoạn thay thế trở thành trật tự mới người sáng lập lại triệt để thoát khỏi trước đây đủ loại chế ước xem ảnh một vương thăng chuẩn bị này duy nhất một lá bài tẩy vừa lúc phát huy ra kỳ hiệu tạo hóa đại đạo kéo dài phượng cựu ngũ đại kiếm ý thủ hộ tự thân tìm hiểu thiên kiếp chân ý dẫn động thiên phạt bung ô xuống đưa tới k i a một đôi trong mắt xuất hiện giống nhau vương thăng dự liêu như vậy xuất hiện cặp k i a đôi mắt quỷ dị xuất hiện lại lần nữa mở ra nhìn qua là như vậy to lớn nhưng lại như là một cái lao nhân tại chính mình trước mặt mở hai mắt ra từng chuỗi tụng kinh bên trong vô biên dị tượng n ư ờ n g lượt mà tới phượng cựu phản ứng vô cùng cấp tốc k i a như vô biên sóng biển ý thức bắt đầu cấp tốc rút ra hướng vương thăng ngược miệng vết thương mà đi nhưng này cố ý thức quả thực quá mức khổng lô vương thăng tại mấu chốt thời khắc tay trái phi tốc vẽ xuống đạo đạo phụ chú dẫn động tạo hóa chi lực bổ khuyết vết thương chính lúc này vô linh kiếm bay vụt mà tới vương thăng ra tay như điện vô linh kiếm lôi kiếm bị vương thăng miễn cưỡng nắm chặt lôi kiếm đâm thẳng vết thương nơi lại bị vương thăng ngạnh sinh sinh nữ lại kêu nguyên đồ kiếm tự hành điểm ra đạo đạo kiếm khí đem vương thăng quanh thân càn không chặt đ ứ c lại điểm ra vài đạo kiếm khí ném về phía vô linh kiếm đem vô linh kiếm thế công tạm thời ngăn lại vương thăng đáy mắt xẹt qua mấy phần phức tạp thân sắc lấy thân là lồng dẫn động thiên phạt thiên kiếp kiếm ý trật tự chi hiện thiên kiếp cũng vì thiên phạt thiên phạt dựa vào thiên lý thi thiên điệp như không có tự sinh linh hà tự giữ đại đạo vô tình thiên điệp đại đồng nếu ta chấp trưởng thiên phạt lôi kiếm vì chúng sinh sở phun vương phi ngữ phượng c ử u trầm thấp nữ thanh tự vương thăng ngực vang lên tam thánh người bất quá là lập tại chúng sinh chi thượng cường giả bọn họ tịnh không để ý các ngươi chết sống ta ngươi liên thủ làm đánh tan nô c h i thiên nữ ở đâu phượng c ử u cắn răng mắn g to chảm vương thăng tay bên trong vô linh kiếm quán hướng ngực mắt bên trong đầy là kiên quyết này một cái t r ớ c mắt vô linh kiếm phun ra vô biên sáng ờ i lưới kiếm tại vương thăng ngực giống như từng tia từng tia pháo hoa nở rộ lại không cách nào về phía trước nửa thớt giao vân vương thăng thấp giọng hô quát vô linh kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h tia đôi mở ra đôi mắt trong vòng xuất hiện một chút linh quang thiên đ ị a gian rơi xuống một mảnh lại một mảnh lôi màn vô biên vô hạn linh khí chống rông xuất hiện vương thăng ngực vô linh kiếm chỗ mũi kiếm một tia hắc hồng khí tức chính muốn tràn ra vương thăng phía sau đột nhiên dâng lên từ sắc đại tinh tinh hà nửa nượt mà tới càn quét tự thân đem kia lỗ hổng miễn cưỡng ngăn chặn tạo hóa đại đạo hóa ra vô biên công xi cũng đem hắn quanh thân đem phạm vương trăm t r thăng đoàn từng đoàn siếng nghe phượng tiếng nói sích. Chỉ cựu lần thứ hai quát khẽ trước mắt kia thất thải quần sáng bên trong nước mắt đầy ngọc diện tiên tử lại lần nữa hiện ra toàn thân run run y mắt bên trong là vô biên hối hận cùng ngày nấy thực xin lỗi ngươi không hề có lỗi với ta ngươi linh thể sẽ bị phượng cựu khống chế này là chúng ta phía trước đều không nghĩ đến này không trách ngươi vương thăng trầm giọng nói khống chế vô linh kiếm rời đi sau đó ta sẽ đích thân cùng ngươi đoạn đối kháng hẳn ý chí ta làm không được giao vân mang nước mắt không ngừng lắc đầu ta không cách nào khống chế chính mình ngươi làm được là ngươi tại tiểu địa phủ nói cho ta biết thiên phạt ba lần liền sẽ bị đại đạo sở vứt bỏ quy tắc là ngươi mang ta vào n g ư ờ cùng bay ra địa tô giới ngươi làm được nhất định có thể làm được t a g i a o vân mắt bên trong lệ quang lấp lóe đột nhiên nắm chặt nằm đấm hít một hơi thật sâu đáng tiếc đáng tiếc xung quanh tiếng tụng kinh đột nhiên ngừng xa xăm tiếng chuông tự thiên ngoại vang lên hát vực trong vòng cặp kia đôi mắt xung quanh xuất hiện từng tia từng tia quang ngân quang mang g i a o thoa thành một tấm lưới lạc tốc độ cực nhanh nhưng lại trật tự rõ ràng cấu tạo ra một trường g ầ y g ò khuôn mặt ba tên cũng xếp hàng ngồi láo giả hư ảnh trống rông xuất hiện các tự ngồi ngay ngắn tại hư vô chỗ tả hữu hai người láo giả hai mắt n ử a mở trung gian láo giả ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú này một màn hắ đối vương thăng nhấn một ngón tay hắc vực đột nhiên pha t o á i ưu minh giới quỷ dị y ê n tĩnh trở lại lấy kia nhất chỉ vì châm trọn phương viên mấy chục vạn giảm hoàn toàn tính mịch chính tại đấu pháp đến không hết nhiều ít số lượng tu sĩ giờ phút này tất cả đều nhìn về kia nhất chỉ ai ngưu toan nắm giữ thiên phạt chi lực nhớ loạn thiên địa trật tự nay bình thản tiếng nói tại chúng sinh đáy lòng vang lên tại chúng đại năng đáy lòng vang lên ta ngồi xếp bằng tại kia vương thăng đ ị n h t h a n h h ă h g đ n trước người là không ngừng chiến binh vô linh kiếm quanh thân là đến không hết tạo hóa công xiềng thể nội tựa như phong cấm một đoàn hắc hắn tóc dài vẩy xuống thần thái mang theo vài phần vắng vẻ nhưng lại có một chút thoải mái l i ê n tại trả lời này một cái trước mắt hắn q u a y đầu liếc nhìn sư tỷ vị trí lạnh nhạt nói kiếm tu phi ngữ muốn chấp trưởng thiên kiếp trật tự đại đạo kia láo giả khe gật đầu đầu ngón tay một k i a hồ quang điện nở rộ tiếp theo một cái trước mắt u minh giới bị vô biên lôi long nốt hết đến không hết nhiều ít lôi màn giao thoa tung hoành mà hết thệ thiên phạt điểm rơi liền tại kia danh trẻ tuổi đạo già trên người diện chương tám trăm linh một nữ hoa kết cục t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín nữ hoa kết cục một tam thánh người hiện thân lúc n à y tràng đấu pháp đã không có lo lắng nhất chỉ chỉ là nhất chỉ tinh không ảm đạm không ánh sáng càn k h ô n âm u vô t ự u minh dưới hết thể đạo tác phản g phất bị phong cấm từng đầu ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt vầng sáng lẫn nhau đan sen lẫn nhau hướng kia đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống không có người tới kịp kêu lên nửa tiếng thậm chí tuyệt đại bộ phận người nếu như không phải giống như sư tỷ như vậy vẫn luôn chú ý v ư n g thăng đều không thể bắt được kia điều lúc sáng lúc tối vầng sáng cảm thụ được kia không cách nào nói rõ lại ẩn chứa thiên địa gian một loại nào đó chân lý lực lượng hủy diệt hướng chính mình vào tới vương thăng không có chút gì do dự đem chính mình sở hữu pháp lực nguyên khí kiếm ý tinh khí thần đại đạo từ tạo hóa đại đạo ngưng tụ đều hóa thành công s i ề n g đem kia nghĩ điên cuồng hơn chạy trốn phượng cựu hồn phách hóa tại chính mình cơ thể bên trong này là vương thăng trước đây không nghĩ đến hình ảnh hắn hoàn toàn không sở thấu phượng cựu đường lối vẫn nghĩ là liều lĩnh tiếp cận phượng cựu chỉ cần có thể k hóa lại phượng cựu liền trực tiếp dùng thiên kiếp kiếm ý đưa tới tam thánh người nhìn chăm chú nếu như này cái biện pháp đều không thể giải quyết rất phượng cựu kia vương thăng cũng không chiêu là hắn nghĩ hy sinh chính mình cùng phượng cựu đồng quy vô tận lúc này cũng là tại làm như vậy hắn không biết tam thánh người có thể hay không cứu chính mình cũng không biết chính mình con đường phía trước đến tột cùng như thế nào nhưng hắn không có cách nào là thật không có cách nào mỗi một bước đều bị phượng cựu tính chết phượng cựu đã sớm đem từng đầu xiển g xích trói buộc tại địa tu giới gần đây hết thể chính mình trước đây nhìn như không hợp lý xuôi gió xuôi nước mỗi lần phượng cựu thế lực nhìn như có chút kỳ quái ư n g đối đều là phượng cựu hạ một bàn cờ vì lấy vương thăng mà thay vào tái tạo một cái tiên đế thần thoại hoàn thành đối tiên thanh giới cùng tứ đại thiên vực chân chính thống hợp này hoàn toàn liền là hàng duy đ c kích mà phượng cựu hôm nay rõ ràng thuộc về con lệch nhỏ l ậ thuyền t a thật không cam lòng a vương thăng tinh thần có chút hoảng hốt trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo hư ảnh này hư ảnh lương đối với chính mình nhìn chăm chú phía trước kia v ọ t tới lực lượng hủy diệt nhìn như hoàn toàn không có gợn sóng nàng này hẳn là một cái nữ tính thời gian tựa hồ đã đình trệ nàng quay đầu liếp nhìn vương thăng có chút quái dị khuôn mặt toát ra một chút cời khổ đáy mắt tràn ngập không căm lòng vương thăng ngươi biết ta vì chặt đứt này cái thiên địa cùng đạo tắc chi hải liên quan nỗ lực bao nhiêu không vương thăng giữ yên lặng cũng làm tự thân hóa thành gông xiềng hiển hóa ra ngoài hóa thành từng cây màu vàng xiềng xích đ ê m này đạo thân ảnh hoàn toàn quấn quanh kỳ thật hắn lo lắng có chút dư thừa phượng c ử u cười khổ thanh còn nghĩ nói thêm cái gì nhưng k i a cỗ hủy diệt vẫn như cũ vào tới năm tháng dài đằng đằng phía trước tại thiên đ ỉ n h này một màn đã từng phát sinh năm tháng dài đằng đ ằ n g sau tại địa phủ lại là tam thánh người nhất chỉ lấy thiên địa nhất bản nguyên chi lực hủy diệt một cái sinh linh xem ảnh một tiên đế lại như thế nào bị theo đạo tắt phương diện xóa đi lúc cùng vương thăng này cái sau tới người cũng không cái gì không cùng vương thăng sư tỷ khóc cái gì ưu minh giới bầu trời xuất hiện một đầu đen nhánh khe hở khe hở cuối cùng nuốt hết thân ảnh sớm đã cho tản đều không thừa các nơi từng người từng người phượng cựu thế lực cao thủ thân hình đột nhiên cứng đờ sau đó tại nháy mắt bên trong hóa thành cho tản đổ sụp thành từng đống bụi phấn mà những cái đó phụ thuộc vào phượng cựu thế lực chúng cao thủ giờ phút này đã có người phản ứng lại đây cảm nhận được pháp lực trở về lập tức quay người chạy trốn tam thánh người hư ảnh chống rồng sừng sững tại kia trên cái khe ông l à o đứng giữa có chút phí lực giơ tay họa cái đơn giản ký hiệu tại u minh r ơ i chúng sinh đột nhiên minh nộ hết t h ể nhân quả n à y cái đại thiên địa vũ trụ bên ngoài vẫn tồn tại mặt khác đại thiên địa vũ trụ một chỗ đại thiên địa đột nhiên trở nên yên lặng mất đi hết t h ể sinh cơ cùng sức sống cũng bắt đầu không ngừng đổ sụt trong đó có đạo hư ảnh thu nạp vô số quan điểm đánh vỡ một loại nào đó huyền chi lại huyền giàn buộc võ tới v ó ánh khắp nơi tinh hà cái này là tiên đế phượng cựu chân chính theo hầu đằng sau chuyện xưa kỳ thật ư u minh giới đông đảo cao thủ đã sớm biết bọn họ càng để ý là vừa vặn phát sinh chuyện xưa vương thăng cùng nhị l a n g chân quân cùng chiến phượng cửu phượng cửu dụng kế đem nhị l a n g chân quân ngăn cách vương thăng ra sức phấn đấu vô linh kiếm đột nhiên phản bội phượng cửu trào phúng cùng với kết dụng tâm vô cùng hiểm ác thay thế kế hoạch phượng cửu muốn lấy đại vương thăng cũng làm vương thăng d i ệ t trừ phượng cửu trở thành sự thực đã định nhất cử đem vương thăng đẩy lên tiên đế chi vị đoàn kết tại vương thăng bên cạnh thiên đình bộ hạ cũ tràn ngập vô h ạ n khả năng địa tô giới đều sẽ trở thành mới tiên đế thành viên tổ chức nay kế hoạch sâu x dụng tâm chi h i ể m ác làm chúng tiên nhân trong lúc nhất thời lại không biết nên nói điểm cái gì mà khi vương thăng nắm chặt vô linh kiếm mở ra thiên kiếp kiếm ý dẫn tới tam thánh người nhìn chăm chú cũng bằng vào tạo hóa chi đạo đem phượng cựu hoàn toàn khóa kín tại chính mình cơ thể bên trong cuối cùng xúc động chịu chết cùng phượng cựu đồng uy vũ thận hơi chút cảm tính chút tiên nhân thở dài không thôi m ụ c q u y ề n huyên ngơ ngác sử tại hư không kia đã tế lên sinh linh đại đạo chuẩn bị xóm khởi t ử hồi sinh đại thuật nhưng căn bản tìm không thấy nửa điểm tản hồn đi thi triển như vậy lúc tam thánh người ông lào đứng giữa lại lần nữa v a xuống một đạo phủ chú bốn một cái chớp mắt trước đó chống không mê ngông h vô tận chống không vương thăng lơ lửng tại này phiến chống không một vật thế giới tư duy chưa trở về bản ngã hôn hôn đ ộ i đội thẳng đến bên thai vang lên tia nhu hòa tiếng tê ơ phi ngữ phi ngữ vương thăng vô ý thức hướng cái nào đó phương vị nhìn lại mắt bên trong có một mảnh m à u xanh biết tại nhanh trong kéo dài hoàng thần gian hắn đã là ở vào hoàn toàn yên tĩnh sân cốc suối tiếng nước c h ả y đinh linh rung động phong thanh nẹn ngào lại ngược lại ngâm khẽ nơi xa ẩn ẩn còn có núi tuyết làm bối cảnh nhưng ngẩn đầu nhìn lại xem đến là mây mù mông lung bầu trời đột nhiên vương thăng tinh thần căng cứng vô ý thức làm ra cầm kiếm tư thế mặc dù toàn thân trên giới không cảm giác được nửa phần l ự c đạo liền tại hắn bên người thượng cổ vương mẫu dung mạ o phượng c ử u cũng đứng tại kia giờ phút này phượng c ử u biểu tình có chút n ố c trệ h i ệ n nhiên còn không có lấy lại tinh thần không nghĩ nhiều vương thăng liền n h à o đi lên không có kiếm nhưng mắc hắn nhắm ngay phượng c ử u khuôn mặt liền làm ộ t cái quả đấm nhưng một màn kế tiếp làm vương thăng cũng có chút ngây người n à y cái trạng thái phượng c ử u bị hắn trực tiếp đánh té ngựa vương thăng cũng cảm giác đến một quyền đến thị chân thực cảm giác như thế nào hồi sự bọn họ không là bị tam thánh người nhất chỉ ép diệt sao phượng c ử u túi đầu ho khan vài tiếng hút mạnh một đại khẩu khí biểu tình cũng xuất hiện rõ ràng kinh ngạc nàng còn chưa kịp nói chuyện một bên lại có nắm đấm đập tới vương thăng rõ ràng là thuộc về không nói hai lời đánh trước lại nói thật làm phái phượng c ử u vẫn không có thể làm ra cái gì ứng đối vương thăng đã là loạn quyền rơi vào phượng c ử u trên người còn chuyên chọn nàng mặt đánh gần nửa ngày sau vương thăng thở hổn hển xem trước mắt kia đã có chút huyết nục mơ hồ thân ảnh đáy mắt cảnh giác lại một chút không có lôi bước một mặt bạch quăng xẻ qua khi tức yếu đất v ư ợ n g cựu thương thế lạng yên biến mất lại khôi phục thành như vậy phong hoa tuyệt đại bộ dáng chỉ là trên người váy dài có chút một mạng vương thăng lập tức lại muốn để quyền sông đi lên hảo trước tới đi không muốn để quan tâm n g ư ơ i người chờ quá lâu ác một tiếng kêu gọi tự vương thăng sau lưng chuyển đến vương thăng nâng nắm đấm run lên không hiểu liền đỏ cả váy mắt ngơ ngác đứng tại kia mà nằm tại mặt đất bên trên v ư ợ n g cựu càng là toàn thân run dày hai hàng nước mắt đột nhiên trượt xuống nàng lại che lại mắt đau nhức khóc lên vương thăng quay đầu nhìn hướng hô hoán thanh nơi phát ra một chỗ đơn giản nhà cỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía sau chung quanh ánh mắt còn là một mảnh trắng xóa nhưng nhà cỏ chung quanh những cái đó nở rộ hoa cùng phiêu diêu bụi cỏ lại tại vương thăng ánh mắt bên trong dần dần q u y ế t tán phòng phía trước đứng một thiếu nữ nàng mang vòng hoa xuyên trắng trẻo sạch sẽ váy dài giờ phút này chính chắp tay sau lưng mang cười hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vương thăng k i a khuôn mặt k i a khuôn mặt vương thăng gặp qua tại thừa kế tạo hóa đại đạo thời điểm gặp qua rất nhiều lần ấn tượng sâu sắc không gì sánh được theo một ý nghĩa nào đó nói ngươi cũng coi là ta nhi tử nha vương thăng m a ngài đi đi chúng tượng tượng thật ể gặp n h a là tựa hồ dùng kính nữ đâu đại nhi tử vương thăng cũng là có chút điểm ngộng ngẫu nhiên vượng vượng hồ hồ hắn đi nhà cỏ bên trong ngồi tại một chỗ bảy đầy hoa tươi cùng ly rượu quầy ba phía trước xem kia tại đằng sau quầy ba bận rộn thiếu nữ phượng cựu từ một bên túi đầu đi tới đột nhiên quỳ tại mặt đất bên trên thấp giọng n h ẹ n n à o vương thăng không có nói thêm cái gì tiếp nhận trước mặt thiếu nữ đưa qua tới chén t r à ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lên tới đi phượng cựu thiếu nữ nhẹ nói ngồi tại vương thăng đối diện tựa hồ còn tại nhẹ nhàng lắc lư bàn chân chúng ta ra phi ngữ vẫn luôn thực cố g ắ n g đâu ta đều có xem đến nhà về phần ngươi phượng mặt đất bên trên quỳ sát nữ nhân toàn thân run dày mấy lần ngươi tội hồ vi phạm chúng ta chi ra nước đ ị n h đâu đại nhân ta ta kỳ thật cũng không ghét ngươi đi làm tiên đế cũng không phản đối ngươi đi cùng tam thánh người đánh giá bọn họ nói theo một cách khác cũng là chút thích kỷ quỷ thiếu nữ nhẹ nói nhưng ngươi đem phi n g ự phong ấn còn muốn trở thành phi ngữ này dặn g có phải hay không có chút quá p h ậ n đâu đại nhân ta cho rằng ngài đã đã không tồn tại đúng không thiếu nữ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài ngươi đối với sinh mạng coi thường c ũ n g không tuân theo đã để ta lần này không cách nào lại tha thứ ngươi nhưng những cái đó đi theo ngươi đi vào chúng ta này một bên linh là vô tội ta sẽ không cho ngươi sinh còn cơ hội nhưng sẽ làm cho ngươi có thể vì bọn họ c h ủ tội qua bên kia a o bên trong đi nên làm thế nào ngươi hẳn là có thể ngộ đến Trưng kết Trưng kết Nữ Nữ Hoa, kết củ, 2. Trưng 800, nữ Hoa, cục, cục, phượng c ử u thân thể run rẩy mấy lần sau đó chính là một trận n ẹ n nào cuối cùng lại đứng dậy đối vương thăng thiếu nữ trước mặt k h ô n g mình hành lễ quay người đi hướng phòng bên trong góc đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt phương ao n à y a o tựa hồ vẫn luôn tại kia chỉ là chưa từng làm cho người chú ý này bên trong không hợp lý hiện tượng hơi nhiều nếu là vương thăng cảm giác hợp lý sự v ậ t xuất hiện chỉ sợ mới là lớn nhất không hợp lý ao nước bên trong xuất hiện mở mịt bà quang ai ra thật mệt nha thiếu nữ đưa tay dỗi lưng một cái bất quá cuối cùng một hạng công tác cũng coi như hoàn thành tiêu cái vương thăng nhắc tay phát biểu có thể hay không nhiều ít cấp điểm giải thích giải thích cái gì rất mệnh mọi người thiếu nữ nhẹ b u ô n g tiếng thở dài hữu khí vô lực ghé vào trước mặt quầy ba bên trên bất quá xem tại chúng ta ra phi ngữ cũng như vậy cố gắng phân thượng ta liền cố mà làm nhiều nói vài lời sự tinh đại khái liền là này dạng này dạng như vậy như vậy hiểu tự nhiên hiểu không hiểu ta cũng không thể nói quá nhiều vương thăng này nữ hoa nương nương có điểm ra đâu vì cái gì xem nàng đã khôi phục hình dáng cũ vương thăng quay đầu lại nhìn về phía bên kia hồ nước đã thấy một cái cây mầm lẳng lặng bay tại mặt nước bên trên đơn giản tới nói phượng i ự u kỳ thật cũng không là sinh linh nàng làm một đoạn chương trình cũng có thể xem là một cái bảo vật là nàng nguyên bản sở tại vũ trụ đổ s ú n lúc kia bên trong sinh linh chế tác đào mệnh công cụ hội tụ kia cái vũ trụ hết thẻ trí tuệ chỉ là tại vũ trụ đổ sụp quy tắc sụp đổ lúc nàng đạo khách thành chủ đem những cái đó linh c h â n á c chính mình thành độc nhất vô nhị trí tuệ thể đáng tiếc nó xông lại lúc liền gặp được ta thiếu nữ nữ hoa sách thanh khi đó vừa lúc là tại ngày nghỉ ta tại vũ trụ biên duyên tàn bộ đâu liền đụng vào này ra hỏa biết rõ ràng hắn thể nội có vô số linh tồn tại sao ta trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào xử lý liền r ứ t khoát mang tại bên cạnh vương thăng nhỏ giọng thầm thì nó lừa qua ngài ngươi lại dùng kính n ữ ai này lương bạc mẫu tự tình hưởng vương thăng cười nói mặc dù này lời nói thực hợp lý nhưng như thế nào vào lúc này ngài miệng bên trong nghe lên tới có điểm giống là bị chiếm tiện nghi nha thiếu nữ híp mắt hỉ hỉ cười vài tiếng tiết cái mẫu thân vương thăng đánh giá các nơi ta không là bị tam thánh người xóa bỏ sao bọn họ cũng dám nói có thể g i ế t t a n h ư tử ách phi ngữ ngươi cảm thấy vũ trụ là từ cái gì cấu thành như thế nào đột nhiên trò chuyện này cái năng lượng cùng ý thức thiếu nữ vỗ tay phát ra tiếng đối vương thăng nhữ mày nói một cách khác liền là hư cùng thực ngươi thực thể mặc dù tiêu diệt nhưng ý thức bị ta kéo qua đồng lý bên kia kia cái cũng là xem ảnh một năm đó ta kỳ thật là có ý bỏ qua chính mình thân thể mở ra chính mình ý thức giới cũng đem ý thức giới trôi nổi tại vũ trụ cùng vũ trụ khoảng cách tránh cho bị này đó vũ trụ quy tắc phá hư mà ta ý thức có thể thông qua tháng năm dài đằng đắng đi ảnh hưởng nghĩ muốn ảnh hưởng đến thế giới nếu như nói thật tồn tại siêu thoát kia hẳn là liền là này cái vương thăng chậm rãi gật đầu có thể nghe hiểu một ít đại khái liền là siêu việt làm phía trước duy độ không gian ân ân có thể như vậy lý giải có thể làm đến mức này năm đó nhưng là phế đi ta không ít công phu gừng ta đều k nàng biết h nói h mình n tại cái gì. khẽ ô n vẫn luôn gánh vác cái gì còn sống kỳ thật rất mệt mỏi đi cũng có thể thừa dịp này cái cơ hội giải thoát ra tới muốn làm cái gì liền đi làm điểm cái gì vương thăng trầm mặc một hồi có chút cười một cái tự dễ ước nói nếu như có thể trở về liền không thể tốt hơn không hổ là ngươi đáp án không có chút nào nằm ngoài dự đoán của ta sư tỷ còn tại chờ ta vương thăng cười nói nếu như phượng cựu chết đã không cái gì mát khắc cường địch ta liền cùng sư tỷ tại địa tu giới sống quãng đời còn lại sự tình làm sao có thể như vậy đơn giản thiếu nữ nữ hoa thở dài đằng sau còn có một cặp sự tình yêu cầu ngươi đi làm vương thăng thở dài nhưng ta có đôi khi cũng sẽ nghĩ nếu như ta giết phượng cựu chính mình sống sót thay thế phượng cựu trở thành tam thánh người đại diện người xây lại lập một cái thiên đình ta đây chứ không nghĩ làm cản dỡ bên ngoài cùng phượng cựu có cái gì không cùng đối với quảng đại nhất sinh linh mà nói trật tự dù sao cũng so hôn loạn phải tốt hơn nhiều thiếu nữ nói kỳ thật đạo lý rất đơn giản ngồi tại càng cao vị trí bên trên liền muốn từ bỏ càng nhiều bản thân không phải liền sẽ sản sinh động l o ạ n ta đây có thể hay không lựa chọn làm cái hiệp khách vương t h ă n g hỏi cùng ta sư tỷ cùng nhau lưu lạc thiên a i hành hiệp trưởng nghĩa truyền bá tốt đẹp tập tụ nếu như ngươi nghĩ đương nhiên có thể thiếu nữ h i p mắt c ư ờ bất quá phỏng đoán ngươi là không bỏ xuống được còn có thuần dương tử bọn họ chờ mong ngươi vì đối kháng vợ cựu ngươi đã muốn chạy tới hôm nay vậy không bằng liền làm tiên thánh giới cùng tứ đại thiên vực q uy về trật tự làm sinh linh nhóm tu sinh dưỡng tước đợi chút nữa một cái hỗn loạn kỷ nguyên bắt đầu phía trước lại lựa chọn về hưu này con đường tam thánh người tại cân bằng đạo tắc cùng sinh linh bọn họ có thể có chút bất cận nhân tình nhưng bản thân lập trường là không có vấn đề lại có địa tu giới cũng cần người che chở vương thăng nghĩ, nghĩ làm cái vung tay trưởng uy cũng không tệ tới cấp ngươi khoe khoang khoe khoang thiếu nữ tự chỗ ngồi bên trên nhảy dựng lên bước h u y ể n chuyển nhẹ nhàng bước chân đi đến một bên tại vách tường bên trên đẩy ra một cái chật hẹp cửa gỗ cửa gỗ bên ngoài là một mảnh nồng lục thảo nguyên không trung lơ lửng từng tòa hòn đảo đám mây vờn quanh tại này đó hòn đảo lúc sau có thác nước tự chân trời treo lại kéo một đầu cầu v ò n g trang trí nhà mình b ê ngoài n này bên trong hẳn là chỉ là một cái thế giới góc nhưng cấp vương thăng cảm giác lại là sinh cơ giạt rào này là phượng cựu bọn họ thế giới cũ thiếu nữ bóc eo mặt nhỏ dưỡng lên như thế nào dạng lợi hại đi trồng cây trồng rừng như vậy nhiều năm nhưng làm ta mệt chết không là ngài theo đuổi siêu thoát là vì cái này là một bộ phận nguyên nhân a thiếu nữ k h o á t k h o á t tay không nên đem ta nghĩ v i đại như vậy ta kỳ thật càng nhiều là tại truy tìm bản thân giá trị cùng với thế giới vạn vật chân lý thật muốn nói vĩ đại còn phải xem hậu thổ nàng vì để cho sinh linh có thể tại chết sau an tường luân hồi vĩnh viễn muốn canh giữ ở lục đạo luân hồi xem đến một cái thế giới chết đi ta sẽ hỏi chính mình nó vì cái gì không thể thu được đến tân sinh hiện tại chỉ kém này cái nàng ngâm p ư ợ n g cựu hóa thành tây giống chờ ta đem nó trồng ở này cái tân sinh thế giới biên duyên làm tam thánh người bọn họ mở cái cửa liền có thể tiếp những cái đó tại chúng ta bên kia linh hồi này một bên đầu thai bất quá ta còn tại suy nghĩ muốn hay không muốn tại này bên trong làm luân hồi hệ thống sinh linh nên như thế nào tự do bày ra tự thân hình thái cũng là kế tiếp không thể không đối mặt quan trọng đầu đề vương thăng đứng tại cửa bên ngoài thưởng thức một trận xuất phát từ nội tâm tán thưởng vài tiếng lại hỏi ngài về sau có cái gì tính toán sao thiếu nữ cười nói khắp nơi đi bộ một chút vũ trụ rất nhiều thế giới rất lớn nếu đi tới đương nhiên không thể cô phụ này đó cơ hội tới đi tam thánh người bên kia thúc giục ngươi cũng nên trở về bên kia bất quá tại trở về phía trước ngươi còn có chuyện phải xử lý xem đó là ai vương thăng theo lời ngẩng đầu nhìn lại cảnh sát trước mắt cũng tại không ngừng biến hóa một viên to lớn đại t h ủ hạng có cái thân ảnh ngồi quỳ chân tại kia trước mặt bày biện một thanh thạch kiếm kia thân ảnh mới nhìn có chút xa lạ nhưng từ phân biệt rõ ràng nhận lại lại cực kỳ quen thuộc giao vân ân ngươi kiếm linh phượng dùng này cái thế giới linh tạo hóa ra nữ nhi cũng là vì cuối cùng thay thế ngươi lúc quan trọng q u n cờ bất quá ngươi à n bản biết nhân cũng không biết rõ tình hình, cùng h rõ p ợ n cũng không cái gì liên、hệ. Nàng là linh n g gì g cái các hệ. thể, với là so ư trước muốn ộ t tại này bên trong khôi bất bước bên phục, khôi này q á nàng không m u gặp ngươi, trong, nàng cấp trốn tại này bên tại cái ta một t làm có hay ể chuộc tội đ ị phương. h Ngươi muốn a không muốn đi k h u y ê n đ ủ vương thăng trầm m ặ t không nói xem nàng bóng dáng môi nhúc nhích mấy lần đột nhiên hỏi nàng tại này cái thế giới không lại chỉ là linh thể đi tự nhiên kia theo nàng đi vương thăng túi đầu làm cái đạo vái trào đáy mắt đầy là cảm khái đứng dậy sau lại thật lâu im lặng nhìn chăm chú dao vân bóng lưng đa tạng vương thăng thì thào một câu hướng lui về phía sau nửa bước thiếu nữ đóng cửa lại hướng một bên đi hai bước đẩy ra khắc một cái chật hẹp cửa gỗ cửa bên ngoài là một đầu thâm thúy khe hở khe hở bên ngoài còn có thể ẩn ẩn xem đến u minh giới bầu trời ưu ám vương thăng đột nhiên có chút không biết làm sao nhỏ giọng hỏi kia ta trở về lời còn chưa dứt liền cảm giác sau lưng bị người đ ạ p một chân thân hình chật vật xông vào phía trước vực sâu một cô ôn hòa lực lượng bao t r ù n hắn lôi kéo hắn vực sâu tại nhanh chóng khép kín vương thăng quay đầu nhìn lại miễn cưỡng có thể xem đến kia càng ngày càng xa vách tường cùng cửa gỗ kia phảng phất là một bức họa có phảng phất là hắn từ nơi đó nhảy vào một bức họa t r ắ n g t r ẻ o sạch sẽ quan g mang đem hắn bao k h ỏ a lại nháy mắt bên trong quan g mang đại tác vương thăng đột nhiên nghe được chính mình tiếng tim đập chân thực cảm giác tùy theo mà tới hắn nhẹ thở nhẹ một cái đáy lỏng bên thai đồng thời xuất hiện nhiều đám tin tức nương tụ thành g i à n mua tiếng nói kiếm tu vương thăng xả thân trừ ma hộ vệ thiên địa trật tự nay lập làm tam giới chúa tể thiên quang bóng người vương thăng mơ mơ màng màng gian đã là bị đám người bao khoả lại vô ý thức ôm lấy vọt tới chính mình ngược bên trong sư tỷ chỉnh cái người đều không thể tỉnh táo lại vô linh kiếm tại hắn tay một bên ngưng tụ thành nhưng trong đó đã không có kiếm linh tiên đế c h i nữ bản chất cũng là một cái thế giới khắc linh lúc này đã biến mất không thấy thậm chí cũng không kịp một tiếng cáo biệt trước mắt tổ sư vương linh quan thanh hoa đế quân ly thường nhị lang c h â n quân thu vi cao bay nhanh nhất nơi xa giáp tại đám người bị cao thủ vây quanh cực lực giải thích bọn họ là phe mình nội ứng hoạch i n h thi thiên trường liệu vân chí phi n ữ ngươi như thế nào t h u ầ n dương tử nhỏ giọng hỏi một câu vương thăng bỗng nhiên hồi thần dùng sức ôm lấy ngực bên trong sư tỷ đối chung quanh người lộ ra mấy phần mỉm cười nhưng hắn vừa muốn mở miệng đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn hướng chính mình tới phương hướng kia bên trong c ả n k h ô n đã khôi phục bình thường chỉ có thấy được u minh giới thấp bé bầu trời n à n g hẳn là cũng thực tịch m ị c h đi bốn Xong.